Mời các bạn cùng nghe phần 36 của truyện con dâu nuôi từ bé chi đạo lý khắp thiên hạ. Phiên ngoại 7, thủ túc 1, Bình Bình đang cúi đầu lôi kéo cửu liên hoàn chơi đến vui vẻ vô cùng, một bên nhạc nhạc nhìn trong chốc lát vỗ tay liền đoạt. Bình Bình không cao hứng kéo lấy cửu liên hoàn không bỏ còn chừng đệ đệ nói chơi ngươi. Ta muốn chơi cái này, nhạc nhạc đem hắn cửu liên hoàn ném cho Bình Bình khăng khăng muốn cướp Bình Bình chơi, Bình Bình nơi nào nguyện ý, một người bắt lấy một bên liền đoạt lên. nhạc nhạc rớt khoát trời xấu giống nhau dùng thân mình ngăn chặn cửu liên hoàn làm bình bình như thế nào cũng đoạt không đi bình bình tức giận đến kêu to lên vươn tay nhỏ liền bạch bạch đánh hắn phía sau lưng nhạc nhạc ép tới càng khẩn một bên các ma ma thấy vội vàng muốn đem hai người tách ra hống nói nhị thiếu gia người cửu liên hoàn ở chỗ này đâu cái kia là ca ca ngươi chơi cái này cái kia ma ma cũng hống bình bình đại thiếu gia không bằng ngài dùng cái này đem cái kia nhường cho đệ đệ chơi ta không Hai đứa nhỏ chăm miệng một lời, bình bình kiên trì nói, đây là ta. Nhạc nhạc tắt chơi xấu. Ta liền phải chơi cái này. Năm tuổi an an từ bên ngoài chạy vào thấy hai cái đệ đệ lại cãi nhau liền đứng ở một bên xem, nhìn một lát liền nghe ra đại khái tới, nàng tiến lên một tay đem nhạc nhạc sách lên tới, để lại liền bạch bạch hướng hắn trên mông tấu. Nhạc nhạc sừng sốt, sau đó hoa một tiếng khóc lớn lên, bình bình cũng hoảng sợ thấy đệ đệ khóc đến thảm, hắn cũng nhịn không được khóc lên, một bên khóc một bên đi đầy an an, nhéo tiểu nắm tay đấm nàng. Người xấu, buông ta ra đệ đệ, đại phôi đàn. An an tức chết đẩy ra hắn nói, không biết người tốt tâm ta là ở giúp ngươi. Các ma cũng đau đầu không thôi, nhưng đây là đại tiểu thư, phía trước lão gia thái thái phân phó qua, đại tiểu thư giáo dục hai cái đệ để khi không cho bọn họ nhúng tay, chỉ cần không đánh đến đặc biệt tàn nhẫn liền tạm gác lại bọn họ trở về xử lý. Cho nên các mama thấy an an ra tay liền không hảo thấu lên rồi, chỉ có thể đứng ở một bên nhìn. Bình bình hiền nhiên không lãnh tỉ tỉ tình thấy hắn bị đẩy ra mà đệ đệ còn bị ấn đét mông Hắn liền nỗ lực duỗi tay đi đẩy nàng khó thở liền dùng tay nhỏ bạch bạch đánh an an liên tiếp nói tránh ra tránh ra Tiểu hài từ không biết thu lực an an bị đánh đau cũng không giáo dục nhạc nhạc rước khoát xoay người để lại bình bình đánh Một bên đánh hắn mông một bên hỏi ngươi còn đánh tỉ tỉ sao tỉ tỉ là ngươi có thể đánh sao Ta ở giáo dục nhị đệ ngươi biết không kêu ngươi không nghe lời kêu ngươi đánh ta Nhạc nhạc từ an an ma chảo hạ nhảy ra tới, xoay người lại đi cứu bình bình, tam tỷ đệ nháy mắt chiến thành một đoàn, an an so hai cái đệ đệ đại tam tuổi, đem bọn họ đánh đến ngao ngao khóc. Nhưng hai đứa nhỏ sức lực cũng không nhỏ, biên khóc biên đánh trở về an an phòng trừng cũng bị đánh đau, cũng hoa hoa khóc lớn lên. Chờ Lê Bảo Lộ chạy tới xem liền thấy ba cái hài từ tương đối ngồi, một bên khóc một bên đánh nhau, người đánh ta một chút ta liền còn một chút trở về an an một người đối phó hai cái đệ đệ, một bên khóc còn một bên cùa trách bọn họ. Lê Bảo Lộ lại đau lòng lại nhịn không được buồn cười tiến lên đem ba cái hài từ tách ra, lau khô nước mắt nhìn một chút bọn họ trên người, phát hiện bà vai cùng cánh tay đều đỏ một mảnh, nàng không khỏi đau lòng nói nhà mình thủ túc như thế nào hạ như vậy trọng tay. Ai động thủ trước? Bình bình và nhạc nhạc cùng nhau chỉ tỷ tỉ, tỉ, đúng lý hợp tình nói, tỷ tỉ, tỉ là người xấu. Lê Bảo lộ dùng nhiệt khăn lông cho bọn hắn đắp cánh tay, biên xoa biên hỏi. Tỷ tỉ, tỉ vì cái gì đánh các ngươi? Bình bình và nhạc nhạc nghiêng đầu nghĩ nghĩ, liền nói, nàng muốn đánh chúng ta. Mới không phải. An an khí kích động nói, nhị đệ có chính mình cửu liên hoàn, hắn không chơi chính mình, đi đoạt lấy đại đệ, đại đệ không muốn, hai người liền đoạt đi lên, ta rõ ràng là ở giáo dục nhị đệ, là ở giúp đại đệ, kết quả bọn họ hai người cùng nhau tới khi dễ ta. Hừ ta không thích đệ đệ, nhưng ngươi đem bọn đệ đệ đổi thành nguội nguội đi. Lê bảo lộ liền hỏi bình bình và nhạc nhạc, tì tì nói chính là thật vậy chăng? Nhạc nhạc chuột dạ thấp hèn đầu nhỏ, một lát sau lại đúng lý hợp tình nói ta liền thích ca ca. ta không cho ngươi Bình Bình không chút nghĩ ngợi trở về một câu Lê Bảo Lộ liền tò mò hỏi Bình Bình nếu ngươi không muốn cấp đệ đệ kia thì tỷ giáo huấn đệ đệ không cần đoạt ngươi đồ vật thời điểm ngươi như thế nào trái lại giúp đệ đệ từ ngữ lượng còn rất ít Bình Bình miệng khoan khoái một chút lắp bắp nói đệ đệ khóc hảo đáng thương tỷ tỷ là người xấu nhạc nhạc sơ sơ mông nhỏ thâm chấp nhận gật đầu Lê Bảo Lộ nhịn không được vuốt hai tiểu hài từ đầu nhỏ cười rộ lên, cười xong liền đối biểu môi ở một bên tức giận An An nói: An An, ngươi xem bọn đệ đệ còn nhỏ đâu, bọn họ cũng không biết thiện ác bình bình thậm chí liền ngươi ở giúp hắn cũng không biết hắn chỉ biết ngươi đem nhạc nhạc đánh khóc. Kia nhị đệ đã làm sai chuyện không nên giáo dục sao? Hẳn là nha, đã làm sai chuyện muốn giáo dục muốn sửa lại kia An An có hay không đã làm sai sự. Lê Bảo Lộ ôn nhu nói cũng có, nhưng có nào một lần cha cùng mẫu thân là bắt lấy ngươi liền tấu. Nàng vuốt nàng đầu nói, đệ đệ làm sai, ngươi muốn dạy hắn, giáo dục phương thức có rất nhiều loại, đánh là nhất hạ sách phương pháp, chờ ngươi mặt khác phương pháp đều dùng quá không có hiệu sau lại dùng cái này được không. An an nhăn cái mũi nhỏ nghĩ nghĩ cuối cùng không tình nguyện gật đầu. Hảo đi, Lê Bảo Lộ liền sau này ngồi ngồi, làm tam tì muội lại lần nữa tương đối mà ngồi. Hảo, hiện tại Tì tỷ, tỷ là đại nhân, đệ đệ là tiểu hài tử, nhị đệ đã làm sai chuyện ngươi muốn như thế nào giáo dục hắn đâu. An An nghiêm túc ngồi ở nhạc nhạc phía trước nghiêm trang nói, nhị đệ, người có chính mình cửu liên hoàn, người nếu muốn chơi liền chơi chính mình, không cần đoạt đại đệ. Nhạc nhạc nhìn Tì Tì liếc mắt một cái, xoay người duỗi tay đoạt lấy bình bình cửu liên hoàn liền ôm vào trong lòng ngực, đô miệng nói ta muốn cái này, ta không cần cái kia. Bình bình sừng sốt, sau đó liền mãnh nhào lên đi đoạt lấy an an thét to, nương ngươi xem, nhị đệ hắn luôn là không nghe lời, nên đánh hắn. Lê bảo lộ một tay sách một cái, nháy mắt đem hai huynh đệ tách ra, sau đó đem cựu liên hoàn lấy lại đây nhìn nhìn, phát hiện hai cái cũng không có cái gì khác nhau, nàng không khỏi tò mò hỏi nhạc nhạc. Ngươi làm gì nhất định phải đoạt ca ca cựu liên hoàn. Ca ca hảo chơi, ta không cần ta, ta liền phải ca ca. Lê Bảo Lộ đang nghĩ ngợi tới có phải hay không muốn thuyết phục Bình Bình đem chính mình nhường cho hắn, hai người trao đổi, nhưng thấy nhạc nhạc bĩu môi bộ dáng, nàng nháy mắt sửa lại chủ ý. Một cái hai tuổi đại béo đô đô hài từ đoạt đồ vật nàng còn có thể xem đến cười ha ha, cảm thấy đáng yêu, năm tuổi cũng cảm thấy đại khái không có gì, nhưng mười tuổi, mười lăm tuổi đâu. Lê Bảo Lộ bàn mặt nói, Bình Bình, này hai cái cửu liên hoàn là giống nhau, hơn nữa vì cái gì ngươi muốn là có thể đoạt ca ca. Đây là không đúng. Nhạc nhạc hoa hoa khóc lớn lên, đá chân nói ta liền phải, ta liền phải. Bình bình cũng khăng khăng không nghĩ làm, hài tử đều hộ thực này nếu là ở hắn không chơi thời điểm hắn không sao cả, hiện tại hắn chính chơi đến hứng khởi, hắn là quyết định không có khả năng nhường cho đệ đệ. Cho nên thấy đệ đệ khóc, hắn liền ở một bên quát liền không cho ngươi, liền không cho ngươi. Nhạc nhạc khóc đến lớn hơn nữa thanh. Một bên mama ma nhịn không được nói thay thái, thái, các thiếu gia còn nhỏ đâu, nơi nào nghe hiểu được này đó đạo lý, vẫn là đừng làm cho bọn họ khóc miễn cho thương thân, hiện tại khóc đến nhiều, buổi tối nói không chừng còn sẽ làm ác mộng đâu. Lê Bảo Lộ liền thở dài một tiếng, làm người đi tìm bảy tám cái đồng dạng cựu liên hoàn tới, nàng làm trò hai hài từ mặt đem kia hai cái cựu liên hoàn ném vào đi, còn lắc lắc, sau đó mới đem cái dương mở ra đẩy đến hai người trước mắt. Được rồi, các ngươi tuyển đi. Hai hài từ trợn tròn mắt. Bình bình nhìn nhạc nhạc lướt mắt một cái, ghé vào cái dương nơi đó nhìn đã lâu cũng không thấy ra cái nào là chính mình. Nhạc nhạc biên nức nở cũng biên đi thuyền đồng dạng cũng nhìn không ra cái nào là phía trước ca ca chơi. Cuối cùng hai người nhìn nhìn ngược lại tìm được rồi tân lạc thú, đem cựu liên hoàn lấy ra mở ra trên sàn nhà, một vòng tròn hợp với một vòng tròn, đặc biệt hảo chơi. Không đến một lát hai huynh đệ lại chơi ở cùng nhau Hai viên đầu nhỏ ghé vào cùng nhau lầm nhầm lầm nhầm nói chuyện Chỉ chốc lát sau liền díu rít cười rộ lên Lê bảo lộ nhìn dối rắm quay đầu hỏi khuê nữ Người xem chúng ta còn dạy bọn họ đạo lý sao An an căn bản không nghe mẫu thân nói chuyện Nàng đối cái này tân trò chơi cũng thực cảm thấy hứng thú Bỏ dậy liền đặng đặng chạy về phòng Ở thanh lăng dưới sự trợ giúp chuyển đến một cái hộp Đây là nàng âu yếm món đồ chơi nàng đem hộp mở ra thưởng thức cụ lấy ra tới đặt ở hoàn còn đặc biệt hào phóng mời hai cái đệ đệ cùng nhau chơi tỷ đệ ba người ghé vào cùng nhau đem tiểu xe ngựa đặt ở một cái hoàn sau đó liền khắp nơi tìm hoa tới cắm ở trên xe ngựa Nhạc nhạc còn cống hiến ra hắn một con tiểu mã trong miệng lộc cộc lộc cộc vội vàng xe ngựa bình bình còn đặc biệt thưởng đem tiểu xe ngựa môn mở ra chính mình ngồi vào đi lê bảo lộ trống cầm ở một bên nhìn cũng không đành lòng đánh gãy bọn họ tiếp tục đề tài vừa rồi. Cố Cảnh Vân đứng ở bên cửa sổ nhìn nửa ngày, thấy bảo lộ buồn dầu trống cằm liền biết nàng ở dối rắm. Cố Cảnh Vân dạo bước đi vào, trên cao nhìn xuống nhìn hắn ba cái hài từ, An An thấy ánh mặt trời bị che khuất liền lười biếng nâng một chút đầu nhỏ, phất tay nói, cha mau tránh ra, ngươi ngăn chờ hết. Nhạc nhạc còn lại là trực tiếp thượng thủ đi đầy phụ thân chân, cố cảnh vân thuận thế hướng bên cạnh một trốn, nhạc nhạc phịch một tiếng liền ngưỡng phiên ngã xuống đất bởi vì là mùa đông, ăn mặc tương đối nhiều, hắn nhất thời phiên bất quá lên, giống chỉ mắc cạn lộ cái bụng rùa đen giống nhau múa may một chút tay chân, nỗ lực nghiêng người lật qua, lúc này mới ngồi dậy. Hắn không chút nào để ý xoay người bỏ đến cửu liên hoàn biên, tiếp tục vừa rồi trò chơi. Cố cảnh Vân ngồi xếp bằng ngồi ở Lê Bảo Lộ bên người, sơ sờ, sờ nàng đầu cười nhạt nói, không vội bọn nhỏ còn nhỏ, có rất nhiều thời gian cùng cơ hội, lần sau chúng ta cùng nhau tới giáo. Lê Bảo Lộ liếc mắt nhìn hắn hỏi, ngươi tính toán như thế nào giáo? ân ngươi trong lòng nghĩ như thế nào ta chính là nghĩ như thế nào? Lê Bảo Lộ tả hữu nhìn xem, tiến đến hắn bên tai nhỏ giọng nói ta sở cữu cữu cùng mợ không đáp ứng. Không sợ ta đi theo bọn họ nói, làm cho bọn họ không cần nhúng tay. Lê bảo lộ vừa lòng. Như vậy tiểu nhân hài từ theo chân bọn họ giảng đạo lý căn bản không thể thực hiện được một cái là bọn họ tiểu nghe không hiểu, nhị là nghe hiểu trong lòng cũng chưa chắc nhận đồng, cho nên ngôn truyền rất khó giáo, vậy chỉ có thể giáo dục con người bằng hành động gương mẫu. Lê bảo lộ như hổ rình mồi nhìn chằm chằm ba cái hài từ, hắc hắc cười hai tiếng, hùng hài từ các ngươi chỉ lo hùng, xem ai hùng đến qua ai. Hải từ cãi nhau đánh nhau là chuyện thường, đoạt đồ vật cũng là chuyện thường, chỉ cần không quá phận lê bảo lộ đều sẽ không quản từ bọn họ đánh đi nháo đi. Nhưng Bình Bình hào tĩnh, nhạc nhạc hiếu độc, hắn lại không yêu cùng người khác chơi, chỉ thích cùng cùng tuổi ca ca cùng nhau. Bình Bình lấy một thứ là có thể chơi tốt nhất lâu, nhạc nhạc lại càng thích chạy ngoài mặt chơi, túng bất động Bình Bình cũng chỉ có thể ở một bên làm phá hư. hoặc là đoạt ca ca đồ vật, hoặc là trực tiếp thưởng thức cụ phá hư, đại bộ phận dưới tình huống bình bình tính tình đều thực hảo. đệ đệ đoạt đi rồi hắn liền lấy một khác dạng, đồ vật hỏng rồi hắn liền đổi một cái, nhưng có đôi khi cũng cố chấp thật sự tính tình vừa lên tới là có thể cùng nhạc nhạc đánh lên tới. Có lẽ là bởi vì phía trước bình bình quá dễ nói chuyện, gần nhất nhạc nhạc làm trầm trọng thêm, buổi tối ngủ khi đều phải đoạt lấy bình bình ổ chăn, nhất định phải đổi ngủ mới vui. lê bảo lộ cảm thấy không thể lại dung túng hắn cái này tiểu tính tình vì thế nhằm vào hai anh em giáo dục chiến dịch bắt đầu khai hỏa hai vợ chồng không có chờ bao lâu không quá hai ngày bình bình duỗi tay lại đoạt nhạc nhạc đồ vật lê bảo lộ liền đối bình bình nói đi đoạt lấy trở về bình bình ngẩng đầu nhìn thoáng qua mẫu thân quay người đi một lần nữa cầm giống nhau chính mình chơi một chút đều không để ý tới mẫu thân lê bảo lộ thấy cũng không miễn cưỡng hắn xoay đầu đối một bên như hổ rình mồi an an nói ngươi đi đoạt lấy An An sớm xem nhị đệ không vừa mắt nghe được mẫu thân mệnh lệnh vỗ tay liền đoạt lấy, sau đó giấu ở chính mình sau lưng. Lê Bảo Lộ liền đối sừng sốt nhạc nhạc nói, đoạt đồ vật là không đúng, ngươi nếu là cũng tưởng chơi có thể thỉnh cầu ca ca nhường cho ngươi chơi, ca ca nếu là không đáp ứng ngươi có thể nghĩ mọi cách thuyết phục ca ca, mà không phải không nói một lời liền đoạt lấy tới, biết không? Nhạc nhạc đô đô miệng, liền ở Lê Bảo Lộ cho rằng hắn muốn khóc ra tới khi hắn yên lặng xoay người bỏ đến ca ca bên người ngồi xuống, cúi đầu cùng hắn cùng nhau chơi. Lê bảo lộ mềm lòng một tí xíu, đang nghĩ ngợi tới nàng đối nhi từ có phải hay không quá nghiêm khắc rốt cuộc hắn mới 2 tuổi đâu. Kết quả hai huynh đệ ghé vào cùng nhau không đến 15 phút, nhạc nhạc lại đoạt bình bình đồ vật lần này bình bình không vui, hai người đoạt lên, nhạc nhạc liền một cái tát đánh vào ca ca trên mặt, bình bình tức giận đến oa oa kêu to, một bên khóc một bên đem đồ vật xả trở về. món đồ chơi tuy rằng mày rũ quá nhưng cũng có bén nhọn chỗ hai người như vậy cho nhau tranh đoạt sợ tới mức lê bảo lộ vội vàng đưa bọn họ tách ra sợ bọn họ cắt tay cái này lê bảo lộ không mềm lòng từ nay về sau nhạc nhạc bảo bảo cảm giác chính mình sinh hoạt ở nước sôi lửa bỏng bên trong hắn cầm lấy chính mình thích ăn bánh hoa quế kết quả còn không có bỏ vào trong miệng đã bị mẫu thân cấp đoạt mẫu thân còn ngay trước mặt hắn đem bánh hoa quế ăn nhạc nhạc nhịn không được cùng cha khóc lóc kể lể mẫu thân hư đoạt ta ăn Cố Cảnh Vân buồn cười nhìn Thê Tử liếc mắt một cái cúi đầu đối với ôm lấy hắn đùi nhi thử nói, ngươi không phải ái đoạt người đồ vật sao, ngươi nương là theo ngươi học đâu. Nhạc Nhạc thương tâm đến khóc, nhưng cái này cũng chưa tính chơi, trừ bỏ nương tỉ thì, thì cũng tổng đoạt hắn đồ vật đoạt xong rồi còn giáo huấn hắn. Đoạt đồ vật là không đúng, ngươi biết ngươi đoạt đại đệ đồ vật đại đệ nên cỡ nào thương tâm đi. Vì thế Nhạc Nhạc phát hiện, hắn trừ bỏ cơm cùng trái cây, điểm tâm cùng món đồ chơi đều bị cướp sạch. Hắn chỉ có thể khóc lóc đi tìm tổ phụ cùng tổ mẫu. Tần tín phương vừa tức giận vừa buồn cười, chừng mắt cố cảnh vân hỏi. Khi còn nhỏ ta chính là như vậy giáo của các ngươi. Không phải, hắn có thể đi ra ngoài đoạt những thứ khác nhưng vì cái gì muốn cướp huynh đệ. Ta liền cũng không đoạt bảo lộ đồ vật. Tần tín phương nghẹn lại, nửa ngày mới nói, nàng là ngươi tức phụ, không phải ngươi thủ túc. Chẳng lẽ cữu cữu cho rằng nhạc nhạc hẳn là đoạt bình bình đồ vật. Tần tín phương nhíu mày Người biết rõ ta không phải ý thứ này, hà tất cắt câu lấy nghĩa. Cố cảnh vân nhìn thoáng qua quỷ linh tinh dường như hướng bên này xem con thứ hai liếc mắt một cái cười nói cựu cựu yên tâm đi, chúng ta có chừng mực các ngươi nếu là không thích loại này phương pháp chúng ta đổi một loại là được lời nói và việc làm đều mẫu mực sao. Hà tử bội đều nhìn không được chừng hắn, một bên đau lòng ôm nhạc nhạc một bên oán trách nói, hắn mới hai tuổi, đại hắn lớn này đó đạo lý tự nhiên liền minh bạch nơi nào dùng đến này đó thủ đoạn. Cô Cảnh Vân gật đầu đồng ý thua tay đứng lên nghe huấn, xong rồi về sau lãnh đắc ý nhạc nhạc trở về. Nhạc nhạc thê rằng còn nhỏ, lại cũng cảm giác được đến chính mình có tổ phụ tổ mẫu chống lưng, cha cùng nương cũng không dám thực quản hắn. Cố Cảnh Vân nắm hắn tay ra sân, còn đặc biệt yêu đãi đem hắn bế lên tới, một đường ôm trở lại ngô đồng nguyền. Cô Cảnh Vân đem nhạc nhạc đặt ở trên giường, đem đi theo nhà đầu bà tử đều vẫy lui, lúc này mới ngồi ở hắn đối diện nói, nhạc nhạc có câu nói liền huyện quan không bằng hiện quản, ngươi biết không. Nhạc nhạc mãn nhãn mê mang, lắc đầu nói, không biết là có ý thứ gì. Huyện quan là một cái rất lớn rất lớn quan quản rất nhiều rất nhiều người quyền lợi phi thường đại tỉ như ngươi tổ phụ cùng tổ mẫu. Nhạc nhạc qua một tiếng, hiện quản chính là hiện tại quản người của ngươi tỉ như cha ngươi ta. Những lời này ý tứ chính là mặc kệ ngươi tổ phụ tổ mẫu như thế nào lợi hại, ngươi đều là từ ta quản, cho nên ngươi lấy lòng tổ phụ tổ mẫu không bằng lấy lòng ta." Nhạc Nhạc liếc mắt một cái vẻ mặt mờ mịt, Cố Cảnh Vân liền nêu ví dụ từ nói, "Tỷ như trời tối ngươi muốn cùng cha hồi sân, lúc này chúng ta làm cái gì a?" Nhạc Nhạc đặc biệt vang dội nói, "Chơi trò chơi." "Ừ, thật thông minh." Cố cảnh vân cười khen hắn một chút, sau đó đột nhiên lãnh hạ mặt tới nói, nhưng là ngươi đắc tội ta ta không cho ngươi chơi, ngươi chỉ có thể phạt chạm. Nhạc nhạc há to miệng nửa ngày mới bĩu môi nói, ta ta muốn cùng tổ phụ tổ mẫu nói. Tựa như vừa rồi giống nhau, nhạc nhạc hung hăng gật đầu. Cố cảnh vân cười, không quan hệ cha sẽ cùng vừa rồi giống nhau nhận sai, đem ngươi lãnh trở về cái này ngươi không chỉ có không trò chơi chơi, liền ăn khuya cũng đã không có ta không cho ngươi ăn, bởi vì ngươi đắc tội ta. Nhạc nhạc khiếp sợ dương miệng, hắn thật cẩn thận mà khuy cha sắc mặt thấy hắn một khuôn mặt đông lạnh xuống dưới liền nhận thấy được hắn nói chính là thật sự, lập tức sợ tới mức hoa một tiếng khóc lớn lên. Thành âm vang vọng thiên địa, ngoài phòng bà tử lập tức chạy vào hoảng loạn hỏi. Lão gia nhị thiếu gia đây là làm sao vậy? cố cảnh vân bình tĩnh phất tay nói, đi xuống. Bà tử sốt ruột nhìn xem khóc đến khàn cả giọng nhị thiếu gia nhìn nhìn lại sắc mặt đạm nhiên lão gia chỉ có thể lui ra. Cố cảnh vân liền ngồi ở mép rừng nhìn hắn khóc nhạc nhạc càng khóc càng thương tâm, căn bản rừng không được tới. Trong nhà chính Lê Bảo Lộ đang nghe đến tiếng khóc khi chạy tới, thấy hai cha con này trạng thái nhìn không được bước chân một đốn. Đây là làm sao vậy? Nhạc nhạc nhìn đến mẫu thân thật giống như thấy được cứu tinh, giang hai tay cánh tay liền phải nàng ôm. Nương, nương, Lê Bảo Lộ đau lòng lên, tiến lên đem hắn ôm vào trong ngực cho hắn xoa xoa nước mắt, ôn nhu hỏi nói, như thế nào khóc? nhạc nhạc tiếng khóc chậm rãi thua nhỏ hắn đánh cách một bên nức nở một bên cẩn thận nhìn về phía phụ thân thấy hắn cũng chính nhìn hắn hắn liền không khỏi oa tiến mẫu thân trong lòng ngực ủy khuất nói cha không cho ta chơi còn không cho ta ăn lê bảo lộ xem hắn này ủy khuất tiểu bộ dáng liền nhìn không được cười vì cái gì không cho ngươi chơi không cho ngươi ăn bởi vì ta cấp tổ phụ tổ mẫu cáo trạng ngươi cùng tổ phụ tổ mẫu cáo cái gì trạng nhạc nhạc suy nghĩ một hồi lâu mới nhớ tới chính mình vì cái gì đi cáo trạng Hắn đô đô miệng, nhìn không được díu dít oán giận nói Bởi vì nương cùng tỷ tỷ đều khi dễ ta Nương cùng tỷ tỷ như thế nào khi dễ ngươi Các ngươi đoạt ta đồ vật là người xấu Nhưng ngươi không cũng đoạt ca ca đồ vật sao Vậy ngươi có phải hay không cũng là người xấu nha Nhạc nhạc hít hít cái mũi không nói lời nào Lê Bảo Lộ liền vuốt hắn đầu nhỏ nói Ngươi xem, ngươi đều biết đoạt đồ vật chính là hư hài tử Ngươi vì cái gì còn muốn đi đoạt đâu Ca ca có ngươi không đều có một phần sao Chính là ta liền thích chơi ca ca kia cũng không nên đi đoạt lấy Mẫu thân cũng thích chăn người bánh hoa quế Đó có phải hay không mẫu thân là có thể đoạt người bánh hoa quế Tì tì còn thích người tiểu món đồ chơi Tiểu áo choàng, tiểu chăn có phải hay không đều có thể đoạt lấy tới Lê Bảo Lộ ôm hắn nhẹ nhàng lay động nói Có lẽ ngươi còn nghe không hiểu Nhưng mẫu thân hy vọng ngươi nhớ kỹ Tì tì cùng ca ca đều là người thủ túc Thủ túc là muốn cho nhau yêu quý, nâng đỡ Người khác đồ vật không nên cường đoạt người nếu là thích có thể đi đổi cũng có thể lại khác mua thậm chí khác làm một phần cường đoạt là người xấu mới có thể làm sự có phải hay không Nhạc nhạc nhăn cái mũi nhỏ suy nghĩ cả buổi trong lòng tổng cảm thấy có chút không đúng rồi lại không biết không đúng chỗ nào Hắn quay đầu nhìn hắn cha liếc mắt một cái gãi gãi đầu vẫn là nghĩ không ra chỉ có thể gật đầu đồng ý Một bên cố cảnh vân hơi hơi mỉm cười cũng dỗi tay sờ sờ hắn đầu nhỏ Buổi tối, bị kinh hách nhạc nhạc yêu cầu cùng cha mẹ ngủ, Lê Bảo Lộ vui vẻ đáp ứng. Nhạc nhạc muốn cùng cha mẹ ngủ, Bình Bình đương nhiên không có khả năng một người về phòng, cũng quyết định lưu lại, sớm đã phân phòng đơn độc ngủ an an cũng không đi. cố cảnh Vân nhìn song song ở trên giường bấu từ bốn người, nhìn không được rũi tay đỡ chán, mặt đều đen. Lê Bảo Lộ liền đầy đầy hắn nói, ngươi đi noãn các ngủ đi. Cố Cảnh Vân nhìn mắt vị trí kia yên lặng mà xoay người rời đi, trong nhà giường vẫn là quá nhỏ, đến đánh một trương đại mới được. Phụ thân vừa đi, ba cái hài từ thấp thấp hoan hô một tiếng, lập tức lăn làm một đoàn chơi lên. Tam tỷ đệ khó được có thể ở bên nhau ngủ cho nên chơi đến có điểm vãn. nhạc nhạc ngủ về sau gắt gao mà giúp vào mẫu thân bên người hiển nhiên hôm nay sự có điểm làm sợ hắn ngủ đến nửa đêm hắn còn gào một giọng nói sợ tới mức lê bảo lộ tỉnh lại đi xem hắn kết quả tiểu tử này đang ngủ ngon lành chỉ là ủy khuất đô đô miệng liền phiên một cái thân tiếp tục ngủ say lê bảo lộ hôn hôn hắn gương mặt đang muốn nằm xuống liền nghe được nhẹ nhàng mà tiếng bước chân nàng không khỏi quay đầu lại cố cảnh vân quẹo vào nội thất tới xem bọn họ hắn thăm dò nhìn thoáng qua hỏi làm ác mộng Gào một giọng nói liền lại ngủ, người cũng mau đi ngủ đi, canh thâm lộ trọng, miễn cho cảm lạnh. Cố cảnh vân ngồi ở mép giường nhìn nghiêng tiểu thân mình ngủ ngon tiểu nhi từ thấp giọng nói cữu cữu cùng mở quá đau hắn. Cách bối nhi thân sao chúng ta có thể lại cùng bọn họ tham thảo một chút. Lê bảo lộ thấy hắn còn ngồi bất động, chỉ có thể xê dịch nói, đi lên đi, bằng không thật muốn cảm lạnh. Cố Cảnh Vân cười, nghiêng người nằm ở bên người nàng, duỗi tay đáp ở nàng trên eo, ghé vào nàng bên tai nhẹ giọng nói, đừng nóng vội chờ bọn họ lại lớn hơn một chút ta liền đem bọn họ mang theo trên người, đến lúc đó cậu mở lại đau bọn họ ta cũng có thể đem bọn họ giáo hào. Cố Cảnh Vân nói được tin tưởng tràn đầy, mà Lê Bảo Lộ luôn luôn tín nhiệm hắn, nghe vậy xoay người đối mặt hắn, qua tiến hắn trong lòng ngực tìm cái thoải mái vị trí, khẽ cười nói, hảo ta đây chờ ngươi dậy bọn họ. cố Cảnh Vân ở bên tai hắn nhẹ nhàng mà ân một tiếng ôm lấy nàng ngủ qua đi. Hai người buổi tối ngủ đến vãn, buổi sáng không khỏi tỉnh đến vãn chút. cố Cảnh Vân cảm giác được trên mặt có lông xù xù đồ vật hoa động không khỏi mở to mắt. Mới mở mắt ra liền đối tượng một đôi tròn xoe đôi mắt. Hắn bất đắc dĩ thật mạnh nhắm mắt lại, ách thanh âm nói tiểu tử thúi, lại không đi xuống ta tấu ngươi. Nhạc nhạc liền ma lưu từ hắn trên người bò đến mẫu thân trên người cười khanh khách chui vào trong chăn. bình bình tắc oa một tiếng từ hắn bên cạnh người nhấc lên chăn phòng chừng là muốn dọa nhạc nhạc kết quả vừa ra tới phát hiện nhạc nhạc không ở hắn tả hữu tìm một chút thấy chăn cùng khởi một cái bọc nhỏ liền ánh mắt sáng lên cười khanh khách chui vào trong chăn cố cảnh vân có thể cảm giác được chỉnh trương giường đều lay động lên chăn đều bị bọn họ lộng rối loạn hai đứa nhỏ ở trong chăn oan ra ngõ hẹp hai người đều kêu sợ hãi ra tiếng ngao ngao kêu ở bên trong ngươi truy ta trốn Cố Cảnh Vân bị hai đứa nhỏ tà đột hữu tiến, tệ đến thiếu chút nữa từ trên giường ngã xuống. Lê Bảo Lộ đã rớt khoát đứng dậy, lật qua hắn liền xuống giường, nàng đứng ở mép giường vận khí xem trên giường hai hùng hài tử thấy an an tránh ở giường rác một mình ôm một góc chăn ngủ ngon, một chút cũng không chịu ảnh hưởng bộ dáng, không khỏi vươn ra ngón tay điểm điểm trong chăn hai người. Bình Bình và Nhạc Nhạc bị chọc đến cả kinh oa oa kêu to, Lê Bảo Lộ liền nói, "Mau ra đây đem thịt tỉ đánh thức chúng ta rời giường đi trong hoa viên trích hoa." Hai đứa nhỏ từ trong chăn chui ra tới, khuôn mặt hồng toàn bộ rất lớn trong ánh mắt còn mang theo thủy quang, hiển nhiên là cười ra tới. Lê bảo lộ ái chết băng kỳ một chút một người hôn một cái, nhìn bọn họ đôi mắt đắc ý nói, không hổ là ta nhi tử này song mắt to cùng ta giống nhau như đúc. Các ngươi có thể có này phó hào tướng mạo cần phải hào hào cảm tạ mẫu thân, bằng không ta nếu làm mắt một mí mắt nhỏ các ngươi đời này liền khóc cũng chưa chỗ khóc. cố cảnh vân nghe này lung tung rối loạn nói không khỏi buồn cười nói kia bọn họ muốn cảm tạ người đã có thể nhiều là ta sinh đương nhiên muốn cường điệu cảm tạ ta hai cái hùng hài từ mặc kệ cha mẹ tranh chấp đã bỏ đến tì tì bên người bắt đầu ngươi xả một chút tóc ta cào một chút khuôn mặt nhạc nhạc thói quen tính dơ lên tay liền chụp tì tì trực tiếp đem an an cấp chụp tỉnh cố cảnh vân cùng lê bảo lộ nhanh chóng xoay người mặc quần áo làm bộ cái gì cũng chưa nhìn đến An An bị quấy dày tỉnh, mở to mắt nhàn nhạt nhìn thoáng qua hai cái đệ đệ lật qua thân lại tiếp tục ngủ. Bình bình và nhạc nhạc thò mò thò lại gần muốn xem hắn mặt bình bình càng là trực tiếp duỗi tay đi bái nàng mí mắt muốn nàng mở to mắt. An An rốt cuộc ngủ không đi xuống, giận đến ngồi dậy một người trong một trường, bình bình và nhạc nhạc bị tì tì đánh thói quen, không cảm giác được ủy khuất liền sẽ không khóc, lúc này bị tấu cũng vui tươi hớn hở thấy nàng tỉnh còn đặc biệt chi kỳ tìm quần áo muốn hướng trên người nàng bộ. An An bĩu môi nói, ta không bao giờ cùng các ngươi ngủ, luôn là xảo ta, đều mau ồn muốn chết. Lê bảo lộ đứng ở mép giường đối ba cái hài tử vỗ tay. Hảo các bảo bối, mau tới đây chạm Hảo cha mẹ cho các ngươi mặc quần áo. Bình bình và nhạc nhạc liền vui sướng bỏ xuống giường, song song đứng ở chân bước lên mở ra đôi tay. An An bĩu môi bỏ xuống giường, còn đánh ngáp một cái, buồn bã ỉu xỉu đứng ở hai cái đệ đệ bên người. lê bảo lộ liền cầm quần áo cho bọn hắn xuyên cố cảnh vân cũng cầm quần áo cấp bình bình và nhạc nhạc chòng lên chờ đem ba cái hài tử truyền hào, lúc này mới mở cửa làm hồng đào đám người đoan thủy tiến vào rửa mặt bởi vì nhớ thương muốn đi trích hoa ba cái hài tử đều là đơn giản dùng khăn lông một lau mặt liền thúc giục phải đi lê bảo lộ liền mang theo bọn họ đi trong hoa viên trích hoa đúng là mùa xuân bách hoa nở rộ lê bảo lộ cầm kéo theo bọn họ ý thư cắt rất nhiều hoa lúc này mới phủng về đi cắm bình mỗi cái phòng đều phóng một ít liền thư phòng cũng chưa buông tha bình bình và nhạc nhạc kiên trì muốn độc lập hoàn thành đưa cho tần tín phương hà từ bội kia hai cái lê bảo lộ thảm không nỡ nhìn xoay đầu đi nhưng tần tín phương cùng hà từ bội lại cao hứng không thôi phủng hoa giống phủng bảo bối giống nhau một người ôm một cái khen bình bình và nhạc nhạc cũng thật bổng như vậy tiểu liền sẽ cắm hoa bình bình và nhạc nhạc đắc ý cữu bà tổ mẫu ngươi cảm thấy đẹp sao đẹp đẹp so với chúng ta cắm còn xinh đẹp đâu chính là tần tín phương đều vuốt râu gật đầu hai đứa nhỏ càng đắc ý cố cảnh vân bình tĩnh ngồi ở một bên chờ đợi ăn cơm hai đứa nhỏ lúc mới sinh ra cữu cữu cùng mở cũng liền nhiều đau bọn họ một ít giáo dục thượng cùng đối đãi bọn họ đại khái giống nhau Nhưng này hai hài từ lớn lên thật tốt quá Chuyên chọn nhà bọn họ sở trường trường Lại bị dưỡng đến trắng trẻo mập mạp Hai người bướng bỉnh lên có thể nháo phiên thiên Nhưng ngoan ngoãn thời điểm lại làm người hận Không thể xoa tiến trong lòng Hơn nữa hai người thông minh lại có thể nói Nói ngọt lên liền hắn cùng bảo lộ đều sẽ đầu hàng Huống chi cậu mở Hơn nữa cữu cữu về hưu sau Có nhiều hơn thời gian lưu tại trong nhà Hắn cùng bảo lộ muốn đi thư viện nữu nữu cũng muốn đi học trong nhà Làm bạn bọn họ chính là an an tam tỷ để Mà này hai tiểu tử ỷ vào chính mình tuổi thắt tiểu, được đến cậu mợ đại đa số chú ý. Cảm tình đều là bồi dưỡng ra tới, hai người cũng càng ngày càng đau bọn họ, có lẽ là tuổi lớn dễ dàng mềm lòng duyên cớ, ngay từ đầu hai hài tử phạm sai lầm bọn họ còn có thể phạt nhưng hai hài tử vừa khóc bọn họ liền mềm lòng. Mềm lòng lần đầu tiên kia liền sẽ có lần thứ hai, đến bây giờ hai vị lão nhân đã tu luyện đến mặc kệ hài tử sai không sai, dù sao sai đều không phải bọn họ trách nhiệm không ở người khác liền ở cố cảnh vân cùng lê bảo lộ trên người. Cho dù là quái ở chính mình trên người cũng không có khả năng là hài tử sai. Đừng nói hiện tại hai hài tử đưa cho bọn họ chính là hai bình hoa chính là hai đống phân bọn họ cũng cảm thấy là hương. Vì không cho cậu mợ lúc tuổi già khó giữ được cố Cảnh Vân quyết định hài từ mãn 3 tuổi sau liền mang theo trên người tự mình giáo dưỡng Chẳng sợ bọn họ thật bị sủng hư kia cũng đến đem mặt ngoài công phu học được Đừng cùng ăn chơi chắc táng giống nhau vụng về cái gì tai họa đều hướng trong nhà mang Bọn họ cho dù là người xấu cũng chỉ có thể là thông minh người xấu cố Cảnh Vân không có bảo lộ như vậy chính trực muốn đem hài từ hướng người tốt bồi dưỡng Hắn cảm thấy nhà mình hài từ tương lai chỉ cần không có hại không chịu khổ là được Là tốt là xấu, xem bọn họ bản tính đi Hà tử bội mang theo hai hài tử đi phóng bình hoa Tần tín phương cười xem bọn họ bóng dáng biến mất Lúc này mới quay đầu cùng Cố cảnh vân nói Thanh minh ta muốn mang hai hài tử trở về tế tổ Bọn họ đại danh nên lấy Cố cảnh vân nhịn không được ho nhẹ một tiếng Hỏi, bình bình cũng muốn mang về Tần tín phương gật đầu Bọn họ hai huynh đệ tự sinh hạ tới liền không tách ra quá Cho nên ta tính toán đem bọn họ đều mang lên Hắn dừng một chút lại nói, nếu nếu cũng trở về, chỉ để lại an an cũng không tốt, nếu không Lê Gia cùng phó ra bên kia ngươi cùng bảo lộ qua đi là đến nơi, làm ta đem hài tử đều mang lên đi. Cố cảnh vân cúi đầu trầm tư một chút, sau đó gật đầu nói cũng hào. Tần tín phương bĩu môi, hắn liền biết cháu ngoại trai ước gì hắn đem chướng mắt người đều mang đi. Cố gia phân tông, cố cảnh vân chính là cái thứ nhất lão tổ tông, cho nên hắn không có nhưng quét mộ cũng liền bồi bảo lộ hồi Lê Gia phó ra một chuyến. Mà thanh minh là quốc gia đại sự, triều đình nghỉ ba ngày, thư viện lại thả 5 ngày Bởi vì lần này trở về là muốn đem nhạc nhạc nhớ đến ra phả thượng Cho nên là đại sự, nữ nữ là hắn nữ nhi duy nhất, nàng khẳng định là phải đi về Cho nên chỉ có thể xin nghỉ Cũng may bất luận là tần tín phương vẫn là hà từ bội Lục nghệ đều không kém, có bọn họ ở nữ nữ công khóa sẽ không rơi xuống An An đã 5 tuổi, sang năm liền có thể tiến thư viện đọc sách thật là nên lấy đại danh Phạm lớn hơn một chút gia tộc đều sẽ trước đó lập tự bối, như vậy liền tính về sau gia tộc khổng lồ lên chi nhánh đông đảo, biết tên họ liền có thể biết được bối phận cũng có thể thực mau tìm được tổ tiên. Tỉ như cố gia cố cảnh vân này đồng lứa đó là nhạc tự bối chẳng qua hắn cứu cứu chưa từng nghĩ tới hắn đi theo cố gia cho nên lúc ấy đặt tên lấy tự khi liền vứt bỏ cái này hạn định điều kiện hoàn toàn căn cứ chính mình ý nguyện lấy. Hiện tại hai bên đã phân tông, Phú Linh Thánh cố phủ độc thành một chi, hắn lại là đời thứ nhất tổ tông, đương nhiên phải cho đời sau lập. Mà tự hai đứa nhỏ sau khi sinh hắn liền suy nghĩ, lúc này bất quá là lấy chính mình châm chiếc hồi lâu tự ra tới dùng. Vân cầm thiên trương thương tùng đón gió tại đỉnh Lan Ngọc Minh Đức Duy Hinh, liền dùng này bốn câu đi tài hoa, phẩm cách tướng Mạo cùng Đức Hạnh đều có, mấy cái hài từ liền từ vân tự bối đi. đảo cùng ngươi trọng danh. cố cảnh vân không thèm để ý nói ta là lão tổ tông không ở này liệt về sau này tự đều xếp hạng chính giữa hắn dừng một chút lại nói an an cũng theo chân bọn họ bài bối về sau nhà của chúng ta nữ nhi đều cùng huynh đệ giống nhau bài bối Trừ phi là thừa tự nữ nhi bằng không giống nhau nữ nhi là không thể cùng nhi tử cùng nhau bài bối Nhưng ở cố cảnh vân nơi này nữ nhi cùng nhi tử là giống nhau Nếu hắn đều là lão tổ tông con nối dõi hậu bối đều phải nghe hắn Hắn đương nhiên muốn hoàn toàn hành xử chính mình quyền lợi Nhà bọn họ nữ nhi không những có thể cùng nam hài bài bối cũng đừng có gì nam hài giống nhau quyền lợi An An tên thực hảo vẫn như cũ dùng an tự, bình bình và nhạc nhạc sao, liền dùng ngựa tốt hai chữ đi, thừa ngựa tốt lấy ngàn dặm hề tới ngô nói phu trước lộ hy vọng bọn họ có thể như đại gia sở chờ mong như vậy trở thành thiên lý mã đi. Tần tín phương trừ trù khóe miệng nói, nói rất đúng giống ngươi không chờ mong bọn họ trở thành thiên lý mã giống nhau. Cố cảnh vân cười, cữu cữu bọn họ là ta như tử ta nếu là không có cái này chờ mong ta như thế nào sẽ cho bọn họ lấy tên này. Hắn nghiêm túc nói ta thực yêu bọn họ tự nhiên hy vọng có thể trở thành giường cột nước nhà. Tần tín phương nhìn hắn một cái quay đầu đối hạ nhân nói đi thúc sục thúc sục phòng bếp. cố cảnh vân đỡ chán, hắn thề hắn không có ghét bỏ quá hai cái nhi từ, vì cái gì liền không ai tin đâu. Ba cái hài từ có đại danh tần tín phương liền làm người đánh tam khối ngọc bài đưa cho bọn họ, mặt trên khắc lại tên của bọn họ. Đây đều là từ một khối ngọc thượng phân xuống dưới các ngươi tiểu cô cũng có một khối. Tần tín phương cười nói, kia khối ngọc đại thật sự, còn có thể lại phân mười tới khối ngọc bài đâu, chờ về sau các ngươi thêm nữa đệ đệ muội muội, hoặc là các ngươi thành thân sinh con lại phân ra tới làng. Cố cảnh vân ân, sẽ để lại cho bọn họ về sau hài tử đi. Tần tín phương liếc mắt nhìn hắn không nói lời nào. Tam tỷ đệ lần đầu tiên rời đi cha mẹ xa như vậy, lâu như vậy, ngày đầu tiên còn đặc biệt hương phấn, tới rồi buổi tối liền bắt đầu thử nghiệm cha mẹ, khóc lóc nháo muốn cha mẹ. Bình bình và nhạc nhạc nhắm mắt lại liền gào, nước mắt cùng không cần tiền dường như đi xuống lạc, an an vốn dĩ cũng muốn gào, nhưng thấy bọn đệ đệ khóc đến như vậy thảm, nàng liền một bên khóc một bên rũi tay đi ôm bọn họ an ủi nói, không quan hệ tỷ tỷ chiếu cố các ngươi. Hai chỉ ủy khuất ôm tỷ tỷ, hoa hoa khóc lớn, hà tử bội vừa buồn cười vừa tức giận. Cùng cữu bà không hảo sao, ngày thường cũng đều là ta mang các ngươi cùng ta chơi thời điểm như thế nào không thấy khóc hiện tại buồn ngủ mới nhớ tới khóc. Nữ nữ thì tại một bên làm mặt quỷ diễu cợt bọn họ. Lớn như vậy còn khóc, không biết xấu hổ. Tần tín phương liền nhẹ nhàng mà chụp nữ nhi một chút chừng mắt nói có ngươi như vậy đương tiểu cô sao. An an đều so ngươi hiểu chuyện, mau đi hống bọn họ. Nữ nữ thẻ lưỡi, đem bình bình sách lại đây ôm qua cô, cô nói, đừng khóc tiểu cô mang các ngươi đi ra ngoài xem đom đón thế nào. đoàn người hiện tại ở tại giã ngoại trạm dịch chung bốn phía trừ bỏ trạm dịch phòng ốc liền không khác phòng ở bên ngoài cỏ xanh nhân nhân ngẫu nhiên có mấy chỉ đom đóm bay qua nữ nữ nhìn thực thích nàng ôm bình bình liền đi ra ngoài nhạc nhạc chậm rãi dừng lại tiếng khóc cũng đi theo thì tì đuổi theo ra đi hà từ bội khiến cho người cho bọn hắn phủ thêm tiểu áo choàng lộ trọng đừng cảm lạnh Nữ nữ đem bình bình đặt ở ven đường, chính mình vọt vào trong bụi cỏ chạy một cái qua lại, kinh khởi điểm điểm ánh sáng đong đóm nhẹ nhàng phi ở bụi cỏ trung đảo quanh, ở trong đêm đen, điểm này ánh sáng có vẻ đặc biệt thần bí cùng mỹ lệ. Tam tỷ đệ nhìn nhất thời quên mất khóc, đồng thời há to miệng nhìn. Nữ nữ đắc ý dương đầu. Thế nào, đẹp đi. tam tỷ đệ oa nga một tiếng vọt vào trong bụi cỏ liền phải rỗi tay chào chúng nó nhưng đừng nhìn đom đóm phi đến chậm người thật muốn chào nó thật đúng là không dễ dàng an an bắt được hai chỉ cất vào túi tiền bình bình và nhạc nhạc một con cũng chưa bắt được ngược lại còn ở trên cỏ quang ngã vài ngã hai người cũng không gọi hạ nhân đỡ chính mình bỏ dậy liền tiếp tục đuổi theo đom đóm chạy chờ chơi mệt mỏi hai người liền tễ đến tì tì trước mặt cùng nhau xem bị chảo đom đóm đom đóm đèn tắt lộ ra xấu xấu thân thể tam tỷ đệ đều là vẻ mặt ghét bỏ nữu nữu sớm bắt một đống dùng băng gạc trang lên hệ hảo sau treo ở một cây gậy gỗ thượng liền cắm ở trạm dịch hàng rào thượng đợi hồi lâu chúng nó lại sôi nổi lượng đèn tụ ở bên nhau ánh sáng xinh đẹp không thôi tam tỷ đệ kinh ngạc cảm thán hoa một tiếng thật cẩn thận mà vây quanh nó xem mới lạ không thôi đây là xe dẫn túi huỳnh chuyện xưa nếu nữ, nữ cẩn thận cầm lấy gậy gỗ, liền dùng ánh sáng đom đóm ánh sáng cấp 3 người chiếu lộ cùng trở lại trạm dịch phòng Nàng làm người đem trong phòng đèn đều tắt mở ra một quyển sách dùng ánh sáng đom đóm đèn đi chiếu An An híp mắt đi lên xem, nhịn không được lẩm bẩm nói, quang quá mờ, xem đến đôi mắt đau, nương không được chúng ta buổi tối ở như vậy Tối tam quang hạ đọc sách Biết nhưng xe giận không phải không có tiền mua dầu thắp sao, có đom đóm sở chiếu ánh sáng liền không sai biệt lắm Bình Bình và Nhạc Nhạc không hiểu ra sao hỏi, xe giận là ai, hắn có thể bắt được rất nhiều đom đóm sao? Đương nhiên, hắn chảo đom đóm nhiều đến có thể đọc sách. Bình Bình và Nhạc Nhạc kinh ngạc cảm thán, thật lợi hại a, hắn ở nơi nào, chúng ta lấy dầu thấp cùng hắn đổi đom đóm đi, chúng ta tương đối thích đom đóm. An An liền gõ một chút ngốc bọn đệ đệ đầu nhỏ, nói, xe giận là cổ nhân, sớm đã chết, các ngươi thượng chỗ nào cùng hắn đổi? Dứt lời đem túi huỳnh ánh tuyết chuyện xưa nói cho bọn họ nghe, đây là cữu bà cho nàng nói tiểu chuyện xưa, nàng còn nhớ rõ đâu. An An không có thể nói ra hà từ bội giảng này chuyện xưa khi thú vị tính, chỉ là thực khô cằn cằn cứ chính mình lý giải giảng đạo từ trước có người kêu xe giận, hắn đặc biệt đặc biệt nghèo, mua không nổi dầu thấp còn muốn nhìn thư, vì thế hắn liền đi bắt đom đóng nhét vào túi tiền làm thành đèn, dùng đom đóm quang tới đọc sách sau lại hắn thành một cái rất lợi hại người. Cho nên ngay từ đầu nàng mới có thể đem đong đóng bỏ vào túi tiền, đáng tiếc kia hai chỉ chết sống không bật đèn, nàng đành phải đem chúng nó thả Còn có một cái thực nghèo người kêu tôn khang, hắn cũng mua không nổi dầu thấp sau đó liền ghé vào tuyết địa thượng đọc sách Cái này kêu túi huỳnh ánh tuyết, bình bình và nhạc nhạc đánh một cái dùng mình, bình bình nói, ghé vào tuyết thượng có thể hay không thực lãnh Nhạc nhạc khẳng định sẽ sinh bệnh Bọn họ cũng thật buồn a vì cái gì không nhóm lửa đâu, nhóm lửa cũng có thể nhìn đến thưa à. Bình bình nhăn cái mũi nhỏ nói, hơn nữa thiên nếu là không dưới tuyết làm sao bây giờ đâu. Chính là người xem thúc thúc nhóm ở nhóm lửa ánh đến chung quanh đều sáng, mùa đông còn có thể biên đọc sách liền ấm thân mình, không thể so ghé vào tuyết thượng cường. Nhạc nhạc hít hít nước miếng, nhìn dưới lầu đống lửa nói thơm quá a ta cũng muốn ăn thịt thịt. Nữ nữ vội một tay kéo lấy một cái sau cổ áo, nói không được các ngươi dạ dày không tốt, không thể ăn. Bình bình và nhạc nhạc lập tức hàm nước mắt giục khóc chưa khóc nhìn nàng. Nữ nữ mềm lòng một cái chớp mắt nhưng cuối cùng vẫn là ngạnh tâm địa lắc đầu. Mùa xuân vốn là nhiều phát sạch chứng, nhiệt không được lãnh không được các ngươi lại là thiểu hài tử ta dám nói các ngươi hôm nay buổi tối nếu là ăn nướng BBQ ngày mai xác định vững chắc ít hầu khô khốc đây là ở trên đường, vạn nhất sinh bệnh làm sao bây giờ. Ở chưa khởi hành trước cha mẹ liền lo lắng bình bình và nhạc nhạc thân thể, ngàn dặn dò vạn dặn dò làm cho bọn họ đem hai người xem trọng, không được bọn họ nhiệt đến, lãnh đến, nhập khẩu đồ vật liền càng đến cẩn thận. Rốt cuộc bọn họ còn nhỏ, lên đường nguy hiểm. Bằng không năm trước chọn đồ vật đoán tương lai cha kế nương liền mang theo nhạc nhạc trở về tế tổ, hà tất chờ đến năm nay. Bình bình và nhạc nhạc bị trấn áp xuống dưới, hai anh em trong lòng xúc động dựa vào cùng nhau, vừa muốn khóc. bởi vì ban ngày chơi đến qua điên hai người lại ủy khuất ở rửa mặt sau cũng mệt rã rời mơ màng sắp ngủ bị người bế lên ấm quá giường hai người một dựa thượng gối đầu lập tức chờ mình ngủ qua đi thoải mái không thôi qua cái thứ nhất buổi tối kế tiếp liền hào mang nhiều trừ bỏ ngẫu nhiên còn sẽ nháo muốn cha mẹ đại bộ phận thời điểm hai anh em đều nhớ không nổi cha mẹ chơi đến vui vẻ không thôi an an càng là đem cha mẹ quên tới rồi trên chín tầng mây mỗi ngày đi theo tiểu cô mông mặt sau chạy đạt được mỗi ngày kỵ một canh giờ mã đặc quyền Đương nhiên không phải nàng một mình cưỡi ngựa mà là tần tín phương hoặc là trong phù hộ vệ ôm nàng Nhưng này cũng làm bình bình và nhạc nhạc hâm mộ không thôi Bọn họ cũng liền giữa chưa dừng xe nghỉ ngơi khi có thể lên ngựa chơi trong chốc lát Còn phải có người gắt gao mà ôm nhiều động một chút đều không được Những ninh tế tổ về sau, người trong nhà bắt đầu thường thường gọi bọn hắn đại danh Để bọn họ nhớ kỹ chính mình đại danh ở bọn họ chưa thượng thư viện trước người trong nhà gọi bọn hắn đại danh trừ bỏ làm cho bọn họ nhớ kỹ chính mình tên ngoại liền còn có một cái khác tác dụng chính là tỏ vẻ gọi bọn hắn đại danh nhân sinh khí tỉ như hiện tại lê bảo lộ gầm lên một tiếng hét lớn cố vân kỳ tần vân ký các ngươi cho ta lại đây chính ngồi sồm trong viện chơi sâu chơi đến vui sướng hai tiểu hài tử nghe được mẫu thân giận tiếng kêu không chút nghĩ ngợi ném xuống trong tay tiểu gậy gộc nhanh chân liền hướng chính viện chạy Nơi đó có bọn họ chỗ dựa a Lê Bảo Lộ cũng đã đuổi theo ra tới, nàng tức giận đến mặt đều đỏ tựa hồ quên mất chính mình sẽ khinh công sự thật dựa chân đuổi theo hai tiểu hài tử, khó khăn lắm ở hoa viên cửa nhỏ trước túm chặt hai người, nàng tức giận đến chỉ vào bọn họ nói không ra lời. Bình bình và nhạc nhạc hai cái chưa từng gặp qua mẫu thân như vậy tức giận, tức khắc xúc cổ bài bài đứng chung một chỗ không dám chạy. Lê Bảo lộ tức giận đến đánh mất lý trí tả hữu nhìn xem, cuối cùng nhìn đến cửa nhỏ biên một gốc cây cây mai, nàng không chút nghĩ ngợi tiến lên chết một cây mai chi, xả quá Bình Bình liền hung hăng mà chiều hắn mong. Bình Bình sợ tới mức run lên, lập tức gào khan lên. Nương, ta biết sai rồi, ta cũng không dám nữa. Người sai chỗ nào rồi, ngươi nói. Bình Bình run dẩy môi nói không nên lời, hắn không biết chỗ nào sai rồi nha, dù sao trước nhận sai luôn là sẽ không sai. Lê Bảo Lộ vừa thấy hắn bộ dáng này, càng giận cảnh cũng không cần, ném đến một bên liền dùng bàn tay bạch bạch bạch chụp hắn mong Bình Bình cái này là thật đau đến khóc thét lên, còn không bằng dùng cảnh chịu đâu, tốt xấu mẫu thân để lại lực không giống dùng bàn tay, Bình Bình cảm thấy mông đều đau đã tê dần Lê Bảo Lộ đánh xong Bình Bình, xoay người xa quá nhạc nhạc sắc bén hỏi, ngươi nói, các ngươi đã nhiều ngày đều làm cái gì chuyện xấu Nhạc nhạc cũng bị dọa tới rồi, vẫn luôn đứng ở một bên không dám chạy, trực giác nói cho hắn, nếu là không chạy cũng liền chụp trầu này, nhưng nếu là chạy không chừng bị chiều thành cái dạng gì đâu. Nhưng mấu chốt là nhạc nhạc cũng không biết chính mình gần nhất làm cái gì chuyện xấu bị nương đã biết, chẳng lẽ là bởi vì hắn hướng tiểu cô trong chăn tắc sâu lông sự bị nương đã biết. Vẫn là không cẩn thận xé rớt tì tì thư sự bị phát hiện. Chẳng lẽ là bởi vì hắn ở tổ phụ tổ mẫu trong phòng loạn đồ loạn hỏa. Lê Bảo lộ thấy hắn khổ tư bộ dáng, tức giận đến bắt lấy cánh tay hắn liền hung hăng tấu một đốn hắn mong. nhạc nhạc hoa hoa khóc lớn lên. Tuy rằng mông thịt nhiều nhưng vẫn là đau a. Lê Bảo lộ cũng nhịn không được đỏ hốc mắt, xuống tay lại một chút không mềm, một bên chụp một bên khóc lóc nói: ai cho các ngươi lá gan a? Các ngươi mới năm tuổi a, như thế nào liền dám khuyến khích người rời nhà trốn đi? Có biết hay không các ngươi thiếu chút nữa đem về thượng hại chết? bình bình và nhạc nhặc ngẩn ngơ sau đó kêu toan ủng nói nương vệ thượng ở hắn cữu cứu nơi đó đâu cùng chúng ta có cái gì quan hệ còn nói không phải các ngươi đem vệ thượng trộm ra vệ phủ hắn sao có thể trở ra tới kia cũng là chúng ta ở cứu hắn lê bảo lộ nghiêm khắc nhìn bọn họ nói cách khác các ngươi cảm thấy chính mình làm được một chút cũng chưa sai rồi hai đứa nhỏ nhịn không được xúc đầu óc không nói lời nào xem ra các ngươi cũng biết không nên a lê bảo lộ tay lại giơ lên tới vệ đại nãi nãi thở phì phò đuổi theo ngăn lại nàng nói đệ muội ngươi nếu là đem hài từ đánh hỏng rồi kia nhưng chính là ta không phải việc này chỉ là bọn hắn bên kia lời nói của một bên vẫn là hỏi qua hai đứa nhỏ mới hào huống chi bọn họ còn nhỏ đâu mới năm tuổi biết chút cái gì mới năm tuổi bọn họ liền dám đem người trộm ra tới lớn chút nữa còn lợi hại đây là làm sao vậy ta đại thật xa liền nghe được bình bình và nhạc nhạc ở khóc Hà tử bội bước nhanh từ trong hoa viên đi ra, một tay đem bình bình và nhạc nhạc ôm vào trong lòng ngực, đau lòng cho bọn hắn sát nước mắt nói, có nói cái gì không thể hảo hảo nói, ngươi xem ngươi cùng thanh hòa khi còn nhỏ ta và ngươi cứu cữu nhưng đối với các ngươi động qua tay. Lê bảo lộ giậm chân, mợ ngươi biết này hai hùng hài từ lần này làm cái gì sao? Hà tử bội tò mò, làm cái gì? bình bình và nhạc nhạc trên mặt treo nước mắt uy khuất lại có chút kinh hoàng nhìn mẫu thân gắt gao rúc vào hà từ bội bên người không nói lời nào hà từ bội thấy bảo lộ tức giận đến sắc mặt ửng hồng không khỏi nhìn về phía vệ đại nãi nãi buổi sáng bảo lộ còn hào hào đâu vệ đại nãi nãi tới sau nàng mới động thủ vệ đại nãi nãi có chút xấu hổ ở hà từ bội dưới ánh mắt căng ra đầu nói sư mẫu này hai hài từ giúp đỡ ta nhị thúc ra tượng ca nhi rời nhà trốn đi để muội nghe xong sinh khí cho nên mới Nói giúp đều là từ cấp bọn họ trốn tránh trách nhiệm. Lê bảo lộ âm thanh lạnh lùng nói, chủ ý có phải hay không hai người ra, đem vệ thượng trộm ra vệ phù có phải hay không hai người làm. Hà từ bội há to miệng, cúi đầu xem hai hài từ. Nhạc nhạc hòa bình bình ủy khuất vô cùng, kêu oan nói, tượng ca ca tổng bị hắn mẹ kế khi dễ, hắn nói, chúng ta nếu là không giúp hắn hắn sẽ chết chúng ta đây là ở cứu hắn. Lê bảo lộ nhịn không được đỡ chán, nhéo nhéo tay nhịn không được lại muốn động tác hà từ bội tuy khiếp sợ lại cũng nhanh chóng đem hai hài từ ôm vào trong lòng ngực nàng đối bảo lộ lấy lòng cười cười. Hai đứa nhỏ là nên đánh, nhưng ngươi vừa rồi đã đánh qua, lại đánh, vạn nhất đánh hỏng rồi quay đầu lại đau lòng còn không phải ngươi. Lê bảo lộ đối hai hài từ một chút cũng không đau lòng, nhưng nàng đau lòng mở. Thấy mợ như vậy khẩn cầu nhìn nàng, tay nàng liền như thế nào cũng huy không đi xuống, chỉ có thể chừng mắt hai hài tử nói, chờ cha ngươi trở về giáo huấn các ngươi. Hai anh em liền cảm thấy mông căng thẳng, sống lưng đều rét lạnh, hai người không chút nghĩ ngợi xông lên đi liền ôm lấy lê bảo lộ đùi biên gạt lệ biên hô, nương, người đánh chúng ta đi, dùng sức đánh chúng ta chúng ta biết sai rồi, về sau cũng không dám nữa. Nhạc nhạc còn trực tiếp nắm lên mẫu thân tay liền hướng mông mặt sau phóng. Ngài dùng sức đánh chúng ta nhận phạt. Lê bảo lộ theo bọn họ lực đạo túm hơn người liền tấu bọn họ mông. hai người không nghĩ tới mẫu thân thật đánh, lại khóc thiên thường địa lên. Ở vệ đại nãi nãi trước mặt, hà từ bội tự giác mất mặt cả giận nói các ngươi hai cái đều cho ta quỳ đến phòng khách đi, đem các ngươi làm sự một kiện một kiện cho ta từ thật đưa tới. Mở lên tiếng, Lê bảo lộ tự nhiên không có khả năng lại tấu, xách theo hai người liền đi phòng khách lại thấy trong sảnh không biết khi nào lót thảm chân đạp lên mặt trên đều là mềm càng đừng nói quỳ người. hà từ bội mắt nhìn thẳng đi qua đi ở thượng đầu ngồi xuống sau đó chỉ chính giữa thảm nói quỳ xuống cho ta từ thật đưa tới bình bình và nhạc nhạc khập khiễng đi đến chính giữa quỳ xuống hai người đều cúi đầu không nói lời nào lê bảo lộ liền một phách cái bàn cả giận nói như thế nào còn muốn chúng ta một vấn đề một vấn đề hỏi sao hai người vội vàng lắc đầu bình bình nhỏ giọng nói chúng ta chỉ là ở suy xét nên từ đâu mà nói lên Nhạc nhạc ở một bên nói, liền tư tượng ca ca bị người khi dễ nói lên đi. Cuối cùng từ Bình Bình chủ giảng, nhạc nhạc ở một bên bổ sung hắn để sót điểm, không có biện pháp. Nhạc nhạc kể chuyện xưa là nghĩ đến đâu nói nơi nào, thường thường nói đến một nửa phát hiện phía trước còn có rất nhiều sự không công đạo cho nên luôn là sẽ chạy về đi một lần nữa nói. Bình Bình lại có trật tự đến nhiều, không dám nói toàn diện, nhưng đại bộ phận chuyện quan trọng đều sẽ không để sót Ở hai đứa nhỏ trong miệng vệ giống một cái liền trong nhà người hầu đều có thể khi dễ tiểu đáng thương Ăn một bữa cơm đều có khả năng là lãnh Muốn ăn bánh đậu xanh đều đến chính mình lấy tiền đến phòng bếp lớn mua hơn phân nửa thời điểm còn mua không được Hắn mỗi tháng tiền tiêu hàng tháng là năm lượng So với bọn hắn hai anh em còn nhiều Phải biết rằng bọn họ đến đi thượng thư viện mới có năm lượng nguyệt bạc Nhưng hắn và nhạc nhà có thể tồn hạ thật nhiều tiền tượng ca nhi tiền lại luôn là nửa tháng không đến liền xài hết Hai người gặp qua rất nhiều lần tượng ca nhi sai sử bất động hạ nhân, chính mình còn bị hạ nhân khi dễ cảnh tượng, rất là lòng đầy căm phẫn, quả nhiên thiên hạ mẹ kế liền không có người tốt. Vì thế từ mẫu thân nơi đó học được hiệp nghĩa cùng chính trực làm cho bọn họ hạ quyết tâm đối tượng ca nhi rút đao tương trợ trợ giúp hắn thoát ly khổ hài. Chính là tượng ca nhi còn nhỏ thoát ly khổ hài về sau đi chỗ nào đâu. Tổng không thể mang về nhà đi, hai cái tiểu nhân cũng không để ý đem giường phân cho hắn một góc, cũng không ngại đem cơm phân cho hắn một chén, nhưng bọn hắn ra cùng vệ gia ly đến thân cận quá, bọn họ chân trước đem hắn mang ly khổ hải, sau lưng vệ gia là có thể tới cửa tới muốn người. Tự giác công phu không học được ra, đánh không lại đại nhân hai tiểu hài từ đem này một loại phương án đi trừ cho nên ba người thương nghị tới thương nghị đi quyết định đưa thượng ca nhi đi hắn cứu cữu ra. Đầu tiên đó là tượng ca nhi cứu cứu là thân thích hắn đối tượng ca nhi cũng thực hào Tiếp theo tượng ca nhi cứu cứu ra ly kinh thành rất xa Ở xa xôi khai phong phủ hắn trụ tới đó vệ ra muốn lại đem hắn chào trở về cũng khó Cuối cùng tượng ca nhi thích hắn cứu cứu Cho nên ba người định ra cái này phương án kế hoạch hồi lâu Tượng ca nhi rốt cuộc từ hắn cha thư phòng trộm ra hắn cứu cứu địa chỉ Sau đó ở bình bình và nhạc nhạc dưới sự trợ giúp viết một phong tình ý chân thành cầu cứu tin vì làm hắn cứu cữu tin tưởng tượng ca nhi còn đem hắn nương lưu lại một cây cây châm dao cho bình bình nhạc nhạc làm cho bọn họ cho hắn cứu cữu gửi đi tin không thông qua vệ gia là bình bình và nhạc nhạc lấy ra bản thân tiền riêng hữu nghị tài trợ thỉnh trạm dịch người hỗ trợ truyền tin trạm dịch tin chậm cho nên tượng ca nhi cứu cữu bình lão gia là ở hơn 20 thiên hậu mới thu được tin mãi cho đến tháng trước bình cứu cữu mới đến kinh thành vệ phủ bình bình và nhạc nhạc cảm thấy tượng ca nhi cái này thoát ly khổ hải tự giác công lao cực đại cho nên tìm lấy cơ tới cửa đi tìm hắn chơi mục đích là phải đợi hắn cảm tạ chính là bình cứu cứu hiển nhiên không phải tới đón tượng ca nhi rời đi hắn cùng cháu ngoại trai ôm khóc một hồi sau đó liền dặn dò tượng ca nhi về sau phải hào hảo nghe lời có việc khiến cho bên người hạ nhân cho hắn truyền tin hắn tuyệt đối sẽ không để cho người khác khi dễ tượng ca nhi bla bla tượng ca nhi hiển nhiên cũng sợ ngây người không nghĩ tới cứu cữu không mang theo hắn rời đi hắn cảm giác được nguy cơ ôm hắn chân liền gào khóc lóc cầu muốn cứu cứu dẫn hắn rời đi nhưng hắn cứu cữu vẫn là nhẫn tâm đẩy hắn ra bình bình và nhạc nhạc nói lúc ấy hắn ca cao liên khóc đến đặc biệt thảm nhưng hắn cứu cữu vẫn là đi rồi tượng ca nhi nói hắn cứu cữu tới sau hắn tự giác có chỗ dựa cho nên liền không thu liễm tính tình không chỉ có đắc tội hắn mẹ kế mama hắn cha cũng đối hắn cao mày quác mắt Nếu hắn không thể cùng hắn cứu cứu cùng nhau đi, khẳng định sẽ bị tố chết cho nên chúng ta mới giúp hắn nghĩ cách. Hai người nghĩ ra được biện pháp chính là đem gạo nấu thành cơm, làm hắn cứu cứu không thể không đem hắn mang đi. Lúc này đây hắn cứu cứu rời đi vệ phủ cho hắn chuẩn bị không ít lễ vật bình bình và nhạc nhạc tiến vệ phủ xuống xe khi liền thấy được cho nên ba người tính toán cuối cùng đem thượng ca nhi trong phòng một cái dương gỗ bay lên không, làm hắn nằm ở bên trong. Hai người khi còn nhỏ không thiếu toàn ngăn tù cái dương trốn mê tàng, vì thế còn ai quá đánh cho nên biết bịt kín không gian phải có không khí bằng không người sẽ chết. Hai người cũng thông minh, dùng tiết phiến đinh ở cái dương tứ giác, sau đó hờ khép nhìn là khép lại kỳ thật để lại khe hở. Hai người khiến cho vệ phủ hạ nhân đem cái dương nâng đến ngoại viện dừng xe địa phương, nói tượng ca nhi thực thương tâm chính tránh ở bên trong khóc đâu. Không cho người quấy giày hắn, mà trong dương đều là tượng ca nhi phát hỏa nói không cần món đồ chơi, bọn họ muốn mang về nhà đi. Vệ thượng trong viện hạ nhân tập mãi thành thói quen, cố phủ hai vị này tiểu công tử thường tới tìm tam thiếu gia chơi, đừng nói trao đổi món đồ chơi, chính là trao đổi quần áo đều là chuyện thường. Cho nên bọn hạ nhân không hỏi nhiều, nâng đồ vật liền đi ngoại viện. Tần cố hai phủ như vậy quyền thế địa vị, hai vị công tử tổng sẽ không trộm đạo đồ vật đi. Cho nên hai người nganh ngang làm người đem trang tượng ca nhi cái dương nâng tới rồi tiền Việt bình ra cùng vệ gia hạ nhân còn tự cấp bình cữu cữu trang xe. Hai người trực tiếp làm người đem cái dương đặt ở bọn họ cái dương bên cạnh, sau đó liền vòng quanh xe loạn truyền, lung tung chỉ huy nói như vậy phóng không tốt như vậy phóng không đúng. Nhạc nhạc còn bỏ đến trên xe dạo qua một vòng, sợ tới mức bọn hạ nhân kinh hô, sợ vị này tiểu công từ ngã xuống thương đến, đến lúc đó bọn họ đã có thể tánh mạng khó giữ được. Chờ nhạc nhạc suốt cuộc chịu xuống xe, một đám hạ nhân liền nghe bọn họ ý kiến trang xe, dù sao hai đứa nhỏ ý kiến cũng chỉ là trước trang cái dương này, sau trang cái kia cái dương, đến nỗi bọn họ đặt ở cái gì vị trí, như thế nào trang là mặc kệ. Cái dương đều là giống nhau lớn nhỏ, không sai biệt lắm trọng lượng cho nên đại gia cũng không cảm thấy khó xử, chỉ hy vọng hai vị tiểu công tử chạy nhanh chơi nị trò chơi này, chỗ nào tới hồi chỗ nào đi. Bình bình và nhạc nhạc tận mắt nhìn thấy ăn mặc tượng ca nhi cái dương bị đặt ở trên cùng, không bị ngăn chặn lúc này mới cảm thấy mỹ mãn đứng ở một bên Hai người còn đặc biệt nhiệt tình đứng ở cửa nhìn theo bình cữu cữu rời đi chờ nhà bọn họ xe ngựa đi xa mới về nhà Mà vệ tượng trong viện hạ nhân căn bản chưa đi đến phòng xem vệ tượng liếc mắt một cách Các bà từ đều tụ ở một gian trong phòng mở họp nói chuyện, bọn nhà đầu tắc từng người đi chơi, không ai nhớ tới vệ tượng còn ở trong phòng thương tâm Chờ đến cơm nước xong thời điểm, nhà đầu đi lãnh hắn số định mức trở về theo thường lệ trước làm bình ma ma chọn lựa qua đi mới đưa vào phòng cấp vệ tượng, lúc này mới phát hiện nhà bọn họ tam thiếu gia không ở trong phòng. Nhà đầu các bà tử cũng không để ý tam thiếu gia vì hấp dẫn đại gia chú ý thường xuyên làm như vậy không có đúng mực sự, lúc này không né ở trong phòng, đó chính là tránh ở sân hoặc trong hoa viên. Bởi vì sợ cơm lạnh cho nên nhà đầu các bà tử lo chính mình dùng xong rồi cơm mới lời biếng đi tìm, nhưng lần này có chút tà môn. các nàng đem tam thiếu ra thường xuyên tránh né mấy cái địa phương đều hảo quá cũng không tìm được hắn bình ma lãnh hạ mặt tới uy nghiêm nói làm người lại cẩn thận chút đem trước kia không lưu ý quá góc cũng tìm một lần nhưng vẫn là tìm không thấy bình mama lúc này mới cái chán đổ mồ hôi nắm chặt nắm tay nói trừ bỏ ta sân cùng trong hoa viên mặt khác trù từ sân cũng phải tìm mama kia động tĩnh liền rất lớn Vô nghĩa cái gì, chạy nhanh đi tìm, trước đem hắn tìm ra lại nói chuyện, sau đó chúng ta lại chậm rãi xử trí. Cái này toàn bộ vệ phủ đều kinh động, vệ tùng hắn cha vệ trì đều kêu quản sự qua đi hỏi chuyện. Vì thế toàn bộ vệ phủ đều bị phiên một lần, vệ thượng liền cùng nhân gian biến mất giống nhau không thấy. Vệ thượng hắn cha vệ phi cả người đều không tốt, hắn là tưởng giáo huấn con của hắn tới, nhưng hắn không phải còn không có tới kịp thực thi sao, như thế nào người đã không thấy tăm hơi? Vệ ra cũng phái người tới hỏi qua bình bình và nhạc nhạc đảo không phải hoài nghi bọn họ đem nhân ra như từ quải chỉ là đơn thuần tới hỏi một câu ngày đó hay không có dị thường, vệ thượng có nói qua cái gì. Lúc ấy vẫn là hà từ bội dẫn bọn hắn thấy người, hiện giờ còn ký ức khắc sâu, hai đứa nhỏ thở ngắn than dài nói tượng ca nhi khóc thật sự thương tâm, nói hắn cứu cứu cũng không đau hắn, chúng ta thấy hắn thật sự thương tâm liền không thật nhiều lưu, như thế nào, hắn hiện tại còn thương tâm sao. Vệ gia đương nhiên sẽ không nói vệ tượng ném, chỉ là hàm hồ lên tiếng, bình bình còn dặn dò bọn họ nhất định phải nhiều quan tâm quan tâm tượng ca nhi, hắn bị coi trọng cảm nhận được yêu thương liền sẽ không thương tâm. Vệ gia quản sự cường cười một tiếng ứng tự trở về bẩm báo. Bởi vì hai hài từ biểu hiện ai cũng chưa hoài nghi bọn họ. Vệ tượng liền cùng nhân gian biến mất giống nhau không thấy. Ngày thường vệ trì rất ít thấy cái này, tôn tử cảm tình cũng không thâm, nhưng lại thế nào kia cũng là chính mình tôn tử, vẫn là cháu đích tôn, muốn nói không đau lòng là không có khả năng. Hắn một lòng đau liền sinh khí tự nhiên liền đem khí rơi tại nhi tử vệ phi trên người, cảm thấy nếu không phải hắn không quan tâm hài tử, bất công quá mức, vệ thượng sao có thể rời nhà trốn đi. Đúng vậy, vệ gia cuối cùng vẫn là đem vệ thượng biến mất định tính vì rời nhà trốn đi. Bằng không, nhà cao cửa rộng, ai có thể lặng yên không một tiếng động trói đi hắn Chỉ có thể là chính hắn đi ra ngoài, tuy rằng không biết hắn là dùng cái gì phương pháp tránh thoát nhiều như vậy đạo môn ba từ cùng gã sai vặt Vệ phi cũng là gấp đến độ ngũ thẳng đều đốt, hắn là tưởng giáo huấn con của hắn, rốt cuộc hắn cho hắn đại cữu từ viết như vậy tin, không biết thật đúng là cho rằng hắn ngược đãi hắn đâu Trừ bỏ hắn đại ca, hắn liền chưa thấy qua như vậy hố cha nhi tử, vì không cho con của hắn cùng hắn đại ca vệ tùng giống nhau sau khi lớn lên chuyên môn hố cha, hắn quyết định từ nhỏ giáo khởi nhưng hắn còn không có tới kịp giáo đâu, nhi tử liền biến mất. Lúc này vệ phi cũng không khỏi tình lại khởi chính mình tới, chẳng lẽ hắn thật sự bất chi bất xác chung ngược đãi nhi tử, hoặc là âu thị ở hắn nhìn không thấy địa phương ngược đãi nhi tử. Nàng ở trước mặt hắn biểu hiện ra ngoài đạm nhiên đều là giả. Không quan tâm hắn trong lòng có bao nhiêu nghi vấn, việc cấp bách là tìm được nhi tử, vệ thượng nhưng chỉ có 5 tuổi nhiều, không nói bên ngoài bọn buôn người chính là đói đều có thể đem người cấp đói chết. Cho nên vệ gia bắt đầu mãn kinh thành tìm người, nhưng vệ thượng sớm ngồi xe ngựa rời đi kinh thành một đường hướng nam đi. bình bình và nhạc nhạc chỉ nói chính mình biết đến bộ phận vệ đại nãi nãi nhịn không được thở dài một tiếng đối hà từ bội cùng bảo lộ nói sư mẫu đệ muội các ngươi một cái ru rú trong nhà một cái thiếu cùng trong vòng người kết giao vệ phủ sự các ngươi chỉ có thấy mặt ngoài thật không biết bên trong có bao nhiêu phức tạp Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua hai hài từ thấp giọng nói, muốn nói ta kia nhị đệ muội ngược đãi tượng Ca Nhi lại còn không đến mức, nhưng muốn nói nàng không trách nhiệm nàng cũng đi không thoát, việc này ai, nói đến nói đi vẫn là mẹ kế làm khó, về sau có khuê nữ ngàn vạn không cần gả cho người làm vợ kế thật là thân không phải, sơ cũng không phải. Bình Bình và Nhạc Nhạc cùng tượng Ca Nhi giao hảo, liền biết từ tượng Ca Nhi nơi này xuất phát cho rằng ta kia nhị đệ muội là ác mẹ kế, lại không biết này trong đó sự phức tạp đâu. Vệ phi là vệ Tùng cùng cha khác mẹ đệ đệ, là vợ kế sở ra cùng vệ Tùng quan hệ không tốt nhưng muốn nói có bao nhiêu đại thù ngược lại không đến mức bởi vì vệ Tùng vẫn luôn đem hắn cha cùng hắn tổ phụ lập vì địch nhân, đối lập hắn tiểu như vậy nhiều đệ đệ nhiều nhất không thích còn không đến mức cũng thiết vì địch nhân. Bất quá hắn đệ đệ vận khí không tốt lắm, muốn đính hôn khi hắn cha bị hắn đại ca đấu đảo, hắn cha không chỉ có bị cách chức, bọn họ vệ phù cũng bị liên lụy đến cha ra mặt khác vấn đề. Đến cuối cùng hắn cha tuy rằng không hạ ngục nhưng trong nhà cũng bồi đi ra ngoài không ít tiền. Cuối cùng hắn tổ phụ còn bị tức giận đến nằm ở trên giường 2 tháng. Hắn phía trước nói tốt việc hôn nhân cũng thổi Phía trước làm mai khi hắn là hộ bộ tà thị lang đích thứ tử. Hắn tổ phụ tuy đã về hưu nhưng ở trong triều cũng còn có nhất định uy vọng cùng nhân mạch. Bởi vậy hắn nói việc hôn nhân không kém tương lai nhạc phụ đại nhân là tứ phẩm chi phủ. Đáng tiếc hắn cha bị cách chức vệ ra thanh danh còn xuống dốc không phanh. Hắn đại ca nhưng thật ra xuất đầu, không chỉ có từ khu mỏ triệu hồi, còn vào một cái hảo bộ môn, lại là hoàng thân quốc thích tuy có cái vệ kẻ điên ngoại hiệu ở, nhưng tiền đồ cũng không thể hạn lượng. Mà mọi người đều biết, hắn đại ca cùng hắn tổ phụ cùng phụ thân như nước với lửa, vì thế hắn việc hôn nhân càng gian nan. Tình huống như vậy hạ, hắn nương liền cho hắn nói một môn thân, giang nam hoàng thương bình gia Bình gia cũng bắt đầu đi xuống sườn núi lộ, bọn họ không có hoàng thương tài phú, lại có thương nhân con buôn cùng tính kế Vệ phi đối việc hôn nhân này rất không vừa lòng, nhưng hắn vẫn là chậm rãi cùng hắn tức phụ bồi dưỡng ra một ít cảm tình Kết quả hắn tức phụ liền bởi vì sinh hài từ vấn đề kéo hai năm liền đã chết Một năm sau hắn cưới thư hương nhà Âu Thị, Âu Thị gia cảnh so Bình Thị, nhưng nàng từ nhỏ biết chữ chi thư đạt lý cùng vệ phi rất có cộng đồng đề tài Vì thế hắn thực mau hưởng thụ tới rồi hôn nhân mang đến hạnh phúc bàn tay vung lên liền đem hậu trạch sự đều giao cho nàng tới quản, bao gồm con của hắn vệ thượng Vệ thùng sớm tại rất nhiều năm trước liền cùng hắn cha nháo phiên, mang theo hắn tức phụ phân ra sống một mình. Đừng nhìn hắn là đích trường tử, trừ bỏ hắn nương lưu lại những cái đó của hồi môn, hắn giống nhau đồ vật cũng chưa lấy liền dọn đi ra ngoài. Cũng bởi vậy, hắn quanh năm suốt tháng cũng không trở về vệ phủ một chuyến cũng không ai nói hắn nhàn thoại toàn kinh thành người đều biết bọn họ phụ từ quan hệ không tốt mà trong vòng người cũng đều mơ hồ đoán được bọn họ phụ từ quan hệ vì sao không tốt cho dù là trong lòng không tán đồng miệng hộ sĩ cũng nói không nên lời trách cứ vệ tùng nói. Vệ tùng có thể không thèm để ý, vệ đại nãi nãi lại phải vì trưởng phu lo lắng nhiều chút bởi vậy mỗi phòng ngày hội nàng liền tính không tự mình tới cửa cũng sẽ bị hậu lễ đưa lên tận lực không cho bắt được trưởng phu nhược điểm. cũng bởi vậy nàng xem như cùng vệ phủ lui tới tương đối nhiều người cùng âu thì cũng coi như hợp nhau âu thì không tính từ mẫu nhưng tuyệt đối không phải ác phụ nàng gà vào vệ gia khi vệ thượng mới ba tuổi khi đó hai từ tiểu bị dưỡng đến trắng trẻo mập mạp rất là đáng yêu Bất luận từ lý trí thượng vẫn là cảm tình thượng nàng đều thực nguyện ý cùng vệ thượng làm tốt quan hệ, vệ đại nãi nãi tự nhận còn có hai phân xem người ánh mắt, mà lúc ban đầu Âu Thị cùng vệ thượng ở chung đến đích xác không tồi, vì có thể giáo dưỡng hảo nàng, Âu Thị không thiếu từ nàng nơi này lấy kinh nghiệm. Khi đó vệ thượng bị dưỡng thật sự tinh xào, bị giáo đến có lễ phép ngoan ngoãn nghe lời, vệ trong phủ liền không có không thích hắn. nhưng vệ thượng bên người tất cả đều là hắn tiên mẫu lưu lại nha đầu bà tử tựa hồ là vì không cho hài từ quên hắn thân sinh mẫu thân các nàng bắt đầu nghĩ mọi cách ngăn cản âu thị tiếp cận vệ thượng thậm chí không tiếc đem vệ thượng lộng bệnh giá hỏa ở âu thị trên người cùng lúc đó tân chủ mẫu cùng cũ chủ mẫu tâm phúc nhóm cũng bắt đầu vi hậu chạy các loại sai sự cùng quyền lợi tranh đấu lên âu thị thị tì dựa vào tự nhiên là âu thị mà bình thị lưu lại nha đầu bà tử tắc gắt gao mà dựa vào ba tuổi vệ thượng tuổi nhỏ vệ thượng đã bị người đặt ở hòa thượng nướng bình thị người muốn tranh quyền đem vệ thượng đẩy ở phía trước rồi lại không thể đối xử tử tế hắn mà âu thị thị thì luôn là bị quấy nhiễu cùng tìm cha không khỏi thẹn quá thành giận cũng bắt đầu nhằm vào vệ thượng vệ thượng bắt đầu ký sự nhìn đến chính là mẹ kế thị thì các loại khi dễ hắn tự nhiên thâm hận âu thị cùng âu thị quan hệ càng không hào Vệ Đại nãi nãi thở dài nói, cũng không biết ta kia nhị thúc cùng bình gia có cái gì hiệp nghị, lẽ ra đã đem hậu trạch sao cho Âu thị, kia Âu thị liền có quyền xử lý trước thay thái, thái lưu lại người, nhưng ta kia nhị thúc luôn là từ giữa ngăn trở Âu thị tay chân chịu trói, có lẽ cũng là bị trước thay thái, thái những cái đó thị thì chọc giận, thế nhưng liền mặc kệ mặc kệ Tượng ca nhi là trong đó nhất vô tội, rốt cuộc hắn mới có 5 tuổi thiên đứa nhỏ ngốc này còn tin vào hắn bên người những cái đó ma ma nói, cho rằng hắn cứu cữu là thật tốt người, rất thương yêu hắn đâu, lúc này mới nháo ra chuyện này. Vệ đại nãi nãi nói, bình bình và nhạc nhạc đại gửi đi ra ngoài lá thư kia bị bình cứu cữu lấy làm nhược điểm, buộc ta nhị thuốc cho rất nhiều chỗ tốt chuyện này mới tính quá. cũng bởi vậy trong phủ người cũng chưa nghĩ tới hải từ sẽ ở bình cữu cữu đoàn xe chung rốt cuộc hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài như vậy yêu thương tượng ca nhi lại như thế nào sẽ ở cầm chỗ tốt sau còn mang đi tượng ca nhi Bọn họ lại sợ bình gia đã biết tượng ca nhi mất tích sự lại lần nữa tìm được lấy cơ công phu sư từ ngoảm cho nên vẫn luôn không thông chi bọn họ càng không có phái người đi bọn họ đoàn xe chung tìm, vệ đại nãi nãi thở dài nói tượng ca nhi kia hài từ liền vẫn luôn nằm ở trong dương khát liền uống khẩu lạnh nước trà, đói bụng liền gặm hai khẩu điểm tâm, liền như vậy ở trong xe ngây người một ngày một đêm, vẫn là bởi vì người có tam cấp mới gõ khai cái dương bỏ ra tới, đoàn xe người thế mới biết. Những cái đó nước trà cùng điểm tâm là bình bình và nhạc nhạc tùy tay từ tượng ca nhi trong phòng trên bàn nhét vào đi, mục đích là làm hắn trốn lâu điểm. Ai biết tượng ca nhi trốn đến lâu lắm, bình cựu cữu sớm nửa ngày cùng đoàn xe đường ai nấy đi, mang theo hai cái tùy tùng quải nói đi nơi khác làm buôn bán. Bình ra đoàn xe làm chủ chính là một cái quản sự. Cái kia quản sự nhìn đến đưa tới cửa tới vệ tượng không biết nên xử lý như thế nào, lẽ ra hắn hẳn là đem vị này đại thiếu gia hoàn hảo không tổn hao gì đưa về vệ gia mới đúng. Nhưng hắn biết nhà mình chủ tử, biểu thiếu gia ở trong tay của hắn nói không chừng còn có thể lại là một môn sinh ý, nếu là cứ như vậy bạch bạch đưa trở về qua đi lão gia sẽ không khen hắn, nói không chừng còn sẽ trách phạt hắn. Bởi vậy quản sự nghĩ rồi lại nghĩ cuối cùng vẫn là đem vệ tượng cấp mang lên, một bên còn làm người đuổi theo bình cứu cứu hội báo việc này. Bình cựu cữu có chút khó tìm, vì thế chờ đuổi theo gia đình cuối cùng mang về bình cựu cữu thư tín khi thời gian đã qua đi nửa tháng, bọn họ đều mau trở lại kinh thành. Mà trong kinh thành vệ phủ một mảnh tình cảnh bi thảm vệ phi cơ hồ đã nhận định con của hắn đã chết hơn nữa vẫn là chết đều tìm không thấy thi thể kia một loài. Hắn lại thương tâm lại bi phẫn cuối cùng cùng Âu Thị Xào một trận, sau đó làm người đem hầu hạ vệ thượng hại nhân toàn trói lại một cái không lộ toàn bộ miếm đến thôn trang làm cu ly. Hắn biết về thượng sự giấu không được chỉ có thể xuống tay trước đem sai đầy đến bình ra trên người, bằng không lấy bình cữu cữu bản tính không biết muốn từ hắn nơi này thu quát đi nhiều ít đồ vật mới có thể thỏa mãn. Chờ hắn đem bình thị lưu lại người xử lý tốt tự nhận không có nhược điểm để lại cho bình gia bắt lấy sau mới phái người đi giang nam báo tang Sau đó không đến nửa tháng đi báo tang người đem bị tử vong vệ thượng mang về tới. Vệ ra lại là một trận gà bay chó suộc, vệ phi rất muốn tấu nhi tử một đốn, nhưng tay dơ lên lại nghĩ tới hắn cấp bình cựu cữu viết lá thư kia cuối cùng sinh sôi cấp nhịn Một bên giận đến nghiến răng nghiến lợi còn muốn một bên làm bộ ôn nhu hỏi hắn vì cái gì muốn rời nhà trốn đi, lại là như thế nào rời nhà trốn đi, trong khoảng thời gian này lại là ở nơi nào như thế nào vượt qua. Tuy rằng vệ phi tự nhận là ôn nhu, nhưng vệ thượng nhìn bộ mặt vạn vẹo cha vẫn là không tự chủ được run lên một chút sau đó thực không có nghĩa khí đem bình bình và nhạc nhạc cấp bán. Không nghĩ tới việc này còn đề cập đến có cảnh vân hai cái nhi tử, hơn nữa kia hai cái so nhà mình nhi tử còn nhỏ hai tháng hải tử không chỉ có đảm đương bày mưu tính kế quân sư nhân vật thế nhưng còn tự mình ra tay làm người đem con của hắn đóng gói nâng tới rồi tiền viện. Nâng cái dương chính là vệ phủ hạ nhân kia mấy cái bao có thế nhưng một chút dị thường cũng không phát hiện vệ phi là đã nghẹn khuất lại phẫn nộ. Cố tình đối phương không chỉ có chính mình quyền cao chức trọng, hắn cứu cữu càng không thể khinh thường, hiện tại bọn họ một nhà chính là ở tại tần phủ. Vệ phi thực túng không dám lên môn chất vấn, chỉ có thể đi tìm hắn đại ca ai làm hắn đại ca cùng cố cảnh vân là sư huynh đệ, hơn nữa hắn đối cố cảnh vân so đối chính mình còn thân đâu. Vệ Tùng không ở, hơn nữa cũng không biết khi nào mới có thể trở về cho nên vệ phi chỉ có thể đem việc này ủy thác cấp vệ đại nãi nãi, hắn chỉ có một ý tứ cố cảnh vân hai nhi tử làm những việc này cố cảnh vân hắn có biết hay không. Hảo, sự tình công đạo xong, đại gia ánh mắt lại lần nữa trở lại bình bình và nhạc nhạc trên người. Hai hài tử ủ rũ cục đôi quỳ gối thảm thượng nhận thấy được đại gia ánh mắt không khỏi hơi hơi thẳng thắn eo bối. Hà từ bội liền khó xử lên, nàng cũng cảm thấy hai hài từ thật sự là thật quá đáng. đem người giấu ở trong dương, trên đường một khi ra điểm sai lầm, người liền khả năng đã chết. Bọn họ không chỉ có nên phạt còn nên trọng phạt. Chính là xem bọn họ cái chán đổ mồ hôi, thấp thỏm bất an tiểu bộ dáng nàng lại không đành lòng, nàng nhìn nhìn vệ đại nãi nãi, lại nhìn xem bảo lộ cuối cùng rứt khoát nhắm mắt lại tới cái mắt không thấy tâm không phiền. Xong rồi. Bình bình và nhạc nhạc thấy thế không khỏi hoạt động một chút mông trộm ngắm hướng mẫu thân. Lê Bảo Lộ nghiêm túc nhìn bọn họ không nói một lời, vệ đại nãi nãi liền đứng dậy nói, đệ muội canh giờ này cũng không còn sớm ta về trước ra đi. Nàng giữ chặt Lê Bảo Lộ tay thấp giọng nói tuy nói hai đứa nhỏ đã làm sai chuyện, nhưng ít ra tâm là tốt hơn nữa kết quả cũng không xấu, ngươi vừa rồi đánh đến đồ tàn nhẫn ta cùng ta kia nhị thúc nói nói, việc này liền tính bóc đi qua đi. Lê Bảo Lộ khẽ lắc đầu. Đa tạ sư tầu chuyện này ta sẽ tự mình tới cửa cùng vệ nhị ra nói. Vệ đại nãi nãi sừng sốt vệ phi làm nàng ra mặt điều giải việc này đó là vì cấp cố ra dưới bậc thang, bảo lộ như thế nào còn tự mình đi. Lê bảo lộ không lưu ý đến nàng biểu tình, đem người đưa đến nhị môn chỗ mới trở về phòng khách. Hai tiểu hài tử vẫn như cũ thành thật quỳ, Lê bảo lộ đứng ở bọn họ phía sau nhìn nửa ngày cuối cùng ngẩn đầu đối hà tử bội nói, mở ngươi đi trước nghỉ ngươi đi. hà từ bội do dự một chút vẫn là đứng dậy rời đi khóe miệng gắt gao nhấp không có nói một lời nàng biết giáo dục hài từ nhất kỵ lặp lại càng kỵ các đại nhân xử chỉ ý kiến không thống nhất tuy rằng nàng luôn là ngăn đón không cho thanh hoa thuần hy dùng cách xử phạt về thể xác hài từ nhưng đó là ở không quan hệ đại nhã điều kiện hạ lần này hai đứa nhỏ phạm sự hà từ bội nhấp nhấp miệng không khỏi nghĩ đến chẳng lẽ thật là bởi vì ta cùng tuấn đức quá sùng bọn họ duyên cớ lê bảo lộ vây quanh bọn họ xoay hai vòng Lúc này mới ở thượng đầu ngồi xuống Chống đầu nghiêng đầu xem bọn họ không nói một lời Nhưng như vậy cấp hai đứa nhỏ áp lực mới là lớn nhất Hai người cây chán không khỏi đổ mồ hôi Càng thêm thấp thỏm bất an nhìn về phía mẫu thân Lê bảo lộ liền như vậy lặng lặng mà cùng bọn họ đối diện Cuối cùng hai đứa nhỏ bại hạ trận tới Chột dạ rời đi ánh mắt Lê Bảo Lộ này ngồi xuống chính là non nửa cái canh giờ, hai đứa nhỏ vẫn là lần đầu quỳ lâu như vậy, hơn nữa áp lực tâm lý, hai người cảm thấy trên lưng giống như đè ép một tòa núi lớn dường như, sống lưng đều phải thiếu chút nữa cong đi xuống. Nhưng hai người đáy lòng có chút nho nhỏ kiên trì, bọn họ cảm thấy bọn họ không có làm sai tượng ca nhi ở vệ phụ quá đến gian nan là sự thật hắn quá đến một chút cũng không khoái hoạt rời đi có cái gì sai. Lê Bảo Lộ cũng suy nghĩ vấn đề này, hai đứa nhỏ thật sự sai rồi sao? sai ở ngươi nơi nào nàng có thể từ phương diện kia dạy bọn họ nhưng đem sự tình suy nghĩ một lần trừ bỏ phương pháp dùng sai rồi ngoại nàng đáy lòng chỗ sâu trong không muốn thừa nhận hai đứa nhỏ còn có mặt khác sai lầm bởi vì đổi thành nàng nàng khả năng cũng sẽ tận lực đi giúp vệ thượng vì đạt thành bằng hữu nguyện vọng hết thầy hậu quả cũng không ở bọn họ suy tính chung bởi vì mới năm tuổi a cũng không đến sẽ suy xét hậu quả tuổi tác phương pháp sai lầm là bởi vì bọn họ tuổi còn nhỏ lịch duyệt không đủ Nhưng chính là như vậy bọn họ ba cái hài từ cũng vẫn như cũ giấu giếm được như vậy bao lớn người Nàng cũng tự nhận nàng lớn như vậy khi là nghĩ không ra như vậy liên tiếp phương pháp Chính là nàng vẫn là sinh khí Lê Bảo Lộ nhìn tiểu tâm hoạt động đầu gối hai người hỏi Có phải hay không rất khó chịu Bình bình và nhạc nhạc nhỏ giọng lên tiếng, Lê Bảo Lộ liền sâu kín nói, ta hỏi qua kia cái dương kích cỡ, giống các ngươi lớn như vậy hài từ căn bản nằm bất bình, chỉ có thể nghiêng thân mình cuộn tròn, các người mới quỳ không đến một canh giờ liền rác khó chịu, dĩ vãng ngồi ở rộng mờ trong xe ngựa mới non nửa thiên liền phải dừng xe hoạt động một phen, bằng không không chỉ có eo đau chân đau còn phiền lòng khí táo. Chính là tượng ca nhi một người ở cái kia trong dương ngây người một ngày một đêm. Bình bình nhạc nhạc sửng sốt. Hắn có lẽ đối rời đi vệ phủ có rất lớn chấp nghiệm thế cho nên hắn có thể chịu đựng này đó thống khổ nhưng là Lê Bảo Lộ nhìn bọn họ nói này không phải hắn tuổi này hài tử hẳn là thừa nhận thống khổ Nhưng mà này còn không phải làm ta nhất phẫn nộ các người biết một người bị nhốt ở trong dương có bao nhiêu nguy hiểm sao Lê Bảo Lộ nhẹ giọng nói nếu các người ấn ở dương khẩu thiết phiến không dùng được cái dương vẫn là hợp khẩn Ở có dây thừng lạc khẩn dưới tình huống hắn có lẽ sẽ đẩy không khai dương khẩu Hắn kêu, nhưng xe cầu khi bánh xe thanh âm, vó ngựa bước qua thanh âm, thậm chí gió thổi lá cây thanh âm đều khả năng che giấu trụ hắn tiếng kêu cứu, cũng có lẽ bình ra hại nhân trên đường bởi vì như vậy như vậy nguyên nhân lại cải biến cái dương vị trí, làm hắn bị chôn ở tầng tầng cái dương phía dưới, càng có lẽ bình ra có người mang theo tư vật lại ở cái dương thượng chất đống vài thứ. Bình bình và nhạc nhạc sợ tới mức sắc mặt tái nhợt. Lê bảo lộ ngồi xổm bọn họ trước người, cầm bọn họ tay nhẹ giọng nói, các ngươi tiểu, hiện tại làm rất nhiều sự ở không có tạo thành đại thương tồn khi chúng ta đại nhân đều sẽ khoan dung các ngươi, chính là mẫu thân không hy vọng các ngươi bởi vậy mà phóng túng chính mình, làm việc đều không suy xét hậu quả. Lần này tượng ca nhi không xảy ra việc gì là vận khí, các ngươi thiếu các ngươi bằng hữu một câu xin lỗi. Bình bình và nhạc nhạc rũ xuống đầu. Lê Bảo Lộ thấy bọn họ trên mặt ảo não, lúc này mới đưa bọn họ kéo tới, thở dài nói, vốn đang thưởng lại tấu các ngươi một đốn. Bình bình và nhạc nhạc nước mắt lưng trong ngẩng đầu, một người ôm lấy nàng một cái cánh tay nói, nương, ngươi thưởng tấu liền tấu đi, lần này chúng ta nhất định không khóc. Lê Bảo Lộ cúi đầu nhìn bọn họ trên mặt cũng thực tiếc hận, nàng cũng tưởng a chính là nàng tay đau. Cô Cảnh Vân về đến nhà khi, hai cái nhi tử đã thực ngoan ngoãn ngồi ở nệm giày từ thượng miêu chữ to. bọn họ nương không tấu bọn họ vì tỏ vẻ thành tâm ăn năn bọn họ chỉ có thể chính mình phạt chính mình viết chữ to hy vọng phụ thân có thể xem ở bọn họ như vậy ngoan ngoãn phân thưởng không hề phạt bọn họ nhưng mà đây là không có khả năng cố cảnh vân uống xong cha cũng từ bảo lộ nơi đó đã biết sự tình trải qua hắn nhấc lên đôi mắt nhàn nhạt quét hai cái nhi từ liếc mắt một cái nói liền phạt bọn họ một tháng không thể ra cửa không cần a bình bình và nhạc nhạc ném xuống bút liền sông lên đi ôm lấy bọn họ cha chân khóc hô cha ngài đánh chúng ta đi nếu không đá chúng ta cũng đúng phạt chúng ta đọc sách viết tự đều có thể chúng ta tất cả đều nhận phạt cố cảnh vân cười dỗi tay sờ sờ bọn họ khuôn mặt nói kia đều là tiểu sai phạt lần này liền phạt các ngươi một tháng không thể ra cửa bình bình và nhạc nhạc nước mắt đều sắp xuống dưới dãy dụa hỏi kia đoan ngọ chúng ta có thể ra cửa sao nếu vừa lúc ở một tháng kỳ nội không thể Cha ngươi quá vô lý, bình bình nhìn không được nhảy lên nói, ngài phía trước chính là đáp ứng quá chúng ta muốn mang chúng ta đi gần gũi xem đua thuyền rồng. Đúng vậy, ngày đó ta ở cửa chờ các ngươi, chỉ cần các ngươi có thể ra tới. Ngài đều cấm túc chúng ta còn như thế nào đi ra ngoài. Nhạc nhạc cảm thấy hắn cha thật sự là quá vô cớ gây rối cố Cảnh Vân cười như không cười nhìn bọn họ hỏi. Phạm sai lầm liền phải bị phạt sớm biết hôm nay hà tất lúc trước. Bình bình và nhạc nhạc suốt cuộc nhịn không được gào khóc lên, tết đoan ngọ bọn họ thế nhưng không thể ra cửa, nhân sinh còn có cái gì ý nghĩa. Cố cảnh vân tùy ý bọn họ khóc, bình tĩnh biên phẩm chả biên nhìn, lê bảo lộ trống đầu ở một bên vây xem thế nhưng có chút vui sướng khi người gặp họa lên. Hai đứa nhỏ liền kém lăn lộn nhưng thấy cha mẹ vẻ mặt một chút mềm hóa dấu hiệu cũng không có, chỉ có thể dưng dưng đồng ý cái này quả đắng. bọn họ là không dám cùng cứu công tổ phụ bọn họ cáo trạng bởi vì bọn họ đáy lòng chỗ sâu trong ẩn ẩn có cảm giác bọn họ thật sự làm như vậy bọn họ cha khẳng định sẽ làm bọn họ rất dài một đoạn thời gian sinh hoạt ở nước sôi lửa bỏng bên trong xem ra bọn họ đoan ngỏ thật sự ra không được hai đứa nhỏ sống không còn gì luyến tiếc gục xuống đầu rời đi cũng vô tâm thư viết tự trang ngoan ngoãn cố cảnh vân thấy thế chiều chiều khóe miệng phất tay làm một bên chờ hồng đào đuổi kịp hai người đem bọn họ đưa đi chính phòng Hồng đào khóe miệng mang cười vội vàng đuổi theo hai vị tiểu thiếu ra. Cố cảnh vân lúc này mới nhìn về phía bảo lộ, nhướng mày hỏi, như thế nào tay đau. Không có, Cố cảnh vân buồn cười, xoay người tiến nội thất cầm một lọ rượu thuốc ra tới trực tiếp ở trên giường ngồi xếp bằng ngồi xuống, cùng nàng vẫy tay nói, lại đây đi ta cho ngươi xoa. Lê bảo lộ đỏ mặt tiến lên, bắt tay rũi cho hắn. cố Cảnh Vân một bên giúp nàng xoa một bên cười nói, việc này cũng không thể làm sư phụ hắn lão nhân ra biết bằng không hắn nhất định hối hận thu ngươi như vậy một cái đồ để. Lê Bảo Lộ mắt trợn trắng nói, bọn họ là ta nhi tử, lại không phải ta kẻ thù, chẳng lẽ ta tấu bọn họ còn phải dùng thượng nội lực. Vậy ngươi cũng không cần đem nội lực phong đi. Lúc ấy ta lửa giận đằng, một chút liền lên đây kia cành trừ đến ta càng ngày càng hỏa đại, cũng chỉ có thể sử dụng bàn tay, nhưng ta cũng là thật sợ một cái khống chế không được dùng tới nội lực lúc này mới phong ta chỗ nào nghĩ đến sẽ tay toan. Lê Bảo Lộ nói tới đây một đốn thấp giọng nói ta mới vừa đánh xong bọn họ cũng không hảo liền xem bọn họ mong trong chốc lát ngươi đi xem nghiêm trọng không nghiêm trọng ta đánh người tay đều đau. cố Cảnh Vân thấy nàng đau lòng bộ dáng Không khỏi âm thầm dùng sức thấy nàng đau tê một tiếng, lúc này mới phóng nhẹ lực đạo. Bình Bình và Nhạc Nhạc bởi vì thương tâm cũng không ở Tần Tín Phương Hà Từ Bội nơi đó ở lâu, cấp hai người thỉnh an qua đi liền ủ rũ cục đuôi rời đi. Tần Tín Phương cùng Hà Từ Bội cũng biết bọn họ mới bị phạt xong, bởi vậy thực lý giải làm cho bọn họ trở về phòng nghỉ ngơi đi. Bình Bình và Nhạc Nhạc trở lại phòng liền song song ngã vào trên giường, ghé vào chăn thượng mặt nước mắt bình bình nức nở nói ta thân thủ làm ngũ độc hương bao còn tưởng đem chúng nó thân thủ đưa cho hoa thuyền quán quân đâu nhạc nhạc cũng thực thương tâm ta đem thiền đều tồn hảo liền tưởng đoan ngọ thời điểm ngồi thuyền đem ven bờ ăn vặt sạp đều ăn một lần hai anh em nhìn nhau nhìn không được ôm lấy lẫn nhau khóc lên Bà từ bọn nha đầu đều tránh ở bên ngoài nhón chân tiêm hướng trong xem thấy hai vị thiếu gia chỉ là ôm đối phương khóc lúc này mới yên lòng các nàng biết chủ từ hào mặt mũi, cho nên không ai đi vào. đang nghĩ ngợi tới có phải hay không phải cho lão gia thái thái hội báo khi liền thấy lão gia thông thả ung dung từ chính phòng bên kia lại đây. bà tử bọn nha đầu thấy lập tức xoay người hành lễ, cố cảnh vân phất phất tay, nói các ngươi đi xuống đi. là mọi người đều lui ra, chỉ để lại một tiểu nha đầu canh giữ ở cửa lấy bị các chủ từ kêu khi có người theo tiếng. cố cảnh vân đẩy cửa đi vào liền nhìn đến hai hài tử chính ôm nhau khóc, hắn không khỏi có chút buồn cười. Không biết còn tưởng rằng các ngươi muốn sinh ly tử biệt đâu, còn không phải là đoan ngọ không thể ra cửa sao?" Bình Bình và Nhạc Nhạc xoay qua thân đi ghé vào chăn thượng bất động, từ trong lỗ mũi hừ ra một câu tới, hiển nhiên hai người bởi vì này phạt rất có chút bất mãn. Cố Cảnh Vân liền vỗ vỗ bọn họ mông nói, "Đem quần cười cho ta xem." Hai hải từ không hẹn mà cùng tê một tiếng, che lại mông lộ ra thống khổ sắc mặt. Cố cảnh vân sắc mặt lạnh lùng, duỗi tay liền bái hạ bọn họ quần. Hai đứa nhỏ ngượng duỗi tay đi che mông. Cố cảnh vân duỗi tay chụp bay bọn họ tay, nhìn trắng nõn trên mông kia thật dày hồng màu tím giấu tay, không cần nói thầm nói, khó trách tay sẽ đau. Hai đứa nhỏ mông đều có điểm thảm. Cố cảnh vân vươn ra ngón tay chọc chọc thành công nghe được bọn họ hô đau thanh âm. Muốn sát dược bằng không ngày mai các ngươi đừng nghĩ xuống giường. Cố cảnh vân lại nhịn không được chọc chọc cười nhẹ nói các ngươi phía trước liền không cảm giác được đau. Bình bình và nhạc nhạc tò mò quay đầu muốn xem bọn hắn mông nhưng nỗ lực một chút vẫn là nhìn không tới, chỉ có thể từ bỏ ghé vào trên giường nói, bị đánh sau đau không phải bình thường sao. Hai người phương diện này kinh nghiệm đặc biệt thiếu, mẫu thân lại là lần đầu tiên tức giận như vậy, hơn nữa bọn họ cũng không cảm thấy đau đến không thể chịu đựng cho nên cảm thấy đây đều là bình thường. Cố cảnh vân âm thầm gật đầu thực hảo mấy đứa con trai thần kinh thua trắng không cần lo lắng bọn họ sẽ nhân lần này bị đánh mà có bóng ma tâm lý. Cô Cảnh Vân xoa khai rượu thuốc, không chút nào thương tiếc cho bọn hắn xoa khai mông, đầu tiên bị chiếu cố Bình Bình ngao một tiếng kêu ra tới, so phía trước bị đánh phát ra thanh âm còn muốn thê thảm. Nằm ở bên cạnh nhạc nhạc sợ tới mức đánh một cái giật mình, hoài nghi nhìn bên cạnh Bình Bình. Đau như vậy sao, Bình Bình rỗi tay che lại mông, lắc đầu khóc sòng nói ta không lau, không sát dược. cố Cảnh Vân tiếp tục xoa thờ ơ nói, không xoa khai sáng thiên càng đau. Ô ngươi gạt người, vừa rồi đều không thế nào đâu, ngươi là cô ý, ngươi ở trừng phạt ta, ô ô ô, cha ta cũng không dám nữa, ngươi đừng cho ta sát dược, ta không cần sát dược. Nhạc nhạc lần đầu tiên thấy ca ca khóc đến thảm như vậy, nước mắt nước mũi cùng nhau lưu, hắn nhìn cũng muốn khóc lên, vội vàng xoay người liền phải đi đẩy phụ thân tay, sau đó liền không cẩn thận thấy được ca, ca mong. Hắn hơi hơi trừng lớn đôi mắt, cũng duỗi tay đi sờ hắn tiểu thí thí thấp thỏm hỏi, cha ta mong cũng là cái dạng này sao? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi mông thực không giống người thường Nhạc nhạc che lại mông nằm xuống ngậm nước mắt đối ca ca nói ca ca Ngươi đừng dãy ruộng Vẫn là thượng dược đi Ngươi tiểu thí thí thật sự thực thảm Bình bình đình chỉ khóc thét Một bên rơi lệ một bên hỏi Có bao nhiêu thảm Ngươi xem ta thí thí sẽ biết Bình bình vội vàng quay đầu đi xem Chờ nhìn đến hắn trên mông kia thật dày hồng tím Ấn liền không khỏi ngần ngơ Hắn ngơ ngác nói Phía trước cũng không cảm thấy nhiều đau a Nhạc nhạc lau nước mắt nói, nương tâm cũng thật tàn nhẫn a ca ca ta cảm thấy chúng ta nhất định là nương từ trên đường nhặt được bằng không nàng như thế nào nhẫn tâm như vậy tấu chúng ta. Vừa vặn vào nhà Lê Bảo Lộ nghe vậy liền cười lạnh nói, các ngươi muốn thật là ta ở trên phố nhặt, ở các ngươi làm gây chuyện không làm tốt sự thời điểm ta liền đem các ngươi một lần nữa ném hồi trên đường cái, đáng tiếc các ngươi chính là ta sinh, nếu là đem các ngươi ném trên đường đi đó chính là thực xin lỗi thiên hạ thương sinh. Hai tiểu tử không nghĩ tới nói câu nói bậy đều có thể bị nương chạm vào vừa vặn, lập tức giống con chim nhỏ giống nhau đem đầu vùi vào trong chăn, chỉ lộ ra hai cái hắc mượt mà đầu nhỏ cùng trắng bóng mông nhỏ. Cố Cảnh Vân không khỏi buồn cười. Lê Bảo lộ tiến lên nhìn một chút, duỗi tay chọc chọc nhạc nhạc mông, nghe được nhạc nhạc ngao hét thảm một tiếng, lúc này mới ở bên kia ngồi xuống, lấy quá rượu thuốc đổ chút ở lòng bàn tay xoa khai. "Hảo, mau nằm hảo, mẫu thân cho ngươi thượng dược." Nhạc nhạc cắn chăn khóc. Đau không? Lê Bảo Lộ mềm nhẹ cười. Không đau, mới là lạ. Lê Bảo Lộ đem rượu thuốc xoa khai xoa nhiệt lúc này mới cho hắn xoa thượng, Nhạc Nhạc tức khắc chu lên lên oa hoa khóc lớn. Lê Bảo Lộ tay dừng một chút, nàng nghĩ nghĩ liền đem nội lực mềm nhẹ phúc nơi tay trường thượng, một chút, một chút một chút vì hắn hóa khai máu bầm. Nhạc Nhạc vẫn là nhắm mắt lại khóc thét, bất quá thanh âm nhỏ chút, bên cạnh bình bình tiếng khóc liền có vẻ lớn chút. Cố Cảnh Vân tay hơi đốn, nghi hoặc nhìn về phía Lê Bảo Lộ. Lê Bảo Lộ liền thấp giọng nói, dùng nội lực, Cố Cảnh Vân công phu chẳng ra gì, nhưng nội lực vẫn là có một ít bình bình tiếng khóc cũng chậm rãi thấp hèn tới, đến mặt sau ứ sưng hóa khai, rượu thuốc nổi lên tác dụng sau hai tiểu hài từ tiếng khóc đều chậm rãi biến mất. Cố Cảnh Vân thấy hai đứa nhỏ hồi lâu không có động tĩnh thăm dò đi xem mới phát hiện hai người ôm chăn ngủ rồi. Hắn nhẹ nhàng mà ở mông nhỏ thượng chụp một chút lúc này mới lắc lắc nhức mỏi tay, đem bình ôm đến giường sườn. Lê Bảo Lộ cũng ngừng tay chung động tác cấp nhạc nhạc điều chỉnh tốt tư thế ngủ cấp hai người đắp chăn đàng hoàng mới rời đi. Bình bình và nhạc nhạc ngủ cái mỹ mỹ rác sáng sớm hôm sau tỉnh lại rũi cái lời sau thắt lưng mới nhớ tới mong sự. Bọn họ sau này ngắm liếc mắt một cái thấy không thấy mình, liền xem đối phương. Dù sao đều là nương đánh cũng đều là một khối thượng dược hẳn là đều không sai biệt lắm. Trải qua tiêu xưng đi ứ lại một buổi tối nghỉ ngơi sau, đã không có đêm qua xem như vậy khủng bố. Hai người thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó bắt đầu chuyển trong mắt thường tết đoan ngọ đi ra ngoài sự. Nhạc nhạc thấp giọng hỏi. Cha mẹ đêm qua đều cho chúng ta thượng dược ngươi nói bọn họ có phải hay không hối hận đánh chúng ta. Lúc này chúng ta đưa ra bỏ lệnh cấm sự bọn họ sẽ đáp ứng sao? Sẽ không? Bình bình thở ngắn than dài nói cha mẹ vẫn là rất có nguyên tắc trừ phi chúng ta có thể lập hạ mặt khác công lớn lao bằng không bỏ lệnh cấm sự đừng nghĩ. Cái gì công lớn lao? Bình bình nhún vai, ta nếu là biết đã sớm đi làm Nhạc nhạc xoay chuyển trong mắt nói Chúng ta đi hỏi một chút nương có cái gì yêu cầu chúng ta trợ giúp Hai anh em lập tức bỏ xuống giường Tùy ý hướng trên người bộ vài món quần áo liền hướng chính phòng chạy tới Lê Bảo Lộ mới vừa luyện kiếm trở về thấy hai người liền vẫy tay Lại đây làm ta nhìn xem các ngươi mong Hai tiểu hài từ có điểm mặt đỏ Nhưng vẫn là thành thật tiến lên chạm hảo Chỉ dùng ngôn ngữ tiến hành phản kháng Nương, chúng ta đều trưởng thành, nam nữ có khác vẫn là làm cha tới xem đi. nha đều biết nam nữ có khác nhưng mưu tư đêm qua ta đều xem hết đâu. Lê Bảo Lộ tò mò này hai tiểu tử đang nghe đến nàng yêu cầu sau thế nhưng không chạy. Đó là kế sách tạm thời, hôm nay không phải có lựa chọn sao. Ít nói nhảm chạy nhanh bái quần, nếu là ứ sưng không tiêu còn phải lại sát dược. Hai hải tử nghe lời cùng nàng tiến nội thất cười quần ghé vào trên giường, hai người phi thường ngoan ngoãn hỏi. Nương, ngươi gần nhất ở vội cái gì, có cái gì là ta cùng đệ đệ có thể hỗ trợ. Nương yên tâm, mặc kệ là chuyện gì, ngài chỉ cần phân phó một tiếng, ta cùng ca ca nhất định vì ngài làm tốt. Lê Bảo Lộ nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nói, nhưng thật ra có trong hoa viên có hai cái bồn hoa muốn làm cỏ. Hai anh em lập tức vỗ bộ ngực nói, nương yên tâm, còn không phải là làm cỏ sao, bao cho chúng ta. Lê Bảo Lộ liền cười sờ bọn họ đầu nhỏ khen nói, thật là hào hài từ kiên nương chờ xem các ngươi thành quả. Nàng vỗ vỗ hai người mông nói, Hảo không phải thực nghiêm trọng, trong chốc lát ta và các ngươi cha lại cho các ngươi xoa một lát liền được rồi. Cũng dùng nội lực sao? Hai tiểu cảm thấy dùng nội lực vẫn là thực thoải mái, đêm qua bọn họ liền ngủ thật sự hương. Lê bảo lộ xoa xoa bọn họ đầu nhỏ, cười đắp, Hảo. Hai tiểu hài tử hoan hô một tiếng, trượt xuống giường liền ra bên ngoài chạy. Nương, chúng ta cùng các ngươi cùng nhau dùng cơm sáng. Nói rất đúng giống bọn họ trước kia không cùng nhau dùng cơm sáng dường như. Lê Bảo Lộ lắc đầu bật cười, đi theo phía sau bọn họ hướng chính viện đi. Hai người hiển nhiên rất muốn biểu hiện bởi vậy mới thượng xong dược liền đi tìm tiểu cách quốc đi dẫy cỏ chờ đến cố cảnh vân cùng Lê Bảo Lộ giữa trưa từ trong thư viện trở về, hai người liền một thân bùn đi tranh công. Chúng ta đem thảo trừ đến nhưng sạch sẽ toàn bộ bồn hoa liền không có một gốc cây dư thừa thực vật. Không tồi, bởi vì các người đem rất nhiều nên có thực vật cũng diệt trừ. Đứng ở hai người phía sau hồng đào yên lặng phun tào Lê bảo lộ phải không lợi hại như vậy kia trong chốc lát chúng ta mau chân đến xem Hai mắt nhỏ sáng lấp lánh Chúng ta thực nỗ lực nương hiện tại ngươi có phải hay không cảm thấy không như vậy sinh khí Lê bảo lộ nghiêng đầu nghĩ nghĩ gật đầu nói Đúng vậy các ngươi như vậy ngoan ngoãn nghe lời ta đích xác không như vậy sinh khí Kia ngài có thể hay không khen thưởng chúng ta gì Lê bảo lộ nhìn về phía bọn họ Các ngươi không phải bởi vì phạm sai lầm muốn biểu hiện thu hoạch ta tha thứ, mà là muốn khen thưởng sao? Hai người không giống nhau sao? Hai tiểu mê hoặc, đương nhiên không giống nhau. Lê Bảo Lộ nghiêm túc nhìn bọn họ nói, nghe được các ngươi nói những lời này sau lòng ta tức giận lại bay lên chút, ta quyết định tiếp tục sinh các ngươi khí. Bình bình và nhạc nhạc vẻ mặt ngươi như thế nào có thể như vậy vô cớ gây rối biểu tình nhìn Lê Bảo Lộ. Lê Bảo Lộ đối bọn họ hồi lấy cười. bình bình và nhạc nhạc thực mau từ trong đà kích hoàn hồn lại vây quanh lê bảo lộ xung xoe bình bình từ hồng đào trong tay đoạt lấy bát trà thật cẩn thận mà phụng cho mẫu thân nương ngài uống trà lê bảo lộ mỉm cười tiếp nhận ngoan nhạc nhạc tác học tần ma ma cấp tổ mẫu đấm chân bộ dáng ngồi xổm trên mặt đất cấp lê bảo lộ đấm chân nương thoải mái sao lê bảo lộ nhẫn cười gật đầu thoải mái kia ngài vui vẻ sao hai hài từ mắt trông mong nhìn vui vẻ Ai có thể cùng nàng giống nhau, đem nhi tử dưỡng đến năm tuổi liền có thể hưởng thụ. Lê bảo lộ nghẹn cười xem bọn họ. Bình bình thấy nhạc nhạc há mồm muốn nói lời nói liền trộm dùng mũi chân đá đá hắn. Đối mẫu thân cười cười nói, nương vui vẻ liền hảo, người vui vẻ chúng ta liền vui vẻ. nhạc nhạc khuôn mặt nhỏ thượng có chút tiếc hận nhưng vẫn là gật đầu nhận đồng ca ca nói vừa rồi bọn họ thương lượng qua việc này không thể nóng vội muốn cho mẫu thân cảm nhận được bọn họ mùa xuân ấm áp từ đáy lòng thương tiếc bọn họ khi mới có thể đưa ra điều kiện cố cảnh vân mắt lạnh nhìn hai đứa nhỏ đối bảo lộ đại hiến ân cần yên lặng mà cười lạnh một tiếng Hai tiểu không biết bọn họ khoảng cách bỏ lệnh cấm nhật từ càng ngày càng xa, ở vây quanh mẫu thân xoay ba ngày sau lê bảo lộ cuối cùng là không đành lòng, đối hai hài tử nói cấm thúc là các ngươi phụ thân trừng phạt. Hai tiểu ngẩn ngơ, nửa ngày qua đi nhạc nhạc không thể tin tưởng há to miệng, bình bình dãy dụa hỏi, mẫu thân sẽ giúp chúng ta cầu tình đi. Cha luôn luôn nghe nương nói, nương nếu là giúp bọn hắn cầu tình, cha khẳng định sẽ đáp ứng. Lê Bảo Lộ cùng Cố Cảnh Vân có ăn ý, mặt trái mặc kệ như thế nào, nhưng giáp mặt giáo dục hài tử khi nhất định không thể một cái phản bác một cái khác. Bằng không cha mẹ đều ý kiến không gặp nhau, làm hài tử nghe ai. Đương nhiên, loại lý do này nàng là sẽ không nói, bởi vậy nàng vẻ mặt thiết hận cùng hai đứa nhỏ nói, nếu các ngươi không có làm sai ta còn có thể cùng các ngươi cha câu tình, bởi vì không trái với nguyên tắc nhưng là... bình bình và nhạc nhạc chỉ cảm thấy thiên đều mau sụp ngày kia chính là đoan ngọ bọn họ hiện tại bắt đầu lấy lòng phụ thân còn kịp sao đương nhiên không kịp đương bình bình và nhạc nhạc đem thiết đến lung tung rối loạn mâm đựng trái cây đoan đi cấp phụ thân khi cố cảnh vân chỉ nhàn nhạt nhấc lên mí mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái lấy đi ra ngoài đi một mấy thứ này quá xấu ta ăn không vô đi nhị các ngươi cũng không phải thiệt tình hiếu thuận ta nếu là vì hiểu rõ đủ sự liền càng không cần Bình bình và nhạc nhạc liền đem mâm đựng trái cây đặt ở trên bàn, một chút cũng không ngại bọn họ tra lời nói lạnh nhạt trực tiếp lăn đến hắn trong lòng ngực lăn lộn xin tha. Bọn họ nương không để mình bị đẩy vòng vòng, nhưng bọn hắn cha nhất ăn. cố cảnh vân ôm lấy hai cái tròn vo như tử nửa ngày sau trên mặt biểu tình mềm nhẹ xuống dưới, có chút bất đắc dĩ vỗ vỗ bọn họ mông nói, ngồi xong tới, như vậy lăn qua lăn lại còn thể thống gì. Cha, vậy ngươi thích ăn chúng ta cho ngươi làm mâm đựng trái cây sao? Cố Cảnh Vân nhìn bọn họ móng vuốt nhỏ thượng mâm đựng trái cây, nhìn không được vẻ mặt ghét bỏ. Hắn dùng xiên che chọn chọn, cuối cùng vẫn là không hứng trong miệng tắc mà là một người cho bọn hắn tắc một khối thịt quả, rời đi mở lời để nói các ngươi thật muốn tận hiếu tâm còn không bằng đi giúp ta đoan ly trà tới. Ít nhất trà là nam phong bọn họ pha, sạch sẽ thật sự, sẽ không lưu lại bọn họ móng vuốt ấn. Cô Cảnh Vân bắt bè nhìn mâm đựng trái cây thượng thịt quả, vẻ mặt thảm không nỡ nhìn, rõ ràng bảo lộ cũng thực ái sạch sẽ càng đừng nói hắn, nhưng vì cái gì hắn lại cảm thấy hai nhi từ càng dài, này thói quen càng cùng sư phụ gần. Nhà bọn họ hai từ cùng bạch nhất đường không huyết thống quan hệ A. Bình bình và nhạc nhạc bị phụ thân tắc một miệng thịt quả, đảo ăn ra hứng thú tới, nhìn không được chính mình rũi móng vuốt bắt hai viên tắc trong miệng, nghe được phụ thân yêu cầu không chút nghĩ ngợi liền phải xoay người đi bưng trà cố cảnh vân vội một phen túm chặt bọn họ ánh mắt ở bọn họ ướt rầm rề trên tay nhìn lướt qua nếu mày nói tính cha còn không khác cha cũng không cần đổ chúng ta phụ tử tới trò chuyện bình bình cùng an an liền bưng tới hai cái tiểu ghế gấp thẳng lưng thua tay ngồi ở hắn đối diện vẻ mặt nghiêm túc nhìn phụ thân hoàn toàn không biết bọn họ lại bị tự mình cha ghét bỏ một lần cố cảnh vân nhìn hai hài tử nói biết vì cái gì cha cấm thúc các ngươi sao Bởi vì chúng ta không nghe lời, đem tượng ca nhi mang ra vệ phủ, lại đem hắn ném ở trong dương chí hắn lấy nguy hiểm bên trong. Kia vì cái gì ta không đáp ứng cho các ngươi giải đủ. Hai anh em nhìn nhau, bình bình hoài nghi nói, bởi vì chúng ta đến còn chưa đủ hào. Nhạc nhạc sẽ nhỏ giọng nói, cũng có khả năng là bởi vì chúng ta không lấy lòng ngài. cố cảnh vân nhìn thoáng qua nhạc nhạc, sau đó đối hai anh em nói, kỳ thật đều chỉ là cùng cái lý do, bởi vì các ngươi quá xuẩn. Ra cửa là các ngươi lớn nhất yêu thích ta chặt đứt các ngươi lớn nhất lạc thú, cho các ngươi lưu trong nhà tư quá, lại không nghĩ rằng các ngươi nhưng thật ra động đầu óc, lại vẫn là lẫn lộn đầu đuôi, đã quên ước nguyện ban đầu. Bình bình và nhạc nhạc cơ hồ là nháy mắt liền nghĩ đến bọn họ vì giải đủ đi lấy lòng mẫu thân sự. Cấm túc lệnh là phụ thân hạ, bọn họ phóng phụ thân không đi để ý tới, mà là đi lấy lòng mẫu thân, đích xác có chút lẫn lộn đầu đuôi. Chính là... Cha, ngài cấm túc không phải bởi vì chúng ta giúp tượng ca nhi khi cả gan làm loạn dùng sai rồi phương pháp sao? Không phải, cố cảnh vân khẽ cười nói ta và các ngươi nương không giống nhau, với ta mà nói các ngươi nếu là đạt tới mục tiêu, bất luận các ngươi dùng cái gì thủ đoạn phương pháp đều có thể ta không để bụng quá trình. Kia ngài còn phạt chúng ta, bình bình và nhạc nhạc không cao hứng không cao hứng. Phạt các ngươi là bởi vì các ngươi xuẩn, làm nhiều chuyện như vậy lại ngược lại đã quên chính mình lúc ban đầu mục đích. chúng ta chính là muốn cho tượng ca nhi đi theo hắn cứu cứu một khối sinh hoạt chúng ta đã đạt thành mục đích này chỉ là sau lại tượng ca nhi lại cùng vệ phủ hạ nhân một khối đã trở lại mà thôi các ngươi lúc ban đầu mục đích là cái này sao hai người hung hăng gật đầu cố cảnh vân liền khẽ cười nói ta cho rằng các ngươi mục đích là muốn cho tượng ca nhi quá đến hảo quá đến có người coi trọng có người quý trọng di hai đứa nhỏ gãi đầu nói chờ tượng ca nhi tìm được hắn cứu cứu hắn là có thể quá đến hảo đây là ta phạt các ngươi nguyên nhân các ngươi thật cho rằng vệ tưởng cứu cứu có thể coi trọng hắn quý trọng hắn làm hắn quá đến hảo sao hai hài tử mê mang nhìn phụ thân chẳng lẽ không phải sao mỗi lần bọn họ đi tìm vệ tưởng chơi vệ tưởng đều sẽ cùng bọn họ khoe ra bọn họ cứu cứu hơn nữa hắn cứu cứu nhìn qua cũng đích xác rất đau hắn nha chờ vệ tưởng tới rồi các ngươi tự mình hỏi hắn đi Cô Cảnh Vân nói, đạt thành mục đích phương pháp có rất nhiều loại, chọn sai phương pháp không đáng sợ, đáng sợ chính là ở làm thời điểm đem lúc ban đầu mục đích ném ở sau đầu. Phương pháp dùng sai rồi, người tốt xấu biết mục tiêu của chính mình ở đâu, nhìn hắn tổng sẽ không lệch khỏi quỹ đạo rất xa, mà mục tiêu sai rồi, mặc kệ dùng phương pháp hảo hoặc không tốt, ở ngay từ đầu các ngươi liền thua. Chẳng lẽ này còn không phải xuẩn? Mới năm tuổi bình bình và nhạc nhạc vẻ mặt mờ mịt cố cảnh vân liền duỗi tay sờ bọn họ đầu cười nói Không vội cha một chút một chút giáo các ngươi này chuyện thứ nhất chính là cho các ngươi cảm nhận được đau Làm ra xong việc như thế nào có thể không chịu trừng phạt đâu cho nên không chỉ có cái này đoan ngọ tương lai trong một tháng các ngươi đều không được bước ra tần phủ nửa bước Bình bình và nhạc nhạc nháy mắt hoàn hồn cuối cùng nhớ lại bọn họ làm nhiều như vậy mục đích ôm lấy cố cảnh vân đùi liền phải lăn lộn xin tha Cố Cảnh Vân giống như cười chế nhạo nhìn bọn họ nói, gào một chút nhiều hơn một ngày, các ngươi gào ta đếm. Hai người liền sinh sôi đem thanh âm nuốt trở về, nước mắt lưng trong nhìn phụ thân. cố Cảnh Vân dương giọng gọi tới Nam Phong, làm hắn mang hai đứa nhỏ đến trong hoa viên chơi, lúc này mới bắt đầu mở ra giấy trắng viết nhi thử bồi dưỡng kế hoạch thư. Hai đứa nhỏ đã năm mãn năm tuổi, có rất nhiều sự tình đã có thể cảm kích, có rất nhiều đồ vật đã có thể đề cập. Đầu tiên, hắn đến thỉnh vệ thượng tới cửa một chuyến, nhìn thấy vệ thượng, bọn họ liền sẽ lý giải hắn phía trước lời nói. Vệ thượng bị đưa về vệ phủ đã có một đoạn thời gian, có lẽ là bị hắn phương pháp dọa đến, cũng có khả năng là vệ trì cùng vệ phi cuối cùng là đối đứa nhỏ này dâng lên chút tổ tôn, phụ tử chi tình, trong lòng có chút áy náy, cho nên đứa nhỏ này gần đây sinh hoạt đến cũng không tệ lắm. Nhưng hắn tinh thần trạng thái lại rất không tốt, cả người uể oải không phấn chấn, trước kia cơ linh bướng bình kính nhi đều không thấy. Bởi vì bình bình và nhạc nhạc này đối hùng hài từ làm sự cố cảnh vân cùng Lê Bảo Lộ sớm mấy ngày liền tự mình thượng vệ phù tạ lỗi quá cùng các đại nhân đạt thành thông cảm hiệp nghị sau còn thuận tiện thấy một chút vệ thượng Cố cảnh vân lúc ấy liền nhắn lại hy vọng vệ phủ không cần ngăn chờ tam hài từ kết giao. Vệ trì cùng vệ phi đương nhiên sẽ không ngăn trở ngược lại còn sẽ đại thêm duy trì cho nên cố phù thiệp mới đưa đến vệ phi trong tay. Vệ phi liền tỏ vẻ sáng mai hắn khiến cho người đưa vệ thượng đi tần phủ làm khách. Vì thế chính dầu mong ta bồn hoa vất vả cần cù lao động bình bình nhạc nhạc gặp được xa cách hơn một tháng vệ thưởng. Ba người ngươi đứng ở kia đầu chúng ta đứng ở này một đầu yên lặng đối diện sau đó đều nhịn không được rơi lệ. Tượng ca nhi cảm động thả ái náy nhìn bọn họ nói bình bình nhạc nhạc cảm ơn các ngươi vì ta làm sự còn có ta thực xin lỗi các ngươi không có thể đứng vững áp lực bán đứng các ngươi. Các ngươi đánh ta, mắng ta đi. Bình bình và nhạc nhạc rơi lệ đầy mặt. Hôm nay là Tết đoan ngọ cha ta, ta nương ta ông cậu bà mợ còn có ta tiểu cô cùng tỷ tỷ đều đi chơi. Vì cái gì ngươi không đi chơi? Tượng ca nhi, bà bá, bá mời ta tới làm khách hơn nữa ta cũng không có bằng hữu, một người đi bên hồ không thú vị. Ta ta còn muốn tự mình cùng các ngươi nói tiếng thực xin lỗi đâu. Bình bình và nhạc nhạc một mặt nước mắt thương tâm qua đi đảo cảm thấy không như vậy khó chịu Hai người đem tượng ca nhi kéo qua tới Hướng hắn trong lòng ngực thấp một phen tiểu cái quốc nói tính Nếu tới vậy giúp chúng ta trồng hoa đi Tượng ca nhi ngồi xổm xuống đi Theo chân bọn họ cùng nhau bắt đầu đào hố Đào nửa ngày mới nhớ tới hỏi Này đều mùa hè Vì cái gì mới trồng hoa Bình bình thở dài Không có biện pháp nhà của chúng ta bồn hoa hoa quá ít Không loại thượng chút sẽ rất khó xem Đứng ở bóng cây hả trốn thái dương nha đầu các bà từ mộc mộc nghe, nếu không phải các ngươi nhị vị đem hoa đương thảo quốc bồn hoa hội hoa thiếu thành như vậy sao? Nhạc nhạc đem người làm vườn chi nhánh cùng cắt xuống tới cành lấy lại đây, một bên đem thuận mắt lấy ra tới một bên hỏi. Người như thế nào gầy nhiều như vậy, có phải hay không ở trên đường ăn rất nhiều khổ? Hai anh em nhớ tới mẫu thân những cái đó giả thiết nhìn về phía vệ tượng khi đều mang theo chút xin lỗi. Tượng ca nhi thực xin lỗi. Bình bình nhạc nhạc thực xin lỗi. ba người thanh âm trùng hợp ở bên nhau sôi nổi đều ngẩng đầu lên nhìn về phía đối phương bình bình nhạc nhạc tò ngò hỏi người như thế nào cùng chúng ta xin lỗi các ngươi vì ta làm nhiều như vậy ta lại đều cô phụ vệ thượng cúi đầu nói các ngươi là trên đời này duy nhất rất tốt với ta người ta không chỉ có cô phụ các ngươi hảo ý còn không có có thể bảo vệ cho chúng ta bí mật bán đứng các ngươi nghe nói các ngươi bị cô bá mẫu hung hăng mà tấu một đốn bị thương thực nghiêm trọng đâu Nhắc tới chuyện này hai anh em liền không cao hứng, vì thế bình bình rời đi mở lời để nói, nói lên việc này ta mới nhớ tới, ngươi còn không có cùng chúng ta công đạo đâu, nếu tới rồi ngươi cựu cựu ra, ngươi như thế nào lại đã trở lại. Chính Lạc phải biết rằng ngươi đi rồi còn sẽ trở về, chúng ta lúc trước liền sẽ không như vậy lao lực nhi giúp ngươi. Vệ thượng có chút thương tâm cúi đầu, cựu cựu hắn, hắn không phải ta trước kia nhận thức như vậy, hiện tại cựu cựu cùng trước kia cựu cựu khác nhau như hai người. A Hai người không hiểu ra sao, chẳng lẽ ngươi tiên sinh bị người, không, là bị quỷ thượng thân Đang nói thư tiên sinh chuyện xưa còn không phải là như vậy sao Vệ thượng cũng do dự một chút, suy thư nửa ngày sau lắc đầu nói, không giống Hắn trầm mặc nửa ngày vẫn là nói, ta cảm thấy trước kia cữu cữu là giả vờ Hắn kỳ thật cũng không thích ta chỉ là ở lợi dụng ta mà thôi Liền cùng ta trong viện những cái đó nha đầu bà tử giống nhau Đúng rồi, các ngươi còn không biết đi, cha ta đem ta bên người sở hữu hầu hạ người đều đuổi đi, mặc kệ bọn họ là ta thân sinh mẫu thân người, vẫn là ta mẹ kế người, như thế tiện nghi ta, về sau lại không ai dám khi dễ ta. Hắn tự giễu cười cười. Ta trước kia vẫn luôn cảm thấy mẹ kế dung túng sai sự nàng hạ nhân ở khi dễ ta. Mà cữu cữu cùng mẫu thân lưu lại người thì tại bảo hộ ta, nhưng khi đến hôm nay ta mới hiểu được nguyên lai ta vẫn luôn là bọn họ đánh cờ chung quân cờ, bất luận là ta mẹ kế vẫn là ta cữu cữu cũng chưa đem ta để vào mắt quá. Ta mẹ kế thì thì khi dễ ta ta mẹ ruột lưu lại hạ nhân cũng đồng dạng nghe cữu cữu nói khi dễ ta. bình bình và nhạc nhạc đồng tình nhìn hắn nháy mắt cảm thấy hắn hình tượng vĩ đại mà bi tráng lên cảm tạ trời cao làm cho bọn họ đầu một cái hảo thai càng muốn cảm tạ bọn họ nương không chết cha không có khác cưới hơn nữa bọn họ còn không có thân cứu cữu bình bình nghĩ đến đây cứng lại như suy tư gì nhìn về phía vệ tưởng người nói người cứu cữu trước kia đều là trang trên thực tế hắn đối với ngươi cũng không không tốt vệ tưởng thở dài một tiếng gật đầu trả lời ngươi tới rồi giang nam về sau đã xảy ra cái gì Cũng không có gì, giống như trước đây không ai đem ta đặt ở trong lòng, hơn nữa so sánh với ở vệ phủ ta ở bình gia lại nhiều bị khách sáo hai phân. Hơn nữa bị phủng cao dẫm thấp hạ nhân dẫm mấy đá mà thôi. Mới năm tuổi vệ thượng còn sẽ không thu liễm chính mình tính tình tuy rằng bị dẫm thời điểm bảo trì trầm mặc nhưng nhìn thấy bình cữu cữu thời điểm liền bộc phát ra tới. đứa nhỏ ngốc này cảm thấy cứu cữu là chính mình thân nhân cho nên đối với hắn làm nũng lại không biết bình cứu cữu trước kia đem hắn đương cây dụng tiền hiện tại lại đương phòng tay khoai lang hận không thể muốn ném tới bên ngoài đi loại này tâm lý trạng huống hạ tự nhiên không có khả năng tái giống như trước kia giống nhau ngụy trang hoàn mỹ chẳng sợ về thượng chỉ có 5 tuổi cũng đã nhận ra hắn không kiên nhẫn cùng khác biệt đãi ngộ loại này một mình đang ở tha hương phát hiện duy nhất nhưng dựa vào người cũng không đáng tin sau. Vệ thượng sinh ra một loại xưa nay chưa từng có khủng hoảng, cho nên ở bình cựu cựu quyết định đưa hắn hồi kinh khi hắn không xảo cũng không nháo, ngoan ngoãn đã trở lại. Vệ thượng ngồi ở bồn hoa bên trống cằm thở dài, bình bình nhìn cuối cùng là hiểu được, hắn dỗi tay thọc thọc đệ đệ nói, khó trách cha nói chúng ta xuẩn, chúng ta thật là rất xuẩn. Nhạc nhạc vẻ mặt mờ mịt nhìn hắn, hiển nhiên không phản ứng lại đây. bình bình liền điểm một chút hắn cái chán nói thật là bổn tượng ca nhi cùng cha đều nói được như vậy rõ ràng người như thế nào còn không rõ nhạc nhạc giận vệ thượng vẻ mặt mờ mịt nhìn bọn họ hiển nhiên không quá minh bạch bọn họ đang nói cái gì chúng ta vì cái gì làm tượng ca nhi đi tìm hắn cứu cứu bình bình nói bởi vì hắn ở vệ phủ quá đến không tốt chúng ta nghĩ hắn theo hắn cứu cứu có thể quá ngày lành Cho nên chúng ta cuối cùng mục đích là làm tượng ca nhi quá ngày lành Chính là chúng ta lại liền tượng ca nhi tình cảnh cũng chưa thấy rõ ràng Lầm đem kẻ cắp đương ân công cho nên chẳng phải là mắt mù người ngu xuẩn Nhạc nhạc bừng tỉnh đại ngộ về tượng mặt đỏ lên Nhỏ giọng nói ta cữu cữu không phải tặc ta cũng không đương hắn là ân công Bình bình và nhạc nhạc hoàn toàn không nghe hắn nói lời nói Một bộ ảo não bộ dáng nói Chúng ta thật là quá ngu ngốc một bước sai từng bước sai Cho tới hôm nay trực tiếp bỏ lỡ tết đoan ngọ Người nghe ta giống như nghe được kim hải hồ thượng kêu ký hiệu thanh âm. Nhạc nhạc vẻ mặt si mê mặt hướng kim hải hồ phương hướng, muốn khóc không khóc nói tết đoan ngọ nha, nghe nói năm nay hoàng đế sư huynh cũng sẽ xuất hiện. Vệ thượng nhìn không được nói cơ hồ mỗi năm đoan ngọ ngày hội bệ hạ đều sẽ xuất hiện, năm nay nhìn không tới, sang năm lại xem chính là các ngươi muốn hay không như vậy nhớ mãi không quên. Chính là năm tuổi thời điểm tết đoan ngọ cả đời chỉ có một lần. bình bình vẻ mặt nghiêm túc nói bỏ lỡ lúc này đây trừ phi thời gian chảy ngược bằng không chúng ta đều không thể lại quá một lần năm tuổi khi đoan ngọ vệ thượng tiểu mày nhăn lại tới thẳng đem bình bình những lời này nhiệm ba bốn thứ mới trải vuốt rõ ràng ý thứ này trải vuốt rõ ràng sau hắn cảm thấy hắn nói rất có đạo lý hắn thế nhưng không nói gì phản bác hắn hơi có chút áy náy nghĩ bọn họ bởi vì hắn không chỉ có bị tấu một đốn còn mất đi trong cuộc đời duy nhất một lần năm tuổi khi tết đoan ngọ Nếu không, chúng ta chạy đi đi, đến lúc đó các ngươi đem trách nhiệm đẩy ta trên người, liền nói là ta đem các ngươi trộm đi ra ngoài Bình bình và nhạc nhạc rất là vô ngữ nhìn hắn, ngươi cảm thấy lời này ai tin Hơn nữa nhà của chúng ta cũng không phải là nhà các ngươi, ngươi nếu có thể đem chúng ta trộm đi ra ngoài, về sau chúng ta đương ngươi tiểu để Vệ tượng liền nhăn lại cái mũi, đau khổ suy tư một chút vẫn là không nghĩ ra hảo phương pháp, chỉ có thể ba ba nhìn bọn họ Bình bình bĩu môi tôi bỏ đi thật sự chạy đi quay đầu lại cũng đến bị phạt mặt khác hai người vẻ mặt uể oải cúi đầu không khí nặng nề bắt đầu cuốc trồng hoa cũng không biết là ai trước không cẩn thận đem thổ dài đến một người khác trên người nặng nề cái lồng thật giống như bị người một chút chát phá ba cái tiểu hài từ cho nhau ném lại bùn đất chơi chỉ chốc lát sau liền nhạc ha ha lên Nhạc nhạc trực tiếp bắt một phen thổ đè lại vệ thượng liền hướng hắn cổ áo tắc vệ thượng bị lãnh đến ngao ngao kêu, lập tức bắt một phen thổ hướng trên mặt hắn hồ, một bên bình bình đục nước béo cò, một chút hướng vệ thượng trong cổ tắc thổ, một chút lại ngăn chặn nhạc nhạc làm vệ thượng khi dễ. Vệ phù theo tới hạ nhân đại kinh thất sắc muốn tiến lên ngăn cản tần phù hạ nhân tắc phi thường bình tĩnh ngăn lại bọn họ nói yên tâm tiểu thiếu gia nhóm đều có chừng mực chờ bọn họ chơi mệt mỏi lại tắm rửa chính là... Tần phù hài tử tại đây phương diện luôn luôn khoan dung, chỉ cần không làm tổn hại người việc bọn họ tưởng như thế nào chơi liền như thế nào chơi. Chờ cố cảnh vân bọn họ chơi trở về, ba cái hài tử đã thành tượng đất nghe được đại môn chỗ truyền đến động tĩnh, ba người kêu sợ hãi một tiếng, quay đầu nhìn thoáng qua bị bọn họ họa họa bồn hoa, lúc này mới kinh giác thời gian thế nhưng quá đến nhanh như vậy, đều buổi chiều. Tam hài tử lập tức ném xuống trong tay bùn đất oa hoa kêu to hướng ngô đồng huyền chạy tới. mao kêu thủy mao kêu thủy chúng ta muốn tắm rửa vệ phủ hạ nhân vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc theo ở phía sau mà tần phủ hạ nhân đã nhanh chóng đi thông chi phòng bếp chờ tam ca hài tử chạy về ngô đồng uyển phòng bếp lớn đã đem nước ấm đưa tới ba người liền hi hi ha ha lột sạch sẽ nhảy vào trong nước biên bên cạnh chơi bởi vì quá bẩn ba người thay đổi ba lần thủy mới rửa sạch sẽ chờ bọn họ mặc đổi mới hoàn toàn đến tiền viện đi thời điểm cố cảnh vân bọn họ đều ngồi xuống uống lên một chén trà nhỏ Hắn tự nhiên cũng biết ba cái hài từ hôm nay làm sự thật không có trách tội bọn họ chỉ cười như không cười nói, xem ra không ra khỏi cửa các ngươi cũng chơi đến rất vui vẻ sao, chỉ là đáng thương những cái đó hoa hoa thảo thảo. Tam tiểu hài từ thấp đầu không nói lời nào, cố cảnh vân vẫy vẫy tay, lưu lại vệ thượng dùng qua cơm chiều mới làm người đưa hắn trở về, đi lên bảo lộ còn làm trò vệ phủ hạ nhân mặt cùng hắn nói, có rảnh liền tới làm cho phẳng bình nhạc nhạc chơi, bọn họ cấm túc còn có rất dài một đoạn thời gian đâu, ở nhà nhàn rỗi cũng nhàm chán. vệ tượng cao hứng đồng ý lúc sau quả nhiên lâu lâu tới bồi bình bình nhạc nhạc chơi cố cảnh vân liền lấy vệ thượng vì lệ dạy hắn hai cái nhi tử như thế nào ở cái loại này hiểm ác hoàn cảnh hạ dừng chân một người ánh mắt không thể cực hạn tại hậu trạch bên trong nhưng hậu trạch đồng dạng là một cái thật lớn chiến trường cố cảnh vân không cho bọn họ đắm chìm tại hậu trạch tranh đấu chung lại hy vọng bọn họ có thể hiểu biết một ít hậu trạch thủ đoạn làm cho bọn họ về sau đối mặt này đó hậu trạch tính kế khi không đến mức chứng trọi đá mà này cũng hữu ích với bọn họ thức người năm đó cứu cứu chỉ dạy hắn làm người cập thiên hạ sự hậu trạch sự hắn là đi theo mợ học năm đó mợ bất quá là vì để ngừa vạn nhất rốt cuộc hắn là như vậy thân phận bảo lộ lại là như vậy trực lai trực vãng tính cách hắn nếu là không học một ít mợ sợ hắn bất bại với tiền triều lại chết ở hậu trạch thủ đoạn thưởng mà tới rồi bình bình nhạc nhạc có lẽ là bởi vì nhà bọn họ hoàn cảnh quá hảo mợ lại nghĩ không ra dạy bọn họ hậu trạch việc Đến nỗi bảo lộ nàng hận không thể hài từ là quan hướng về phía trước lớn lên, lại như thế nào sẽ chủ động cùng bọn họ nói này đó âm u việc. Bằng không hai đứa nhỏ cũng sẽ không như vậy lỗ mãng đem vệ tượng trang cái dương liền trở đi, phàm là có điểm hậu trạch tranh đầu ý thức đều biết, vệ tượng như vậy vô cớ mất tích cuối cùng chỉ có hai cái kết cục một là bị tử vong, bệnh tật ngoài ý muốn, trên đời này làm một cái năm tuổi hài từ tử vong ngoài ý muốn nhiều đi. Tìm không thấy liền tuyên bố tử vong bái thương tâm một đoạn thời gian cũng liền đi qua. Nhị chính là bị lừa bán, vệ giống Nam hài bị lừa bán thanh danh tuy rằng không tốt nhưng đối vệ ra đà kích sẽ không rất lớn Bất quá vệ ra đối vệ tượng cảm tình cũng không nhiều ít tình nguyện tuyên bố tử vong cũng không muốn tuyên bố lừa bán lại tìm một chút Cho nên hậu trạch tranh đấu tri thức rất quan trọng hơn nữa hắn có thể lấy nơi này vì điểm xuất phát dạy bọn họ rất nhiều đồ vật tông tộc nhân luân, luật pháp đều có thể đề cập Bình bình và nhạc nhà coi đây là khởi điểm bắt đầu bọt biển giống nhau từ phụ thân nơi này hấp thu các loại tri thức An an ngẫu nhiên nghe được một hai khóa cảm thấy hứng thú liền chạy tới nghe, không có hứng thú liền ném xuống hai cái đệ đệ tự mình đi chơi. Chờ lê bảo lộ phát giác đến không đối khi, hai hài tử đã càng học càng nhiều, ở có một số việc giải thích thượng cùng bọn họ phụ thân kinh người nhất trí. Cố cảnh vân vội vàng phủi sạch chính mình quan hệ, ta nhưng không có đem ý nghĩ của chính mình áp đặt cho bọn hắn, bất quá là cho bọn họ đi học khi đề qua một hai câu, chỉ là bọn hắn rốt cuộc là tai nhi từ kế thừa phụ trí không phải bình thường sao. Cố Cảnh Vân đem việc này đổ lỗi vì di truyền. Lê Bảo lộ thở dài một tiếng, lập tức không nói chuyện, buổi tối lại đem Cố Cảnh Vân đẩy xuống giường nói ta có lừa giận, vì không cho ta phạm phải sai lầm đối với người động thủ, người vẫn là chạy nhanh đi thôi. Cô Cảnh Vân liền ôm nàng cười nói, vậy ngươi động thủ đi ta tuyệt đối không kêu đau. Lê Bảo Lộ giật giật tay chân, phát hiện bị hắn đè nặng trừ phi nàng dùng tới nội lực bằng không sốc không khai người, nàng không khỏi trợn trắng mắt nói, về sau hai nhi tử liền cùng ngươi dường như như vậy ra mặt giày. Ra mặt giày nhân tâm lý thông thường cũng tương đối cường đại, kháng đà kích năng lực cường, nương tử không nên cảm tạ vi phu đưa bọn họ giáo rất khá sao. Cũng cùng ngươi giống nhau phúc hắc, cố cảnh vân cười, cái chán chống cái chán hỏi, không hảo sao. Lê Bảo Lộ nghĩ nghĩ nói, ta thích mấy đứa con trai trung hậu một ít, nhưng An An muốn giống ngươi mới hào. Cố Cảnh Vân hơi hơi có chút kinh ngạc, như thế nào là An An, ta còn tưởng rằng ngươi hy vọng nàng có thể giống ngươi giống nhau đâu. An An là nữ hài, ta hy vọng nàng có thể giống ngươi giống nhau, như vậy mới sẽ không có hại chịu khổ. Liên tính hiện tại nữ hài địa phương có điều tăng lên, nhưng cùng nam tử so sánh với vẫn là kém quá nhiều quá nhiều. So với nam tử thế đạo đối nữ tử yêu cầu vẫn như cũ thực nghiêm khắc các nàng nếu muốn quá đến hảo hoặc là tự thân cũng đủ cường đại, thông minh, hoặc là chính là tìm được phu quân có thể bị người vẫn luôn bảo hộ. Người sau rốt cuộc là dựa vào vận khí chiếm đa số cho nên bảo lộ vẫn luôn hy vọng an an có thể thể xác và tinh thần cường đại, nàng cũng vẫn luôn mặc kệ an an hướng cái này phương hướng phát triển ít nhất trong nhà ba cái hài tử bình bình và nhạc nhạc rõ ràng là muốn nghe bọn họ tì tì. Lê bảo lộ ôm lấy cố cảnh vân eo thử ngắn than dài nói ta thật không bỏ được làm an an gả đến nhà người khác nàng nếu là bị ủy khuất làm sao bây giờ. Cố cảnh vân buồn cười. Nàng mới 8 tuổi đâu. Đúng vậy, này nháy mắt nàng đều 8 tuổi, cảm giác hôm qua ta còn ôm vào trong ngực hống đâu, kết quả hôm nay liền nhảy lớn như vậy. 8 năm đều quá đến nhanh như vậy, 10 năm lại có thể có bao nhiêu trường. Lê bảo lộ ngẩng đầu xem hắn. Ta cũng không cầu nhiều chỉ cần ta tương lai con rể đối nàng có thể có người đối ta giống nhau hảo là đến nơi. Cố cảnh vân hơi hơi mỉm cười, ôm nàng bảo đảm nói, đừng lo lắng, nhất định sẽ. Đến nỗi bình bình và nhạc nhạc bọn họ là nam hài trời sinh liền so người khác có yêu thế, lại có tần cố hai nhà làm chỗ dựa chính mình chỉ số thông minh cũng tại tuyến cũng không dùng nàng lo lắng cái gì. Lê bảo lộ chỉ cần nhìn không cho bọn họ trường oai là được tùy ý bọn họ ở nhân sinh này trên đường lớn lăn lộn. Vì thế, bình bình và nhạc nhạc nghiêng ngả lảo đảo rồi lại vui sướng vô cùng trưởng thành, mà an an thì tại mẫu thân chiếu cố hà càng dài khoảng cách cữu bà già thiết thực nữ càng xa. Chờ hà từ bội phát hiện không đối khi an an đã trưởng thành vì một cái khí phách thiếu nữ, không chỉ có hàng ngày khi dễ hai cái đệ đệ còn ở trong thư viện xương vương xương bá tấn chức vì kinh thành đệ nhất bá vương. Hà từ bội cảm thấy còn lại nhân sinh đều u ám, nhìn an an nói, ngươi nhưng nói như thế nào thân a An An không thèm để ý nói, vậy đừng gả cho bái. Hà tử bội cảm thấy tâm càng đau, Lê Bảo Lộ cũng cảm thấy đau. Kinh thành này một mảnh từ hoàng thân cho tới nhà nghèo thư sinh, chẳng sợ không quen biết An An cũng nghe nói qua nàng, giống như muốn tìm một cái thiệt tình thích An An có điểm khó. Vì thế nàng nghĩ nghĩ cùng cố cảnh vân thương lượng nói, làm khuê nữ đi ra ngoài học hỏi kinh nghiệm đi, có lẽ là có thể tìm được con rể. Dù sao nàng hiện tại là không sợ nàng khuê nữ bên ngoài có hại. cô cảnh vân nghĩ nghĩ đáp ứng rồi coi như du học đi đã trưởng thành vì hai cái tiểu thiếu niên bình bình nhạc nhạc vừa lúc trải qua chính phòng nhĩ tiêm nghe được cha mẹ nói hai người nhìn nhau trong mắt đều phụt ra ra ánh sáng không chút nghĩ ngợi liền đẩy cửa vọt vào đi Cố cảnh vân chính rỗi tay ôm bảo lộ làm nàng ngồi ở trên đùi thấy hai đứa nhỏ vọt vào tới mặt không khỏi tối sầm bảo lộ đã nhanh chóng đẩy ra cố cảnh vân đứng lên hai hải tử bang kỳ một tiếng quỷ trên mặt đất một người ôm lấy một người đùi cầu Cha, nương, chúng ta cũng phải đi du học. Cái này liền Lê Bảo Lộ mặt đều đen, nàng gõ một chút bình bình cái chán. Các ngươi mới vài tuổi liền nghĩ ra cửa du học. Chờ đến 16 tuổi lại nói. Nhạc nhạc kêu rên, người không được còn muốn 5 năm. Tỷ tì tỷ tì 14 là có thể du học, vì cái gì chúng ta muốn 16. Nga, đại khái là bởi vì các ngươi công phu không tì tỉ hào. Lê Bảo Lộ thực không đi tâm tìm một cái lý do. nhưng này trực tiếp cấp hai đứa nhỏ một vạn điểm bạo kích hai người nháy mắt ngã xuống đất không dậy nổi cố cảnh vân duỗi chân đá đá ôm hắn đùi không buông tay nhạc nhạc hắc mặt nói đi ra ngoài đối thượng phụ thân mặt lạnh hai anh em không dám lỗ mãng xốc cổ ra bên ngoài triệt cố cảnh vân thấy môn đóng lại lúc này mới hừ lạnh một tiếng đối bảo lộ nói hai hài từ càng thêm vô pháp vô thiên ân cũng càng ngày càng giống ngươi Cô Cảnh Vân không phục nói, rõ ràng là giống ngươi ta khi nào như thế thiếu kiên nhẫn. Gì chúng ta nói không phải bọn họ vô pháp vô thiên sao. Cố Cảnh Vân bị nghẹn lại, Lê Bảo Lộ đắc ý nàng cuối cùng ở miệng lưỡi thượng chiếm một lần thượng phong. Cố Cảnh Vân thấy thâm giác mấy đứa con trai quả nhiên là hắn địch nhân, mỗi lần bọn họ vừa xuất hiện hắn liền không chuyện tốt. Hắn bắt đầu nghiêm túc suy xét khởi bọn họ thỉnh cầu tới, kỳ thật cẩn thận ngẫm lại bọn họ đi ra ngoài du học cũng khá tốt, nhà bọn họ hài tử đều thông minh, cho dù là cùng hài tử khác giống nhau 6 tuổi mới nhập học, nhưng bọn hắn học đồ vật có thể so người khác nhiều hơn, từ bọn họ còn có thể mỗi ngày ba ngày chọc kiện tiểu họa, 5 ngày chọc kiện đại họa tần suất, tới xem hiện tại học tập khó không được bọn họ. Hơn nữa nhân sinh khổ đoàn ở bọn họ có năng lực bảo trì không xong đội dưới tình huống, làm cho bọn họ có thể càng tự do an bài chính mình thời gian cũng không có gì không tốt. Hơn nữa bọn họ như vậy gia đình cũng không cần hai đứa nhỏ sớm khoa cường nhập sĩ tin tưởng hai đứa nhỏ cũng sẽ không như vậy luồn quần trong lòng, muốn tuổi còn trẻ liền dấn thân vào ở chính trị sự nghiệp thưởng. Nếu bọn họ có tâm, không bằng tạm nghỉ học hai năm đi ra ngoài du lịch coi như được thêm kiến thức sau khi trở về lại một lần nữa nhập học đó là mà mấy năm nay bọn họ phu thê cũng có thể nhẹ nhàng tự tại một đoạn thời gian. Cố cảnh Vân ngẩng đầu nhìn thoáng qua bảo lộ dựa đi lên nói, ngươi cảm thấy hai đứa nhỏ võ công khả năng tự bảo vệ mình. Thiếu chút nữa, kia nếu là cho bọn hắn xứng mấy cái công phu cao cường hộ vệ đâu. Lê bảo lộ như suy tư gì nhìn về phía hắn. trên đời này nguy hiểm sự quá nhiều uống miếng nước sặc từ người đều có cố cảnh vân gật gật đầu đó chính là có thể người cảm thấy làm bình bình và nhạc nhạc theo chân bọn họ tỉ tỉ đi ra ngoài rèn luyện như thế nào lê bảo lộ dối dám nói nhưng chúng ta làm an an ra cửa không phải vì tìm rể hiền sao người xác định làm cho bọn họ hai đi theo an an còn có thể gả đi ra ngoài sao cố cảnh vân trầm mặc Cuối cùng cố cảnh vân không nhắc lại chuyện này, bình bình và nhạc nhạc gần nhất cũng biểu hiện thật sự hạ xuống, lôi kéo tì tì một bộ lưu luyến không rời bộ dáng Ở đưa An An ra khỏi thành môn khi hai người còn một người ôm lấy nàng một cái cánh tay khóc đến rối tinh rối mù, không bỏ được thực. An An vốn dĩ cũng có chút thương cảm còn hồng hốc mắt, đang muốn cùng phụ thân cùng mẫu thân nói vài câu chuyện riêng tư, rốt cuộc này vừa đi không có một hai năm nàng là sẽ không trở về, này vẫn là nàng lần đầu tiên cùng người nhà phân biệt lâu như vậy. chính là nàng ấp ủ hồi lâu nói còn không có tới kịp xả giận phân đã bị hai hùng đệ đệ cấp phá hư xem bọn họ oa oa khóc lớn nước mắt chảy dòng cái gì thương cảm cái gì không tha tất cả đều biến mất nàng ghét bỏ rút ra tay dùng khăn tay lau một chút tay áo dính lên nước mắt cau mày nói chỉ là ra cửa du học đến mức này sao hai người khóc đến nhất trừ nhất trừ, lại xả qua cánh tay của nàng khóc dòng nói ta luyến tiếc a tỷ nếu không ngài lại một lần nữa thuyền cái nhật tử xuất phát nhạc nhã cũng khóc lóc gật đầu Hôm nay quá nổi, vẫn là ngày khác lại đi đi. An An nhìn bọn đệ đệ khóc thành như vậy, trong lòng cảm động, rũi tay giữ chặt bọn họ trịnh trọng nói, bình bình, nhạc nhạc tỷ tỷ về sau không bao giờ đánh các ngươi. Bình bình và nhạc nhạc tiếng khóc dừng lại, đánh cách hỏi. Thật vậy chăng, thật sự, An An vẻ mặt nghiêm túc nói, thật sự là tỷ tỷ không nghĩ tới các ngươi đối ta tốt như vậy, về sau các ngươi tái phạm sai ta cũng không đánh các ngươi ta sẽ cùng các ngươi hào hào giảng đạo lý. Nhạc nhạc vẻ mặt cảm động nhìn tỷ tỷ, bình bình ngăn chặn trong lòng ý mừng, túm tỷ tỷ tay nói ta không tin, trừ phi ngươi thề. Hảo ta thề, an an trịnh trọng vươn ra ngón tay nói, cố vân an bảo chứng không bao giờ đánh cố vân kỳ cùng tần vân ký, nếu vi này thề ta. Ngươi nửa năm không ăn thịt, bình bình nhanh chóng tiếp nhận, an an hoài nghi nhìn bình bình liếc mắt một cái, nhưng vẫn là theo hắn ý tư nói, nếu vi này thề ta nửa năm không ăn thịt. Vốn định ngăn chờ bọn họ hà từ bội nghe vậy cũng thả lỏng lại, buồn cười nhìn bọn họ nháo, vẫn là lê bảo lộ xem thời gian không sai biệt lắm, tiến lên đem ba người tách ra, dặn dò an an nói, mỗi đến một chỗ đều viết thư trở về báo bình an, cho ngươi hộ vệ đều là chọn lựa kỹ càng ra tới, ngươi là hậu bối, muốn nhiều nghe bọn hắn kiến nghị An An gật đầu đồng ý, vỗ bộ ngực bảo đảm nói, nương ngươi yên tâm, ta công phu tuy rằng so ra kém ngươi, nhưng trong nhà hộ vệ nhưng đều đánh không lại ta chính là cùng nhị sư huynh bên người thị vệ ta cũng có thể quá thượng trăm chiêu, ngài còn có cái gì không yên tâm. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân A. Người không phạm ta ta không phạm người, nữ nhi điểm này xem người ánh mắt vẫn phải có, nương ngươi yên tâm. cố cảnh vân cũng tiến lên ôm lấy bảo lộ thấp giọng khuyên giải an ủi nói đừng lo lắng nữ nhi tuy rằng bướng bỉnh nhưng ở đạo lý đối nhân xử thế thượng lại so với ngươi còn mạnh hơn cố cảnh vân là không sợ nữ nhi gặp rắc rối cùng nàng mẫu thân so sánh với nàng chính là muốn khôn khéo đến nhiều bảo lộ cũng chưa gặp phải tai họa tới càng đừng nói nữ nhi nhưng cố cảnh vân lại đã quên thế sự vô tuyệt đối vốn dĩ có thể không có việc gì nhưng gia nhập bình bình nhạc nhạc an an tưởng không có việc gì đều khó khăn Đại gia nhìn theo an an lên ngựa rời đi, lần này nàng đi theo mang đi bốn cái hộ vệ, đều là từ trong nhà hộ vệ chọn lựa ra tới, có một cái là tần thị bồi dưỡng, thuộc về toàn năng hình nhân tài, không chỉ có sẽ đánh nhau, còn sẽ làm hành trình, sẽ chuẩn bị hành trang, sẽ giao tế, sẽ nấu cơm, còn sẽ một ít y thuật. Như vậy hộ vệ là tần thị phế đi đại lực khí bồi dưỡng ra tới, không phải dòng bên hòa thân thích nghèo khó hậu sinh, chính là thu dưỡng tới cô nhi. chính là dòng chính, bọn họ có thể có được danh ngạch cũng hữu hạn. Tần tín phương sớm đem danh ngạch lưu trữ, nhiễu nhiễu xuất giá khi hắn cho hai cái, dư lại liền chia đều cấp ba cái hài tử, mỗi người cũng chỉ phân đến một cái mà thôi. Một cái là nhiều năm trước hoàng đế đưa ám vệ đã từng âm thầm bảo hộ quá có cảnh vân cùng lê bảo lộ hai năm trước hắn bị thương nặng xuất ngũ. Bọn họ người như vậy xuất ngũ có thể đi địa phương rất ít, hắn vận khí tương đối hảo, bởi vì bảo hộ quá cô thái phó ở hắn sau khi bị thương thống lĩnh giúp hắn cùng cô thái phó cầu tình cố ra liền tiếp thu hắn Hắn tuy rằng thân có ám thương, nhưng bảo hộ cố vân an đi ra ngoài du học năng lực vẫn phải có Dư lại hai cái còn lại là nhà bọn họ hộ vệ, đều là mấy năm nay lục tục mướn trở về giữ nhà hộ viện Không khéo, một cái là giang hồ tiêu sư, bởi vì cố gia cấp tiền lương rất phong phú, mà hắn lại có nhi tử, vì thế liền rời đi tiêu cục tiến tần phủ làm bảo tiêu, ngày thường tuần tra, ngẫu nhiên đi theo chủ nhân ra cửa, năm năm xuống dưới, nguy hiểm một cái không gặp được quá. Cùng hắn cùng phê thỉnh trở về lão cùng còn lại là xuất ngũ quân nhân, bởi vì tay phải bị thương, rốt cuộc vô lực cầm đao, lúc này mới rời đi quân đội. Bất quá hắn ở trong quân làm chính là thám báo. Vì làm hắn có thể toàn tâm toàn ý đi theo an an ra cửa cố cảnh vân chính là cho phép không ít chỗ tốt. Có bốn người này ở cố cảnh vân cảm thấy an an ra cửa an toàn suốt đã nhắc tới tối cao, nếu là còn có thể phát sinh nguy hiểm, vậy không phải nhân lực có khả năng đoán trước mà là vận mệnh. Vậy nên an an chính mình đi sấm thân là cha mẹ, bọn họ có thể làm cũng cũng chỉ có chúc phúc. Điễn đi tì tì bình bình và nhạc nhạc an tĩnh mà cùng cha mẹ về nhà, thỉnh thoảng xem một chút phụ thân cùng mẫu thân, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Mọi người đều biết bọn họ cũng tưởng đi theo đi cho nên một bộ làm bộ không thấy bộ dáng, làm hai thiếu niên hốc mắt ửng đỏ. Tần tín phương đám người cho rằng bọn họ là ủy khuất càng không dám mở miệng hỏi, miễn cho bọn họ càng thương tâm. Đoàn người về đến nhà, bởi vì thiếu an an, đại gia nhất thời có chút không thói quen cho nên cơm chiều cũng là vội vàng ăn qua. Ngày hôm sau tái kiến khi, bốn cái đại nhân còn sẽ niệm an an, hai huynh đệ cũng đã khôi phục nguyên khí, sáng sớm liền ở trong hoa viên lên tiếng hát vang, rất xa, Lê Bảo Lộ liền nghe được hai huynh đệ ở gào giống há rằng không có quần áo, cùng từ cùng bào. Như thế nào sướng chính là này bài hát. Cố Cảnh Vân bình tĩnh cho nàng thịnh một chén cháo, biên ý bảo nàng ngồi xuống dùng bữa sáng biên nói, tây nam vùng duyên hải cướp biển tăng nhiều, ngày hôm trước có quân báo hồi kinh, nói là có khấu đầu tổ chức gần ngàn cướp biển đánh sâu vào quảng hải vệ, thủ tướng từ gia bỏ mình, cướp biển nhảy vào huyện thành, cơ hồ tàn sát hàng loạt dân trong thành, nữ tử đều bị cướp bóc không còn. Từ đại sở cung thắt đát tu hào, mở ra chợ trung tới nay liền ít có chiến sự, này xem như này mười mấy năm qua lớn nhất cùng nhau. trong chiều không ít người đều đề nghị diệt tẫn hải tặc dương ta quốc uy cũng cấp vùng duyên hải cư chú bá tánh lui tới hải thương một cái an toàn bảo đảm nhưng cũng có người phản đối đại sở lâu không thịnh hành chiến sự mà chiến sự cùng nhau liền ý nghĩa quân lương lương thảo chờ đại lượng tiêu hao cũng ý nghĩa nhân viên hao tổn. bọn họ cho rằng hải tặc chỉ là một trận một trận sau lưng lại không có dựa vào cũng không đủ gây cho sợ hãi lấy gấp 10 lần phí tổn đi tranh thủ gấp đôi ích lợi thật sự không đáng cho nên trong chiều còn ở tranh luận Cô Cảnh Vân nói tới đây không khỏi cười. Thư viện Trung có phụ huynh ở binh bộ nhậm chức Hải từ được tin tức liền ở trong thư viện Tuyên Dương mở ra theo ta ngày hôm trước buổi chiều rời đi trước được đến tin tức thư viện Trung Hải từ cũng chia làm hai phái, nhà của chúng ta này hai cái vừa nghe chính là chủ chiến phái. Bằng không cũng sẽ không sáng sớm sướng khởi không có quần áo. Lê Bảo Lộ nhíu mày che lại ngực nói, nhưng ta tổng cảm thấy ngực có chút bất an. Cô Cảnh Vân có chút không thèm để ý cười nói, theo bọn họ nháo đi thôi, ở trong thư viện học sinh điểm này tự do độ vẫn phải có tà có chúng ta ở, bọn họ còn không đến mức gặp phải cái gì chúng ta không thể xử lý tai họa. Lê Bảo Lộ co mày gật đầu, ăn qua cơm sáng liền đi thư viện, hai anh em tắc sớm dắt mã ở cửa chờ chứ, lập tức còn xuyên hai cái tay này, một cái trang thư, một cái trang bọn họ đồ ăn. Cô Cảnh Vân quét bọn họ liếc mắt một cái liền lên xe, Lê Bảo Lộ tắc dừng lại hỏi, hôm nay như thế nào cưỡi ngựa đi? Giữa trưa chúng ta không trở lại, muốn đi ra ngoài tập hội Khó trách muốn phân phó phòng bếp chuẩn bị nhiều như vậy ăn ngon Lê Bảo Lộ tập mãi thành thói quen Trong thư viện học sinh một gặp phải cái gì đại sự liền thích làm tập hội thu thập ý kiến Nàng cũng thích bọn họ tự do bầu không khí Bởi vậy cũng không can thiệp bọn nhỏ sự Lê Bảo Lộ cũng lên xe ngồi vào cố cảnh vân bên người Chờ xe ngựa thúc đẩy Hai anh em lúc này mới nhìn nhau đuổi kịp Trong lòng đều chậm rãi thở dài nhẹ nhõm một hơi Trạng vạng cố Cảnh Vân cùng Lê Bảo Lộ về trước về đến nhà thấy hai nhi từ không trở về cũng không thèm để ý cho rằng bọn họ lại chạy chỗ nào đi chơi. Nhưng chờ đến Thái Dương xuống núi, đều sắp dùng cơm chiều hai người cũng không bóng dáng. Lê Bảo Lộ cảm thấy có chút không đúng rồi, hơn nữa trong lòng cũng càng ngày càng bất an. cố Cảnh Vân cũng nhăn lại mày, gọi tới Nam Phong. Đi người gác cổng nơi đó hỏi một chút hôm nay đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia nhưng có khiến người trở về truyền lời. Là... Lê Bảo Lộ trong lòng nhảy dựng, lập tức nói, Hồng Đào, ngươi đi tìm Đông Phong, làm hắn ra dòi thúc ngựa đi vệ phủ một chuyến, xem một chút vệ giống không ở nhà, hắn nếu là ở nhà hỏi một chút bọn họ hôm nay nhưng có cái gì tập hội, đem hắn đi nơi nào nhất nhất hỏi thanh. Hồng Đào sừng sốt vội vàng đồng ý, cố cảnh vân nhíu mày, ngươi hoài nghi hai cái. Lê Bảo Lộ đã đứng dậy nói, chúng ta đi bọn họ phòng nhìn xem. Hai đứa nhỏ bảy tuổi sau liền dọn ra ngô đồng nguyền, khác cư một cái sân, khoảng cách cũng không xa. Lê Bảo Lộ xoay người đi nhạc nhạc phòng, Cố Cảnh Vân liền đi bình bình. Hai đứa nhỏ phòng đều là chính bọn họ bố trí, nhưng thật ra lớn lên không sai biệt lắm, hai vợ chồng quen cử quen nẻo đi phiên bọn họ tàng bạc địa phương, một sở một cái không. Lê Bảo Lộ Vi Lăng, sau đó xoay người đi phiên bọn họ tủ đầu giường hộp, nơi đó mặt trang chính là bọn họ thu được lễ vật một ít đẹp vàng bạc loà tử, ngọc giác, con dấu linh tinh đồ vật. Đều là gặp khách khi khách nhân cấp lễ gặp mặt, không quý trọng lại không phải thân cận trưởng bối, phần lớn là chính mình thưởng thức sau ban thường cấp hạ nhân. Nhưng bọn hắn ra hai hài từ bùn xỉn, rất ít lấy mấy thứ này thường người, đại bộ phận là tồn lên cũng đủ nhất định số sau bán được hiệu cầm đồ, được tiền còn có thể giúp đỡ người khác. Chính là hiện tại hộp cũng rỗng tuếch nàng nhớ rõ trước hai ngày cấp hai đứa nhỏ thu thập phòng khi nàng còn xem qua, chỉ có hơn phân nửa hộp còn chưa tới thanh trống không thời điểm. Lê Bảo Lộ nhìn về phía thổ quần áo, mở ra phát hiện một kiện quần áo cũng chưa thiếu, nàng nhíu lại mi nghĩ nghĩ, sau đó dỗi tay đi sờ quầy đế. Sư phụ thích cấp bọn nhỏ đưa binh khí, nàng nhớ rõ hai đứa nhỏ đoàn trùy phía trước liền giấu ở chỗ này. Một sờ một cái không, Lê Bảo Lộ sắc mặt đã toàn đen, trong lòng đã có tám phần xác định hai đứa nhỏ chạy. Cố Cảnh Vân lại đây tìm Lê Bảo Lộ cũng là mặt hắc như nồi. Bình bình bạc lễ vật cùng vũ khí cũng đều không thấy, không thấy còn có trước mấy từ ta nơi này lấy đi một bức nghiêm đại nho thư pháp. Nghiêm đại nho thư pháp cùng cấu cảnh vân họa giống nhau nổi danh, đều thuộc về thiên kim khó cầu chi vật liền tính thật sự bán đi khi lấy không được thiên kim, trăm kim lại là có thể được đến. Liền tính hai hài từ lại nghèo, có kia phó tự ở cũng đủ bọn họ ở bên ngoài theo gió trục lãng rất nhiều năm. Lê bảo lộ không khỏi đỡ chán, bọn họ là đuổi theo an an. Nhưng An An đều đi rồi một ngày, bọn họ còn đuổi kịp sao cố Cảnh Vân như suy tư gì nói An An hành trình là chính mình Làm ta nhớ rõ kia đoạn thời gian bình bình và nhạc nhạc thường xuyên ghé vào bên người nàng cho nàng bày mưu tính kế Hai vợ chồng liếc nhau cho nên bọn họ khẳng định biết An An hành trình Thậm chí có thể phỏng đoán ra An An đặt chân địa phương Lại muốn đuổi theo nàng liền dễ dàng nhiều Hai người lập tức hướng An An phòng đi Nàng tiểu thư phòng có lẽ còn có lưu lại bản nháp cùng bản đồ dấu vết nhưng không nghĩ tới an an tiểu thư phòng đặc biệt sạch sẽ thanh lăng thấy lão gia thái thái mặt đều thanh liền xúc cổ nói hôm nay sáng sớm đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia liền tới dạo qua một vòng nói là bọn họ đọc sách yêu cầu chút tư liệu thấy đại tiểu thư thư phòng dơ loạn liền giúp đỡ thu thập một chút lê bảo lộ cắn răng này hai cái tiểu từ thúi cố cảnh vân đã xoay người nói làm người hướng tây nam vùng truy đuổi không kịp người liền ở triệu khánh chờ muốn đi quảng hải vệ nhất định phải đi qua quá triệu khánh Lê Bảo Lộ cảm thấy trái tim muốn chịu không nổi. Bọn họ đi Quảng Hải vệ làm gì? Sát cướp biển sao? Cố Cảnh Vân trầm mặc không nói. Lê Bảo Lộ ngồi ở ghế trên, lẩm bẩm nói, "Bọn họ mới 11 tuổi a, hơn nữa liền kia Tam chân Miêu công phu." Bình Bình và Nhạc Nhạc đích xác từ nhỏ tập võ, nhưng bọn hắn muốn học đồ vật nhiều như vậy, mỗi ngày tập võ thời gian cũng liền một canh giờ, liền tính Lăng Thiên môn công pháp thuộc thượng đẳng, cho tới hôm nay bọn họ công phu cũng chẳng ra gì. Hai cái thêm lên cũng chưa bọn họ tì tì lợi hại, như vậy chạy ra đi không gặp phải người giang hồ còn bãi, một khi gặp phải đối thưởng. Lê Bảo Lộ chỉ có thể cầu nguyện bọn họ chạy trốn công phu học được ra, đánh không lại liền chạy nhanh chạy. cố Cảnh Vân mở ra bản đồ cùng Lê Bảo Lộ châm trước vòng định rồi ba phương hướng, sau đó làm bọn hộ viện binh phân ba đường đuổi theo cần phải muốn đem người tìm được. Hai người mới công đạo xong. Hồng Đào liền sốt ruột chạy vào nói, lão ra thái thái, cữu thái ra bọn họ chính sinh khí đâu, nói đều mau qua cơm chiều điểm nhi, như thế nào còn một người không thấy. Ta đã quên, cố cảnh vân thẳng khởi eo, nhíu mày nói cữu cứu cùng mợ tuổi lớn, chuyện này đến gạt bọn họ. Liền nói hai đứa nhỏ tự mình chạy ra đi tập hội thu săn đi. Cố cảnh vân khẽ gật đầu, hai vợ chồng nếu là tưởng hợp nhau hỏa lừa gạt người, thật đúng là không ai có thể phân biệt. Ít nhất tần tín phương cùng hà tử bội liền không phát hiện thấy hai người sắc mặt đều có chút ám trầm liền biết hai đứa nhỏ chọc bọn hắn sinh khí. Đãi biết bình bình và nhạc nhạc không về nhà, mà là chạy ra đi theo cùng trường tập hội thu săn đi, tần tín phương liền không khỏi ho nhẹ nói, nam hài tử sao, đều hiếu động. Thu săn cũng không có gì không tốt, văn võ đều xem trọng, dù sao đều là học tập. Hà tử bội cũng thay bọn họ câu tình. An An đi du học, bọn họ vốn dĩ liền tâm tư di động, nếu là không cho bọn họ tìm chút sự tình làm, lưu tại trong nhà cũng là lăn lộn chúng ta, khiến cho bọn họ đi thôi, nhiều cho bọn hắn xứng mấy cái hộ vệ là đến nơi. Cố Cảnh Vân cùng Lê Bảo Lộ rất là vô ngữ, này sùng hài từ thế, hai người đều cảm thấy có chút nhân sinh ưu ám. Mà lúc này, Bình Bình và Nhạc Nhạc sớm chạy ra kinh thành 400 dặm ngoại, lúc này bọn họ dừng lại làm con ngựa ăn cỏ nghỉ ngơi, chính mình từ trong bao quần áo cầm lương khô ra tới gặm. Dựa vào ánh lửa, bình bình điểm một chỗ nói, chúng ta không làm nghỉ ngơi, lại đi phía trước đi trăm dặm là có thể đuổi theo tỷ tỷ. An an hành trình bọn họ chính là tham dự khoảng cách kinh thành năm trăm dặm chỗ có cái phong đỏ lâm, nghe nói mùa thu khi lá rộng sôi nổi, màu đỏ lá cây phủ kín mà người đi ở trong rừng gặp gỡ thanh phong, lá phong còn sẽ là tà là tà mà xuống, đặc biệt đẹp. Rất nhiều văn nhân mặc khách đều ái mùa thu thời điểm đi trong rừng du ngoạn, bởi vì An An lần này ra ngoài không chỉ có là du học còn muốn tìm rể hiền cho nên loại địa phương này tự nhiên muốn đi dạo một dạo. Quan trọng nhất chính là, nghe nói rừng phong phụ cận có một nông gia, nhà bọn họ làm thịt thỏ khô đặc biệt ăn ngon, thác vệ sư bá phúc bọn họ đều may mắn ăn qua hai mảnh, thật là phi thường phi thường ăn ngon a Tàm tỷ đệ nhất trí cho rằng rừng phong là cực kỳ đáng giá đi địa phương, lấy tỷ tỷ tính cách nàng nếu là không đem thịt thỏ khô bao viên cũng sẽ không đi, mà theo vệ sư bán nói cái kia nông ra cũng rất có tính cách mỗi ngày chỉ bán ra 50 cân, bán xong thức ngăn, lại còn có hạn định mỗi đám người nhiều nhất chỉ có thể mua 5 cân. Lấy tỷ tỷ thục đọc nàng khẳng định là hôm nay giữa trưa mới đến rừng phong, lúc ấy thịt thỏ khô sớm bán xong rồi, nàng muốn ăn vậy chỉ có thể chờ ngày mai buổi sáng. Hai người cảm thấy bọn họ đêm khuya tới rừng phong vừa vặn có thể cùng tỷ tỷ hội hợp thượng thời gian nếu là sớm, nói không chừng còn có thể bổ miên một chút đâu. Hai người gặm lương khô âm thầm thì nói, chờ bọn họ tới rồi rừng phong, bọn họ muốn ăn 5 cân thịt thỏ khô. Hai anh em vuốt hát tới rừng phong khi, chỉ thấy rừng phong bên cạnh đồn chú từng hàng lều chạy, một ít đất trống thượng có nhân sinh đống lửa tốt 5 top 3 vây quanh đống lửa ngủ. Chính là ngủ, đúng là dạng sáng ai không có việc gì còn tỉnh a Ở bên ngoài mấy nhà hộ vệ đang nghe đến động tĩnh sau cảnh giác mở to mắt nhìn đến hai cái thiếu niên vẻ mặt ngây thơ từ trên ngựa xuống dưới liền lại xoay người nhắm mắt lại Xem kia thân trang điểm cùng khí chất liền biết là nhà giàu công từ ca bên người một cái tùy tùng không có khẳng định là chính mình chạy ra Bọn họ mỗi năm mùa thu đều đi theo nhà mình chủ từ tới trường phong lâm như vậy sự thấy nhiều phòng trường ngày hôm sau liền phải bị chào đi trở về Những người khác thấy bọn họ không có tính nguy hiểm cũng đều nhắm mắt lại, đêm lại lần nữa an tĩnh lại Bình Bình và Nhạc Nhạc đều có chút ngốc nhiều như vậy lêu chạy nhiều người như vậy, bọn họ như thế nào tìm được tỉ tỷ nha Hơn nửa nửa đêm, bọn họ tổng không thể xảo đến người khác đi Đừng nói giống một tiếng, chính là đi lại phát ra động tĩnh đều có thể làm ngủ say người bực bội, hận nhất bị người đánh thức hai người tự nhiên sẽ không đi làm loại này không lễ phép sự, bởi vậy nghĩ nghĩ liền đem mã xuyên ở một bên, hai người liền ở phụ cận ôm tới một ít củi gỗ nhóm lửa. Có người mở mắt ra nhìn thoáng qua, cũng không ngại bọn họ lấy nhà mình củi gỗ, thấy bọn họ trừ bỏ nhóm lửa không phát ra khác động tĩnh liền vừa lòng quay đầu ngủ. lửa đốt lên dần dần đem hai người trên người hàn khí bốc hơi lên rớt hai người nằm liệt ngồi dưới đất đều thoải mái thở dài nhẹ nhõm một hơi bình bình thấy đệ đệ đã nằm đảo liền chỉ có thể kiên cường bỏ dậy đem tay nải từ trên lưng ngựa rỡ xuống từ bên trong tìm ra mấy cái tiểu man thầu cùng tiểu điểm tâm đặt ở đống lửa bên cạnh nhiệt bọn họ đói bụng liền nước lạnh tắc mấy khối màn thầu cùng điểm tâm hai người liền gắn bó bên nhau ngủ đi qua tính toán sáng sớm hôm sau đi đoạt lấy thịt thỏ khô ăn hai anh em dần dần tiến vào mộng đẹp ở sáng sớm lóa mắt lại ôn hòa dương quang chiếu xạ ở trên người khi chậm rãi tỉnh lại bọn họ thấy trí rũi một cái lời eo liền dùng ấm nước thủy giặt sạch một chút mặt thấy cách vách người đang ở nhóm lửa nghĩ đến ngày hôm qua hắn mới cầm nhân ra củi gỗ bình bình vội vàng tiến lên nói lời cảm tạ thuận tiện hỏi huynh đài cũng biết lỗ ra thịt thỏ khô ở nơi nào bán người nọ ngẩng đầu nhìn bọn họ liếc mắt một cái dỗi tay chỉ một phương hướng nói theo con đường kia đi xuống dưới chuyển qua cong là có thể thấy Bình Bình nhón chân tiêm hướng bên kia nhìn thoáng qua chỉ nhìn đến từng hàng cây phong, bất quá hắn thực mau nói lời cảm tạ quyết định kêu lên đệ đệ cùng nhau qua đi nhìn xem. Sớm xếp hàng sớm một chút có thể ăn sao, hắn còn đặc biệt mời một chút vị này huynh đài. Vị này huynh đài yên lặng mà nhìn hắn nói, không cần, nhà ta công tử đã phái người qua đi chờ. Bình Bình liền chắp tay nói, kia đại hạ trước cáo từ, đa tạ các ngươi tối hôm qua đưa tặng củi gỗ. Huynh đài đồng tình nhìn hắn nói, không cần khách khí tiểu công thử nếu là còn cần củi gỗ có thể lại đến nơi này lấy. Bình bình không cảm thấy bọn họ còn cần, rốt cuộc trong chốc lát bọn họ liền phải đi tìm tì tì, lại vô dụng cũng có lỗ ra thịt thỏ khô đỡ đói. Nhưng hắn vẫn là chân thành nói lời cảm tạ một tiếng, lúc này mới đi kêu lên đệ đệ nắm con ngựa hướng lỗ ra đi. Kết quả mới chuyển biến, hai người còn không có nhìn đến lỗ ra phòng ở trước thấy được bài đến thật dài mà đội ngũ Hai người đều có chút ngốc. Như thế nào nhiều người như vậy? Phía trước chính xếp hàng người quay đầu thấy hai cái thiếu niên liền cười nói, nhị vị đã tới chậm chúng ta giờ mẹo liền tới xếp hàng. Nhạc nhạc trước mắt tối sầm, ngốc ngốc hỏi chúng ta đây còn có thể mua được thịt thỏ, khô sao? Phía trước người do dự một chút nói, nếu là phía trước người bán đến ít nói không chừng có thể đến phiên các ngươi Tổng cộng liền 50 cân, một người hạn mua 5 cân, 10 cái người liền mua xong rồi, nơi nào còn có thể đến phiên chúng ta? Người nọ cười, giải thích nói, ngay từ đầu đích xác có người như vậy làm, nhưng nhân tới đây phần lớn là người đọc sách liền có người viết chương thông cao dán ở lỗ ra bên cạnh một thân cây thượng hy vọng lai khách nếu không phải muốn mang lễ vật hoặc đi xa, vậy tận lực làm càng nhiều người nếm đến mỹ vị. Từ đó về sau ít có người lại mua đủ số, mọi người đều chỉ mua một chút nếm thử mới mẻ, làm mặt sau người cũng có cơ hội mua được. Cho nên công tử cũng không cần quá lo lắng, hôm nay mua không được ngày mai tới sớm một chút cũng là được. Bình bình và nhạc nhạc thở dài nhẹ nhõm một hơi, chờ đợi nhìn phía trước đội ngũ âm thầm ở trong lòng khẩn cầu có thể thừa đến bọn họ. Đội ngũ đi tới thực mau thịt thỏ khô đều là trước tiên làm tốt, chỉ cần khách nhân điểm số, bọn họ một xưng liền có thể. Cho nên thực mau liền đến phiên bình bình, bình bình tiến lên liền nói, muốn 5 cân thịt thỏ. Lỗ đại lang ngẩng đầu nhìn thoáng qua hắn, nhàn nhạt nói, chỉ còn 8 lượng. a bình bình thất vọng, vậy muốn 8 lượng. Lỗ đại lang xoay người đem dư lại thịt thỏ trang cho hắn, bình bình thanh toán tiền sau quay người lại liền đối tượng một chương gương mặt tươi cười, nhạc nhạc đang ở một bên cho hắn làm mặt quỷ thấy tì tì nhìn qua lập tức cúi đầu liễm mi chạm hào. Bình bình và nhạc nhạc cúi đầu đi theo an an phía sau đi tới rồi doanh địa trung gian vị trí dừng lại chính ngồi sổm trên mặt đất nhóm lừa tần ngũ vừa nhấc đầu liền thấy được hai vị thiếu gia nhất thời sặc kịch liệt ho khan lên. Đại thiếu gia, nhị thiếu gia các ngươi như thế nào sẽ ở chỗ này? trừ bỏ đi theo an an phía sau an sáu mặt vô biểu tình ngoại những người khác đều mở to hai mắt nhìn an an phất phất tay nói chạy nhanh nấu cơm dùng xong bữa sáng chúng ta liền đi bốn cái hộ vệ không khỏi nhìn nhau đều có chút thấp thỏm lên đại tiểu thư không phải muốn đem hai vị thiếu gia cũng mang lên đi an an đã một phen túm chặt hai cái đệ đệ cổ áo đưa bọn họ xả tiến lều trải ta nói đi các ngươi như thế nào như vậy tích cực giúp ta làm hành trình nguyên lai like đánh chính là cái này chủ ý a Bình bình và nhạc nhạc đã liên tục hướng nàng chắp tay thi lễ. Tì tì, ngươi liền giúp giúp chúng ta đi, chúng ta nếu là lúc này chạy về đi, cha mẹ nhất định sẽ đánh chết chúng ta. An an chừng mắt bọn họ nói, các ngươi cũng biết a tính, xong việc lại cùng các ngươi tính sổ, chạy nhanh nghỉ ngươi đi, trong chốc lát chúng ta liền đi. Trường phong lâm khoảng cách kinh thành không xa, cha mẹ nếu là truy thực mau liền đến. Tì, tì yên tâm đi chúng ta ra cửa trước đem sở hữu bản nháp cùng bản đồ đều xử lý rất cha mẹ sẽ không nghĩ đến chúng ta ở trường phong lâm Nhạc nhạc liên tục gật đầu cũng đắc ý không thôi Chúng ta có thể ở lâu một ngày, ngày mai mua được cũng đồ thịt thỏ khô lại khởi hành Đến lúc đó cha mẹ phái ra người khẳng định đi chúng ta phía trước chúng ta chậm rãi ở phía sau chơi chính là An an yên lặng mà hướng bọn họ dựng thẳng lên cái ngón tay cái liêu trại ngoại bốn cái hộ vệ đang ở dối rắm phải nói chỉ có tần ngũ bọn họ ba cái ở rối rắm an sáu là ám vệ xuất thân, thói quen chỉ nghe một cái trù tử mệnh lệnh cố cảnh vân đem hắn cho đại tiểu thư kia đại tiểu thư chính là hắn chủ tử, nàng nói như thế nào làm hắn nghe đó là. Bởi vậy hắn là không có việc gì một thân nhẹ thấy tần ngũ ba người đều nhìn hắn, hắn liền nhún nhún vai ngồi sổm đống lửa biên xem hòa. Tiêu sư xuất thân trung đại lang nhíu mày nói, đừng nhìn lão lục hắn lấy không ra cái gì chú ý, hiện tại chỉ xem các ngươi hai người ý kiến, chuyện này rốt cục muốn hay không viết thư nói cho lão ra thái thái. Hầu nhị nhíu mày nói, nghe đại tiểu thư đi. Hắn là quân nhân, đồng dạng thói quen nghe trù tử mệnh lệnh hành sự, hiện tại bọn họ chủ tử không phải đại tiểu thư sao. Nhưng trung đại lang cùng tần ngũ không phải nghĩ như vậy. hai người châm trước nói lão gia thái thái nếu là biết chúng ta giấu mà không báo chỉ sợ sẽ giận chó đánh mèo ta chờ an sáu tiếp tục cúi đầu không nói hầu nhị nhìn hắn một cái nói chúng ta chỉ là hạ nhân thả ra tới trước lão gia thái thái liền nói qua chúng ta chủ tử là đại tiểu thư bốn người rằng co không dưới chỉ có thể tạm thời tan Bình bình và nhạc nhạc lại sớm đem kinh thành cùng cha mẹ ném tại sau đầu, đi theo thịt Tì thị ở trường phong trong rừng chơi một ngày, vẽ rất nhiều họa viết xuống rất nhiều cảm nghĩ, ngày hôm sau lại sớm xếp hàng mua 5 cân thịt thỏ khô liền khởi hành. Bọn họ cũng không phải lập tức hướng Tây Nam mà đi, mà là chiếu an an hành trình đông chơi một chút Tây Du trong chốc lát chờ đến ly kinh thành rất xa sau ba người mới viết phong thư trở về báo Bình An. Tin là ra dòi thuốc ngựa đưa trở về cố cảnh vân thu được tin khi hai nhi tử đều mất tích 8 ngày. Hắn đem tin đưa cho bảo lộ, nói, bọn họ hội hợp. Lê bảo lộ thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc này mới nghiêm túc xem tin. Cho bọn hắn làm tạm nghỉ học đi. Cố cảnh vân gật đầu. Người liền không cần cho từ tần ngũ bọn họ đi theo là được lại cho bọn hắn đưa chút tiền đi. Bình bình và nhạc nhạc rời nhà trốn đi ngày hôm sau, phu thê hai người là lo lắng nôn nóng cùng sinh khí. Nhưng qua cả đêm, sinh khí giảm bớt lo lắng cùng nôn nóng chiếm hơn phân nửa. Lại quá một ngày cũng chỉ dư lại lo lắng cùng nôn nóng. Nhưng kia hai người liên tiếp ba ngày cũng chưa một chút bóng dáng, giống như nhân gian biến mất giống nhau, lo lắng ở ngoài đó là tự hào. Xem, đây là bọn họ nhi tử mới 11 tuổi nhi tử Lê Bảo Lộ cùng Cố Cảnh Vân biết này mấy cái hài từ cái thứ nhất dừng lại địa điểm nhất định là bọn họ không biết hoặc không nghe nói qua ít nhất bọn họ không có ý thức được bọn họ sẽ dừng lại ở nơi đó cho nên phái ra đi nhân tài một chút tung tích đều tìm không thấy. Cố cảnh vân cùng lê bảo lộ lúc ấy liền quyết định nếu vượt qua 5 ngày bọn họ vẫn là tìm không thấy bọn họ mà bọn họ lại bình an liền thả bọn họ tự do từ bọn họ tự chủ quyết định lê bảo lộ đem tin gấp lại nhéo tin nói lưu tại triệu khánh người đâu lưu lại đi cố cảnh vân gõ gõ cái bàn nói có lẽ sẽ chỗ hữu dụng nếu bọn họ thật sự hướng quảng hải vệ vùng đi nói triều đình không phải đã quyết định xuất binh sao? Cướp biển về sớm hiện tại xuất binh cũng không phải nhất thời nửa khác là có thể đánh lên tới. cố Cảnh Vân lắc lắc đầu nói, mà đại sở thủy binh không thịnh, muốn đánh thắng trận không khó, nhưng khẳng định yêu cầu so cướp biển càng nhiều mạng người đi điền. Mà đây cũng là trong chiều không ít đại thần chủ trương bất chiến nguyên nhân chủ yếu, hai đứa nhỏ khả năng nhìn không tới điểm này, nhưng bọn hắn thấy đại sở chậm chạp bất chiến, nhiệt huyết mênh mông dưới khẳng định sẽ làm chút cái gì. Hắn nhưng không cảm thấy mấy đứa con trai thông minh đến có thể ở trên chiến trường cũng lông tóc không tổn hao gì cho nên vẫn là ở triệu khánh lưu những người này đi Lê Bảo Lộ nghĩ nghĩ nói ta đây nhiều lưu ý trên Giang Hồ Động Tĩnh Giang Hồ cùng triều đình tuy rằng luôn luôn nước giếng không phạm nước sông Nhưng lại trên nhiều khía cạnh có liên quan tây nam vùng duyên hải xuất hiện nhiều như vậy hải tặc lại thiếu chút nữa đô thành Giang Hồ khẳng định cũng đã hoanh động Từ triều đình bên này không hảo bảo hộ hai đứa nhỏ, nhưng từ trên giang hồ hành động lại muốn phương tiện đến nhiều. Hai người không tốt ở công làm việc thiên tư, nhưng trên giang hồ làm việc thiên tư lại là quang minh chính đại. Lê Bảo Lộ nghĩ nghĩ, liền làm lăng thiên môn ám bộ nhiều chú ý tây nam cập đông nam vùng vùng duyên hải tình huống, lại nghĩ cách thấu một ít tiền giao từ ám bộ đưa đến vùng duyên hải cứu tế. Tỷ phía trước năm dặm chỗ có ra khách điếm, nhạc nhạc chạy ở ca ca phía trước dẫn đầu chạy về tới bẩm báo. Thái Dương mau xuống núi, chúng ta hôm nay buổi tối liền ở chỗ này nghỉ ngơi đi. An An ngẩng đầu nhìn mắt chân trời hoàng hôn, gật gật đầu. Khách niếm đã ở không ít người, chỉ còn lại hai cái phòng, tỉ đệ ba người một gian, bốn cái hộ vệ một gian. Mấy người không nghĩ tới dã ngoại khách niếm cũng có nhiều người như vậy, không khỏi tò mò tà hữu nhìn xung quanh. Trừ bỏ một chút khách thương thế nhưng đại bộ phận là mang theo vũ khí người giang hồ. Tỷ đệ ba người tò mò nhìn người khác. không nghĩ tới bọn họ cũng bị người lặng lẽ đánh giá lúc này quảng hải vệ vùng chính loạn liên quan triệu khánh chờ mà cũng bị ảnh hưởng nơi đó người chính ra bên ngoài trốn rất ít người sẽ chạy đi nơi đâu huống chi này tỷ đệ ba người ăn mặc bất phàm khí chất cũng không tầm thường chỉ dẫn theo bốn cái hạ nhân cũng không giống như là tới làm buôn bán mà hiện giờ trừ bỏ thương nhân cũng chỉ có bọn họ này đó người giang hồ cùng người của triều đình sẽ đi không phải thương nhân chẳng lẽ vẫn là bọn họ người trong giang hồ Tổng không có khả năng là người của triều đình đi, một cái nữ oa hai cái tiểu thiếu niên, bọn họ làm quan đều chú ý gì thiên kim chi từ tọa bất thủy đường, nhà ai làm quan như vậy ngốc thiếu, lúc này làm hài tử hướng bên này chạy. Lại đi xuống chính là triệu khánh, bình bình nói cha cùng nương khẳng định để lại người ở nơi đó. Chúng ta đây liền đi tìm bọn họ bái, nhạc nhạc vui mừng nói vừa lúc tỉnh chúng ta hỏi thăm tin tức công phu. Yên tâm, chúng ta vào thành sau bọn họ tự nhiên sẽ tìm đến chúng ta. An An ngồi ở hai người đối diện, nhìn chằm chằm bọn họ nói, hiện tại mấu chốt là vào thành sau các ngươi muốn làm sao. Bình bình và nhạc nhạc gãi gãi đầu nói, cũng không muốn làm gì, chính là nghe nói Quảng Hải vệ cơ hồ bị tàn sát hàng loạt dân trong thành, chúng ta nghĩ có thể giúp một chút là một chút. Bọn họ kỳ thật chính là muốn đi xem. An An nghe vậy thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng thật đúng là sợ hai cái đệ đệ không biết trời cao đất dày muốn chạy tới giết địch đâu, biết là tại hậu phương cứu người nàng liền thả lòng nhiều. Vừa lúc cha mẹ gửi tiền tới, tới rồi triệu khánh chúng ta liền mua chút dược liệu cùng lương thực quảng hải vệ bị cướp bóc không còn, mấy thứ này đều thiếu. Tỷ đệ ba người năm rồi cũng không thiếu tham gia thư viện cứu thế hành động, đối những việc này cũng không xa lạ thực mau liền đem có thể thuyên truyền bạc lấy ra tới quyết định tới rồi triệu khánh liền đổi thành vật tư Sáng sớm hôm sau, bọn họ vừa ra khách điếm môn liền cùng một đám người giang hồ gặp phải, hai cái thiếu niên một thiếu niên xen lẫn trong một đám cầm đao mang kiếm người giang hồ chung đặc biệt thấy được. một cái dâu quai nón trắng hán nhìn lướt qua bọn họ phía sau bốn cái hộ vệ không khỏi cười hỏi tiểu hài từ các ngươi là trên đường người vẫn là mặt trên người an an chớp chớp mắt nói ta nương không cho chúng ta báo sư môn danh hào nói chúng ta tuổi còn nhỏ công phu học không tới nhà lần này ra tới chỉ vì được thêm kiến thức nếu là báo sư môn danh hào chỉ sợ cấp sư môn mất mặt đại gia vừa nghe liền biết bọn họ là người giang hồ lập tức ha ha cười đối bọn họ thân cận rất nhiều. Nguyên Lai là hậu bối, các ngươi nương lo lắng cũng không tồi, chúng ta người trong giang hồ hay là nên dựa vào chính mình lang bạt ra tới danh khí mới được. Bên cạnh một cái dáng người thu mới, khi chất ôn nhu phụ nhân liền cười nói, ta đoán các ngươi nhất định là trộm chạy tới, bằng không các ngươi cha mẹ nơi nào yên tâm cho các ngươi tới nơi này. Đúng vậy, cô nương này còn bãi, hai vị này thiếu hiệp tuổi tác lại có chút tiểu. Bình bình và nhạc nhạc vẫn là lần đầu nghe người ta kêu chính mình thiếu hiệp kích động đến mặt đều đỏ, liên thanh nói, không nhỏ, không nhỏ ta nương cùng chúng ta lớn như vậy thời điểm cũng đã ra cửa đi giang hồ. Mọi người nghe xong cười, kia nhất định là đi theo trường bối bên người đi, bằng không nhà ai bỏ được như vậy tiểu liền đem hài tử ra bên ngoài đuổi đi. Không có trường bối, chỉ có cha ta ta sư công lúc ấy ra không được xa nhà. Mọi người tâm tư chăm truyền, lại lần nữa đem ba người thân phận giảm bớt phạm vi, nương 12 tuổi liền ra cửa lưu lạc giang hồ, đi theo sư huynh cùng nhau, còn gả cho sư huynh. Tuy rằng không thể báo sư môn danh hào, nhưng tên vẫn là muốn liên hệ, đương nhiên tên thật giả đại gia là sẽ không đi truy cứu. Bất quá tam thì đệ nghĩ tên của bọn họ ở trên giang hồ khẳng định không người nào biết cho nên một chút cũng không kiêng rè trực tiếp báo tên thật. Nhưng một đám người giang hồ kiên định cho rằng bọn họ báo chính là giả danh, hơn nữa này giả danh cũng quá không đi tâm. Đều nói là thân sinh tam tỷ đệ kết quả còn có một cái bất đồng họ quả thực là quá không đi tâm. Không ít tiền bối đều lắc đầu, hiện tại hậu bối a lang bạt giang hồ đều không để tâm, như vậy thô tâm đại ý, về sau có rất nhiều miệt ăn. Đơn giản cho nhau giới thiệu một chút đại gia liền bắt đầu người cưỡi ngựa lộ bởi vì đều là người giang hồ, mục đích địa lại tương đồng, liền ước hẹn đồng hành. Ngồi trên lưng ngựa đại gia khó mà nói lời nói, bởi vì một chương miệng là có thể rót một miệng cho bụi cùng hạt cát. chờ trên đường nghỉ ngơi thời điểm đại gia lại sẽ cho nhau giao lưu, hồ thiên hải đế khản. Vì thế an an bọn họ liền biết này đàn người giang hồ đi quảng hải vệ mục đích. Bọn họ là đi phát tài. Bất quá chính là phát tài, phát cướp biển tài. Tây Nam, Đông Nam vùng Duyên Hải thường có cướp biển, bên này người Giang Hồ cũng không thiếu theo chân bọn họ khởi xung đột, nhưng gần vài thập niên tới chưa bao giờ từng có như thế nghiêm trọng sự kiện. Lần này cướp biển cũng không biết phát cái gì điên thế nhưng tổ chức hơn một ngàn người tới công thành. Ở Quảng Hải Vệ cùng Triệu Khánh người Giang Hồ đều tổn thất thảm trọng, lần này chúng ta tiến đến một là vì thế đồng đạo nhóm báo thù, nhị chính là vì trừng ác dương thiện đem cướp biển đuổi ra đất liền, làm bá tánh an cư lạc nghiệp. nhạc nhạc chiều chiều miệng hỏi kia đệ tam đâu khụ khụ đệ tam sao chính là kiếm chút lộ phí những cái đó hải tạc trên người tiền không ít giết bọn họ chiến lợi phẩm tự nhiên thuộc về chúng ta dâu quay nón hướng tam hải tử làm mặt quỷ nói chúng ta này đó người giang hồ cũng muốn ăn cơm uống nước a tam hải tử ngần ngơ hiển nhiên không nghĩ tới cái này lý do bất quá tưởng tượng cũng liền hiểu được giang hồ có giang hồ nói mẫu thân nói qua đừng nhìn giang hồ tiêu xái tự do nghèo khó cũng không ít không nghĩ tới này đó hải tặc nhưng thật ra cho bọn hắn cái kiếm tiền kỳ ngộ dâu quai nón khuyến khích ba cái hài từ các ngươi muốn hay không đi theo chúng ta đi kiếm chút tiền tiêu vặt tam hài từ tâm động cướp biển không phải đã rời khỏi quảng hải vệ sao các ngươi đi đâu tìm miêu có miêu nói chúng ta tự nhiên có biện pháp biết các ngươi chỉ lo nói có đi hay không đi một bên mỹ phụ nhân liền tùy tay nhặt lên một cục đá ném lại đây bị dâu quai nón bắt lấy Người loạn khuyến khích cái gì, nếu là bọn nhỏ xảy ra chuyện tiểu tâm bọn họ cha mẹ tới tìm ngươi phiền toái Mỹ phụ nhân mắng xong dâu quay nón liền đối tam hài từ cười nói Các ngươi đừng nghe hắn nói bậy, hào hào đi triệu khánh ngốc, đừng hướng bờ biển thấu Các ngươi còn nhỏ đâu, lại trường kỳ năm, chờ công phu lại học tinh chút lại nói An an bọn họ ba người nhìn nhau, ngoan ngoãn ứng Đoàn người nhanh chóng hướng Triệu Khánh đi, vào Triệu Khánh, dâu quay nón nhóm đình cũng không ngừng lập tức qua Triệu Khánh hướng Quảng Hải vệ đi, mà an an bọn họ thì tại Triệu Khánh dừng lại. Triệu Khánh hiện giờ giới nghiêm, xuất nhập đều thực nghiêm khắc những cái đó người giang hồ tựa hồ có chút phương pháp, vào thành khi chỉ lấy ra một cái công văn liền thuận lợi thông qua, an an đi theo bọn họ cũng thực mau vào thành, vào thành khi bọn họ quay đầu lại đi xem, thấy vào thành người ít ỏi, ra khỏi thành đội ngũ lại bài lão trường, xem ra liền tính cướp biển đã rút đi, rời đi người cũng không ít. Triệu Khánh người ra bên ngoài trốn, nhưng Quảng Hải vệ vùng người lại ở hướng Triệu Khánh tễ, siêu già rắt trẻ cơ hồ mọi nhà để tăng, đại gia biểu tình chết lặng xếp hàng vào thành. Tam tỷ đệ nhìn không đành lòng, triệu khánh còn như thế Quảng Hải vệ vùng chỉ sợ thảm hại hơn. Trước tìm ra khách điếm nghỉ ngơi, chờ cha mẹ lưu lại người tìm tới tới lại nói. An An nói, thừa dịp này công phu chuẩn bị tốt lương thực cùng dược liệu, đợi đến Quảng Hải vệ tin tức lại đi. Tần ngũ lập tức đi tìm khách điếm đính phòng hỏi tham phụ cận Mỹ thực đem ba vị tiểu trù từ hầu hạ đến thoải mái dễ chịu. Tam tỷ đệ thoải mái dễ chịu giặt sạch cái nước ấm tắm, liền mang theo tiền cùng tần ngũ trung đại lang đi mua vật tư, lưu lại an sáu cùng hầu nhị đi thu thập tin tức. Bởi vì vùng duyên hải tao cướp biển, bị hao tổn nghiêm trọng liên quan triệu khánh giá hàng cũng bay nhanh dâng lên, lương thực cùng dược liệu chướng đến nhiều nhất. Tam tỷ đệ lấy ra tới những cái đó tiền căn bản mua không bao nhiêu đồ vật ba người khẽ cắn môi, lại từ dư lại tiền chung lấy ra hơn phân nửa cuối cùng là đem dự định số định mức mua tề. Nhưng cứ như vậy, bọn họ trên người liền không dư thừa hạ bao nhiêu tiền Ở chính mình ăn mà cần kiệm cùng cho cha mẹ viết thư Xin giúp đỡ chung do dự một chút tam tỷ đệ cuối cùng quyết định tìm lối tắt kiếm tiền Nhưng lúc này ở chỗ này, trừ bỏ làm khó dễ dân tài Vậy chỉ có thể cùng những cái đó người giang hồ giống nhau đi sát hải tặc đòi tiền Ba người mới trở lại khách điếm, hầu nhị liền tiến lên nói Đại tiểu thư thiếu gia chu lão đại tới Gì cha mẹ phái đến triệu khánh người là chu đại bá là trừ bỏ chu lão đại hắn mấy cái huynh đệ đề cũng đều tới hầu nhị thấp giọng nói bọn họ trong khoảng thời gian này cũng mua chút vật tư muốn đem đồ vật đưa đến quảng hải vệ đi tặng không hầu nhị ho nhẹ một tiếng nói là coi như là vì bọn họ ra hài từ cầu phúc tam tỷ đệ cao hứng lên chúng ta đây muốn cùng chu đại bá cùng nhau đi sao Lão gia công đạo bọn họ góp nhặt không ít tin tức bọn họ tới đây cũng có một đoạn thời gian, đại tiểu thư cùng các thiếu gia nếu là nguyện ý theo chân bọn họ đi tự nhiên hào. Chù lão đại thấy an an tam tỷ đệ vội vàng đứng dậy hành lễ tuy rằng trên danh nghĩa bọn họ cùng cố ra là hợp tác quan hệ, nhưng trên thực tế bọn họ đều phải dựa vào cố cảnh vân cùng Lê Bảo Lộ cho nên đối an an tam tỷ đệ rất là cung kính. Tam tỷ đệ cũng biết chu lão đại cùng tần ngũ đám người không giống nhau, đối hắn cũng thực tôn kính, hai bên gặp qua lễ liền nói thẳng nói lên triệu khánh cùng Quảng Hải về tin tức. chu lão đại càng là trực tiếp hỏi, đại tiểu thư đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia là muốn đi Quảng Hải về. Là đi cứu tế, vẫn là cũng trộn lẫn tiến tiêu diệt cướp biển sự chung. An An hỏi, chúng ta ở tới trên đường đụng tới một đám người người giang hồ, bọn họ nói có thể đến vùng duyên hải giết địch cướp biển không phải vẫn luôn kết bè kết đội hoạt động sao, bọn họ thế nhưng có thể bao vây tiểu trừ cướp biển. Cướp biển cũng có phần tán thời điểm, Chu lão đại giải thích nói, bọn họ mới làm như vậy một tuyệt bút sinh ý, chờ này đoạn tiếng gió qua đi tự nhiên sẽ lên bờ, liền không tính là ngạn những cái đó người giang hồ cũng đều có phương pháp. Giết cướp biển trừ bỏ bọn họ trên người đồ vật cầm bằng chứng cùng lỗ tai đến nha môn còn có thể lĩnh thưởng cho nên gần nhất có không ít người giang hồ hướng Quảng Hải vệ chạy sát một cái cướp biển là có thể kiếm một bút lại vô dụng cũng coi như vì dân trừ hại ở trên giang hồ lập một phen công lao. Giang hồ có giang hồ quy củ, hiệp chi nghĩa là hàng đầu, mà ở trong chốn giang hồ người giang hồ muốn nổi danh hoặc là làm chuyện ác thành ma, hoặc là chính là làm tốt sự thành hiệp mà lần này không thể nghi ngờ là bọn họ một cái cơ hội cho dù là không thể kiếm tiền, bọn họ cũng tới. Nhưng hắn cũng không tán đồng cố vân an đám người cũng đi theo đi cướp biển nhưng đều là bỏ mạng đồ đệ, chẳng sợ bọn họ từ nhỏ tập võ tuổi cũng rất nhỏ, hắn nhưng không hy vọng mang theo bọn họ đi mạo hiểm. Tần cố hai nhà hài tử đều ở chỗ này, một khi xảy ra chuyện hắn cũng là không được hào. chu lão đại vì khuyên bọn họ chuẩn bị một bụng nói muốn nói, kết quả hắn mới khai một cái đầu. Bình bình liền gật đầu nói, chu đại bá yên tâm, chúng ta minh bạch quân tử không lập với nguy thường dưới. Nhạc nhạc mà chúng ta đều tự nhận là là quân tử. An an, như vậy nguy hiểm, những cái đó cướp biển lại đều là bỏ mạng đồ đệ, chúng ta liền ở quảng hải vệ liền hào, sẽ không chạy ra hải đi tìm cướp biển liều mạng. Suy nghĩ hai cái buổi tối cùng các huynh đệ moi hết cõi lòng nghĩ ra được khuyên bảo chi ngữ còn không có tới kịp nói ra liền nghẹn chết ở trong bụng chu lão đại cảm thấy trong ngực rừng như nghẹn một hơi giống nhau khó chịu Hắn lên án nhìn tam tỷ đệ các ngươi chẳng lẽ liền không thể chờ hắn khuyên xong rồi lại gật đầu đáp ứng sao Tam tỷ đệ đã vui sướng đi thương lượng cứu thế sự Từ triệu khánh đến Quảng Hải vệ không xa đoàn người sáng sớm hôm sau xuất phát ngày thứ ba giữa trưa liền có thể đuổi tới Quảng Hải vệ chỉ là cái tiểu huyện thành, nhưng bởi vì có thủy quân đóng quân tại đây, nó bị định vì trung huyện. Bởi vì lâm hải thà có cái thiên nhiên càng ở, liền tính nơi đây đồng ruộng ít, thổ địa cằn cỗi, nơi này bá tánh cũng còn quá đến không thôi. Nhưng hiện tại toàn bộ huyện thành một mảnh hảo tố, huyện thành phiến đá xanh, trên vách tường còn tàn lưu có vết máu, bởi vì thời gian lâu rồi, vết máu bầy miệng ra màu đỏ đen. Cướp biển tấn công huyện thành khi tư tướng quân cùng Quảng Hải vệ đào huyện lệnh chỉ tới kịp mở ra một khắc sơn cử thành làm bá tánh tự hành trốn đi, nhưng bởi vì thời gian quá ngắn, nguyện ý trốn đi thà có thể chạy đi người quá ít. Mà từ giai cùng đào huyện lệnh tất cả tại thủ trong thành chết trận mà cướp biển vào thành sau dẫn đầu rửa sạch chính là từ phủ cùng huyện nha. Từ dài chỉ có một ở trong quân nhi tử may mắn sống hạ, mà đào huyện lệnh một nhà tương đối may mắn, mở ra cửa thành khi, hắn mẫu thân mang theo trong nhà hài tử đều đi theo đám người ra bên ngoài triệt chỉ có hắn thê tử cùng phụ thân lưu lại cùng hắn cùng tiến thối. Tuy rằng mẫu lão tử nhược cũng may ba cái nhi tử một cái nữ nhi đều sống sót. Hiện giờ Quảng Hải vệ từ trên xuống dưới đều đắm chìm ở bi thương không khí chung, từng nhà đều ở làm tang sự từ kinh thành khẩn cấp tới rồi huyện lệnh đang ở khẩn cấp cứu tế. Nhưng triều đình điều tới binh còn ở tới rồi trên đường, cướp biển tuy thời có khả năng ngóc đầu trở lại, hắn căn bản lưu không được người. Hơn nữa, phụ cận nông thôn đều bị cướp bóc không còn yêu cầu cứu tế nạn dân quá nhiều quá nhiều cho dù có phụ cận huyện thành hỗ trợ Quảng Hải vệ muốn khôi phục cũng rất khó. Nếu nói vật tư còn có thể đủ nghĩ cách, hoặc từ địa phương khác điều, hoặc là từ khách thương trong tay mua, như vậy mất đi thân nhân cùng gia bi thương liền không phải bọn họ nghĩ cách là có thể bình phục. Cho nên chẳng sợ sự tình đã qua đi 20 ngày qua, tam tỷ đệ tiến thành vẫn là cảm giác được một cổ áp lực không khí. Nhìn mười thất chín trống không quảng hải vệ, vẻ mặt chết lặng giống như du hồn bá tánh tam tỷ đệ đều không khỏi bàn khởi khuôn mặt nhỏ từ trên ngựa xuống dưới chậm rãi hướng trong đi. chu lão đại cũng không khỏi nghiêm túc lên, thở dài nói thời gian là bị thương tốt nhất thuốc hay, chỉ hy vọng bọn họ có thể mau chóng khôi phục. An an ba người đều mân khẩn khóe miệng không nói chuyện, bọn họ đều còn nhỏ. Không có trải qua quá sinh tử, vẫn là lần đầu tiên trực diện như vậy thảm thiết cùng bi thương. Tần ngũ phế đi thật lớn kính nhi mới ở Quảng Hải vệ trung tìm được một nhà vẫn cứ ở khai trương khách điếm, trụ tiến sau phát hiện chủ nhân cũng ở làm tang sự cho nên trừ bỏ chủ phòng bọn họ thứ gì đều không cung cấp. Nhưng phòng bếp cùng đại đường đều tùy tiện bọn họ dùng, chủ nhân trên eo hệ vài bố trắng dẫn bọn hắn đi thượng phòng tùy ý chỉ mấy cái phòng nói, nặc tùy tiện trụ. chu lão đại vội móc ra một góc bạc tắc hắn trong tay, hỏi chúng ta ở tới trên đường thấy rất nhiều người giang hồ cùng khách thương hướng bên này đi, bọn họ không ở Quảng Hải vệ sao? trưởng quầy lúc này mới ngầm đầu xem bọn họ ánh mắt ở trung đại lang bọn họ vũ khí thượng lướt qua, sắc mặt hơi hoãn. Bọn họ không ở Quảng Hải vệ, mà là ở ly Quảng Hải vệ 28 chỗ bãi bùn thượng, đó là quan quân thiết lập phòng tuyến, người giang hồ đi nơi đó sát cướp biển, khách thương còn lại là đi nơi đó làm buôn bán. Quảng Hải vệ không bao nhiêu người, những cái đó khách thương mang đến đồ vật cũng bán không ra đi Mà chúng ta nhất yêu cầu lương thực cùng dược liệu lại quá cao trừ phi bán đất bán phòng Bằng không từ đâu ra tiền mua mấy thứ này Nhưng cho dù đêm này đó bán cũng không bao nhiêu tiền Hiện tại Quảng Hải vệ đồng ruộng cập phòng ốc đều không đáng giá tiền Chủ nhân bi thương nói chúng ta cũng cũng chỉ có thể dựa chiều đình cứu tế độ nhật Không đói bụng chết cũng đã thực hào Dứt lời thở ngắn than dài rời đi Tàm tỷ đệ liếc nhau an an thấp giọng nói, ngày mai đi tìm huyện lệnh nói nói chuyện cứu tế sự đi, chúng ta mang đến đồ vật không nhiều lắm, nhưng cũng có thể giúp không ít người. Bình bình và nhạc nhạc hoàn toàn không ý kiến, cứu tế cũng không phải bãi cái đài là được, bọn họ hy vọng điểm này vật tư có thể dùng ở nhất yêu cầu người thượng, mà nhất hiểu biết nạn dân tình huống tất là quảng hải vệ huyện nha. Cũng may tân huyện lệnh quan phẩm cũng không tệ lắm, phàm là đưa tới vật tư hắn đều công đạo đi xuống, thiết thực phát tới rồi nạn dân trong tay Cái này khớp xương thượng, hắn cũng không dám vi phạm lệnh cấm, đừng nói triều đình chính là lưu tại Quảng Hải vệ người Giang Hồ là có thể đem hắn cấp làm thịt. Huyện lệnh thực không muốn cùng này đó phỉ khí mười phần người Giang Hồ hợp tác, nhưng bên ngoài trên biển chiếm cứ hơn một ngàn cấp biển tùy thời khả năng ngóc đầu trở lại, mà triều đình phái binh còn chưa tới vị, hắn cùng Quảng Hải vệ bá tánh thật sự là thực yêu cầu bọn họ vũ lực bảo hộ. Thấy tới đưa vật tư tỷ đệ ba người đều một thân quý khí, hắn thật cao hứng tiếp đãi bọn họ, hắn nhưng không cảm thấy này tỷ đệ ba người là người giang hồ từ khí chất thượng là có thể nhìn ra không phải. Thấy huyện lệnh có thể đem vật tư an bài hảo, an an liền yên tâm đem đồ vật giao cho hắn, sau đó mang theo bọn đệ đệ ra khỏi thành đi. Không thể đi nguy hiểm bãi buồn cùng trên biển, nhưng bọn hắn vẫn là suy nghĩ nhiều dài một ít cướp biển, để tương lai làm nghiên cứu. Quảng Hải vệ không khí quá áp lực, bọn họ không dám tìm nơi này cư dân hỏi cướp biển sử dụng vũ khí, phương thức tác chiến cùng kỷ luật chờ, chỉ có thể đi bên ngoài tìm. Từ trong huyện nơi đó biết Trường Phúc thôn gặp tai họa tình huống tương đối nhẹ, cho nên bọn họ quyết định qua bên kia nhìn xem, có lẽ nơi đó không khí sẽ hảo chút. vì thế một đám người ra khỏi thành liền hướng phía đông bắc hướng đi đi ra 30 mươi dặm tả hữu liền mơ hồ thấy một cái làng trài nhỏ mấy người nhìn nhau cười liền muốn đánh lập tức đi đột nhiên bình bình ngạc nhiên di một tiếng hỏi hiện tại không phải mới giờ thân sao không dựa ngọ cũng không dựa vãn như thế nào lúc này nhóm lửa nấu cơm chu lão đại dâng lên cổ nhìn lại quả nhiên tăng trường phúc trong thôn dâng lên từng luồng khói đặc hắn mặt mày dùng mình nắm chặt dây cương nói không đúng này không phải nhóm lửa nấu cơm là có người phóng hỏa nhạc nhạc trừng mắt chẳng lẽ là cướp biển an an bọn họ ngóc đầu trở lại giọng nói mới lạc tam tỷ đệ đã một đá mã bụng bắn nhanh mà ra nhanh chóng hướng trường phúc thôn đi chu lão đại giũi tay muốn cản đã ngăn không được hắn chỉ có thể một bên dơ roi đuổi theo một bên nói đại tiểu thư đại thiếu gia nhị thiếu gia các ngươi không phải nói quân tử không lập với nguy tưởng dưới sao các ngươi là phải làm quân tử chúng ta vẫn là đi về trước viện binh làm quan phủ tới xử lý đi Nhạc nhạc chờ ngươi trở về viện binh người sớm bị giết sạch rồi. Bình bình, chúng ta là quân tử, nhưng quân tử cũng không thể thấy chết mà không cứu, vẫn là trước cứu người lại rời đi nguy thường đi. An an, con này nói chuyện công phu còn không nhanh lên chạy. Đoàn người ra dòi thúc ngựa hướng trường phúc thôn đuổi, mới đến cửa thôn liền nghe được bên trong nam tử tiếng giống giận cùng nữ tử tiếng thét chói tay, hài đồng khóc tiếng la cùng lão nhân khóc thảm tiếng khóc. Bình Bình đã nhanh chóng nhìn lướt qua trường phúc thôn địa hình, hơn nữa tới trước làm công khóa, hắn nhanh chóng từ thịt tỉ thị trong tay tiếp nhận quyền chỉ huy, mệnh lệnh nói, trung đại lang mang theo tần ngũ đi sau thôn, tận lực đem thôn dân khai thông đi ra ngoài, hầu nhị cùng an sáu từ mặt bên nhập thôn, từ cướp biển trong tay cứu người, làm thôn dân gần đây trốn tránh, chu đại bá, người mang theo bọn họ từ chính diện vọt vào đi, chúng ta từ một khác mặt bên nhập. chu lão đại nghe nói bọn họ làm chủ công, mà an an tam tỷ đệ từ mặt bên nhập liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, không chút nghĩ ngợi liền đồng ý ở trung đại lang bọn họ rời đi sau cũng khoái mã rời đi. đã chạy đến một nửa mới hồi phục tinh thần lại, không đúng rồi, bọn họ chủ yếu nhiệm vụ là bảo hộ tam tỷ đệ, lần này đem bọn họ đều điều hết kia ai tới bảo hộ bọn họ. Chính là hắn mới trở về một chút đầu liền phát hiện tam tỷ đệ sớm đánh mã đi xa, đã từ mặt bên sờ lên thôn trang. chu lão đại khẽ cắn môi tính kia bọn họ liền từ chính diện hấp dẫn hỏa lực hào, hy vọng có thể đem cướp biển đều hấp dẫn lại đây. Tam tỷ đệ đã sờ lên thôn sườn, ba người nhảy xuống lưng ngựa, lặng yên không một tiếng động vận khởi khinh công phiêu vào thôn. An an công phu không nói đến, bình bình và nhạc nhạc công phu nhưng chẳng ra gì cũng liền khinh công còn tính xuất sắc cho nên ba người từ lúc bắt đầu liền định rồi bọn họ chủ yếu nhiệm vụ đánh lén. Chỉ có như vậy linh hoạt chiến thuật mới có thể xứng với bọn họ linh hoạt dáng người. Mới từ trên sườn núi phiêu hạ, nghênh diện liền thấy hai cái cướp biển chính cười ha ha đem một tiểu tức phụ đè ở đống cỏ khô thượng an an linh hoạt rừng ở bọn họ phía sau, thủ đao hung hăng mà hướng hắn trên cổ một chém liền đem người chém vững, một người khác lập tức hoa hoa kêu to lên, bồ bồ nói bọn họ nghe không hiểu nói, xoay người liền phải lấy hắn đao, mới vừa chuyển đầu đã bị nhạc nhạc một cục đá lớn nện ở trên đầu trực tiếp cấp tạp ngất xỉu đi. Nhạc nhạc xem hắn mãn đầu huyết sợ tới mức sau này nhảy dựng. Bị đè nặng tiểu thức phụ thét chói tay nhảy dựng lên, bình bình đang ở điểm nàng huyệt đạo cùng an ủi nàng chi gian do dự, liền thấy kia tiểu thức phụ một bên a a kêu to, một bên nhảy dựng lên bắt lấy trên mặt đất đại đao phốc một tiếng chui vào cướp biển trong bụng. Cướp biển sinh sôi đau tỉnh mở to mắt thấy tiểu thức phụ không khỏi đôi mắt chừng đến lão đại. Thấy cướp biển tỉnh lại tiểu thức phụ Trấn kinh càng là oa oa kêu to, tay lại ác hơn, giống nhau thét chói tay một bên phốc phốc hướng hắn trên người chát đao. Tỉnh lại cướp biển một tiếng đều không kịp phát đã bị sống sơ sơ chát đã chết. tam tỷ đệ vẫn là lần đầu tiên nhìn đến bị chết thảm thiết như vậy người, nhất thời sở tới mức sắc mặt trắng bệch đồng thời sau này lui một bước. Tiểu thức phụ hiển nhiên cũng bị dọa tới rồi, nàng nắm đao tay run run, nhưng vẫn là không ném xuống đao. Nàng mộc mộc quay đầu nhìn về phía một bên bị An An đánh vựng trên mặt đất cướp biển, không chút nghĩ ngợi tiến lên nhắm ngay hắn ngực chính là một đao. An An sắc mặt trắng bệch nhưng vẫn là nuốt nước miếng đối tiểu tức phụ dơ ngón tay cái lên, khâm phục nói, làm tốt lắm. Bình bình và nhạc nhạc cũng cảm thấy nàng đủ cương cường, nhưng mà bọn họ vẫn là sợ. hai người không đành lòng đem đầu vặn đến một bên, vừa lúc nhìn đến đống cỏ khô cách đó không xa có mấy cây cánh tay thô gậy gỗ, hai anh em vội tiến lên nhặt lên tới bắt ở trong tay, trong lòng cuối cùng là kiên định một ít. bọn họ cảm thấy gậy gỗ khả năng tương đối phù hợp bọn họ khí chất cùng thân phận. tỷ lệ ba người cầm gậy gộc tạo thành trận đội lặng lẽ ở trong thôn du tẩu, đụng tới cướp biển liền gõ một gậy gộc gõ vững, một gậy gộc gõ không vững liền bổ thượng hai gậy gộc tuyệt đối làm cho bọn họ tỉnh không tới. Gặp phải tương đối nhiều cướp biển, tắc từ an an đi ra ngoài hét lên một tiếng đem người đưa tới, lại từng nhóm giải quyết. Tam tỷ đệ tướng tài đánh ngất xỉu đi bốn cái ném vào một cái chuồng heo liền nghe được phía trước một tảng lớn tiếng thét chói tai. Ba người lập tức đề ra gậy gộc nhìn qua, vừa lúc nhìn đến một cái cướp biển duỗi tay đem tránh ở đống cỏ khô phụ nhân xả ra tới ném ở một bên, thấy nàng sau lại là một cái hài tử, không chút nghĩ ngợi huy khởi đại đao liền chém tới, bị ném văng ra phụ nhân thấy hoảng hốt hét lên một tiếng liền phải xông lên đi ngăn trở lại thấy hài tử phía sau nhanh chóng vươn một bàn tay tới, một cái lão nhân ôm hài tử nhanh chóng xoay một cái thân. Đại đao từ nàng sau cổ vẫn luôn hoa đến sau eo, người thiếu chút nữa bị chém thành hai nửa. Tàm tỷ đệ xem đến đôi mắt đỏ bừng, lại không rảnh lo sách lực nhắc tới gậy gộc liền thưởng. Này một tiểu đội cướp biển chính vui dạo dực đàm luận bọn họ lại được cái nữ nhân, liền nghe được bên tai tiếng gió, bọn họ theo bản năng hướng bên cạnh một chốn, gậy gỗ xoa bọn họ lỗ tay đập ở bọn họ cánh tay thượng đau nhức đánh úp lại, trong đó một người đau cầm không được trực tiếp rơi xuống trên mặt đất. An an không chút nghĩ ngợi liền dùng chân vén lên đại đao, dùng tay tiếp được thuận thế đi phía trước buông lỏng. nhìn đến cướp biển bỗng nhiên chừng lớn đôi mắt an an cũng vi lăng một lát sau nàng lạnh mặt đem đao rút ra nhìn về phía trên mặt đất đổ lão nhân cùng ôm hài từ khóc thút thít phụ nhân nàng một phen ném xuống trường côn cầm đại đao liền đón nhận đi bình bình và nhạc nhạc một người ngăn chờ hai cái cướp biển bởi vì khinh công còn hành cho nên đảo không có việc gì nhưng bọn họ gậy gỗ bị cướp biển gọt bỏ vài tiết thả nhân ra là bỏ mạng đồ đệ bất luận là khí thế vẫn là tác chiến kinh nghiệm đều so với bọn hắn cường nếu không phải bọn họ từ hai năm trước liền nhập tổng võ đội tham gia mỗi năm học viện đại bỉ đi theo cùng trường nhóm hàng ngày huấn luyện cũng sẽ đối chiến lúc này sớm bị bị thương thấy tỷ tỷ phá giới giết người hai anh em liếc nhau khẽ cắn môi xuống tay càng thêm tàn nhẫn chiêu chiêu nhắm ngay bọn họ yếu hại cướp biển tức khắc áp lực tăng nhiều bọn họ thế mới biết này hai thiếu niên ngay từ đầu lại là lưu thủ. An An công phu so hai cái đệ đệ khá hơn nhiều thêm chi lại giết người tâm ác hơn, mấy chiêu lại giết chết một người sau liền đem cướp biển đao ném cấp bình bình, bình bình một phen tiếp được xử đao cùng cướp biển đối thượng. Cướp biển bị đánh đến liên tục lui về phía sau, không khỏi tức giận đến oa oa kêu to lên, nửa ngày công phu mới nhớ tới bọn họ nghe không hiểu hắn nói, mắt thấy tánh mạng có ngại, hắn chỉ có thể lao lực dùng đại sở ngữ nói, dừng lại, dừng lại, chỗ tốt phân cho các ngươi. Hắn nói chuyện phân thần, Bình Bình đã lạnh mặt bắt lấy thời cơ một kích cướp biển chờ tay không kịp chết không nhắm mắt chừng mắt. Bình Bình đem đao ném cấp nhạc nhạc nhạc nhạc sắc mặt vi bạch nhưng vẫn là cầm đao nhanh chóng giải quyết hắn cướp biển. Chờ bảy cái cướp biển toàn bộ đền tội tam tỷ đệ mới bắt đầu nghĩ đến chính mình tự hồ giết người. Bình Bình có chút chán ghét xoay đầu đi tiến lên đi đỡ tránh ở một bên phụ nhân cùng hài tử An An và nhạc nhạc cũng thực mau phục hồi tinh thần lại tiến lên hỗ trợ. ba người thấy này phụ cận không có trốn tránh địa phương chỉ có thể đem mẫu từ hai người mang lên khai sát giới tỷ đệ ba người xuống tay ngược lại không có như vậy nhiều cố kỵ một đường đi phía trước đẩy đi cứu không ít người tìm được hảo địa phương khiến cho bọn họ trốn tránh tìm không thấy khiến cho bọn họ chậm rãi theo ở phía sau lúc này đây tới cướp bóc thôn trang cướp biển cũng không nhiều tựa hồ là tán dũng chỉ có 80 người tới nhưng bọn hắn mỗi người đeo đao lại hung hãn trong thôn thanh tráng nhiên cũng không phải bọn họ đối thủ. Bất quá vùng duyên hải gần đây thường xuyên gặp cướp biển, trường phúc thôn cũng có ứng đối phương án cướp biển tiến thôn, trong thôn thanh tráng niên liền mang theo vũ khí đi cửa thôn ngăn trở phụ nhân tắc mang theo lão nhân hải từ ra bên ngoài trốn, trốn không thoát đi cũng muốn tận lực trốn đi không bị phát hiện. Tuy rằng bọn họ đã thực nỗ lực nhưng vẫn như cũng có không ít cướp biển phá tan bọn họ phòng tuyến vọt vào trong thôn cướp đoạt tài vật nữ nhân, phóng hỏa thiêu phòng. hiện giờ cửa thôn đang ở hỗn chiến chu lão đại mang theo hắn nhất bang huynh đệ cưỡi ngựa lao ra tốt xấu cũng là đương quá thổ phỉ người đánh nhau đánh hội đồng vẫn là rất có kinh nghiệm chu lão đại thét to một tiếng mang theo người khoái mã xung phong liều chết qua đi Kỵ binh ở bộ binh trước mặt vốn dĩ liền có được đại ưu thế, này lại là ở trên đất bằng, trước sơn phì đối thượng hiện cướp biển, một chút không rơi hạ phong, hơn nữa các thôn dân hỗ trợ thực mau đem thế cục khống chế được tuy không có đem cướp biển chu sát sạch sẽ, lại cũng không làm trường phúc thôn thương vong liên tục tăng thêm. Hai bên nhất thời rằng co không dưới. Mà từ mặt bên vào thôn an sáu hầu nhị cập an an tam tỷ đệ thắc nhanh chóng rửa sạch trong thôn cướp biển, đặc biệt là an sáu cùng hầu nhị, hai người một cái từng là trong cung ám vệ, một cái từng là trong quân thám báo ẩn nấp ám sát là bọn họ trường hạng, chẳng sợ hai bên đều thân có bệnh kín, hành động không bằng trước kia, phối hợp dưới hiệu suất cũng so an an tam tỷ đệ muốn mau, bởi vậy hai phương nhân mã thực mau đem vọt vào trong thôn cướp biển rửa sạch sạch sẽ. hai đội người ở cửa thôn cách đó không xa hội hợp an an đem đã cuốn nhận đại đao ném xuống từ trên mặt đất nhặt lên một phen đại đao nghe cửa thôn phương hướng chuyển đến hết hò cùng đao kiếm đánh nhau thanh âm nàng thần sắc đông lạnh trực tiếp phân phó nói an sáu bá hầu nhị bá các ngươi mang theo các thôn dân đi thôn đuôi cùng chung đại bá hội hợp an sáu cùng hầu nhị nhíu mày nhìn nhau sau hầu hai đạo đại tiểu thư ta dẫn bọn hắn đi thôn đuôi làm an sáu đi theo các ngươi đi Phía trước chiến đấu nhưng cùng vừa rồi không giống nhau, phía trước trong thôn cướp biển thiếu, địa phương đại, lại có né tránh địa phương, cho nên bọn họ mới có thể như vậy thuận lợi, nhưng phía trước lại là trực tiếp xung phong liều chết, hỗn chiến dưới cũng thật chính là đau thương không có mắt. An An không có kiên trì, xem hầu nhị đem phía sau đi theo thôn dân mang đi, lúc này mới dẫn theo đao đi phía trước đi. Bình bình và nhạc nhạc vội cũng thay đổi một cây đao đuổi kịp an sáu theo sát ở bọn họ phía sau nói, đại tiểu thư, phía trước các ngươi xử ba người trận liền rất hảo chờ lát nữa các ngươi cũng như vậy tổ trận, chỉ cần các ngươi trận không loạn liền không có việc gì. An An cùng bọn đệ đệ nhìn nhau, gật đầu đồng ý. Bọn họ dùng ba người trận là tổng võ trong lúc thi đấu thường dùng đến, đều thuần thục không thôi, hơn nữa bọn họ tỉ để ăn ý, này trận pháp càng hiện uy lực. Cướp biển nhóm tăng trường phúc thôn lâu công không dưới, không khỏi thẹn quá thành giận, trong đó một cái đầu mục liền phải châm ngòi pháo hoa thông chi trên biển người chi viện. Kết quả pháo hoa mới lấy ra tới còn không có tới kịp bậc lửa, một cây đao liền cấp khiếu mà đến, hắn vội vàng hồi đao phòng thủ kết quả cầm điếu thuốc hoa tay vẫn là bị chém thương. Nhẹ buông tay, pháo hoa rơi trên mặt đất an sáu đã tay trái nắm chùy bay nhanh từ hắn bên người hiện lên, đầu mục thẳng ngơ ngác mờ to hai mắt nhìn. Phịch một tiếng ngã xuống trên mặt đất. Hỗn loạn chung cướp biển nhóm căn bản không phát hiện bọn họ một cái lãnh đạo liền như vậy đã chết vẫn luôn lưu ý an sáu tam tỷ đệ lại đem này liên tiếp động tác xem đến rõ ràng. Trong lòng không khỏi chấn động nguyên lai like đây là ám sát thuật sao. An sáu đem kia pháo hoa chém thành hai nửa, bình yên mà lui. Tam tỷ đệ hoàn hồn, nương tựa lấy ba người trận nhanh chóng đi phía trước đầy mạnh cơ hồ nửa khắc chung là có thể giải quyết hai cái cướp biển tốc độ quá nhanh thực mau liền khiến cho cướp biển nhóm chú ý. đơn luận công phu bọn họ mỗi một cái đều ở này đó cướp biển phía trên tạo thành trận đội sau uy lực càng sâu cướp biển nhóm thấy bọn họ đồng bạn bị mất mạng với ba cái thiếu niên tay tức giận đến đôi mắt đều đỏ sôi nổi ném xuống những cái đó thôn dân hướng bọn họ vây qua đi các thôn dân thấy sôi nổi ra sức ngăn cản chu lão đại rất xa thấy bên này tình huống tức khắc hét lớn một tiếng hồi phòng đại gia sôi nổi có ý thức hướng an an tam tỷ đệ dựa sát An An ba người thực mau bị vây quanh ở trung gian, chiến đấu lấy bọn họ vì trung tâm điểm hướng ra phía ngoài phóng xạ cướp biển muốn hướng bọn họ bên người tế, muốn giết bọn họ thôn dân cùng chu lão đại nhóm cũng muốn hướng trung gian tế, phải bảo vệ bọn họ. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 36 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cổ Úc Đọc truyện Hán Việt Cổ Đại để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Và đừng quên vào trang Cổ Úc Đọc truyện.com để khám phá thêm chuyện hay để nghe.